không có, bất quá hẳn là có hàng l ệ c h Ta nhớ rõ hình như là ba 0 0 vạn. Quay đầu lại ta điện thoại hỏi một chút hờ d giờ. Lâm Đàm v ũ vỗ cánh tay hắn, yên tâm đi, loại sự tình này ta sẽ thực cẩn thận. Cái này hạng mục sẽ tiếp xúc rất nhiều điện ảnh người, cùng xuống dưới nói, có thể l o á t thuận chế tác điện ảnh đại bộ phận lưu trình cùng nhân mạch, lại còn có sẽ cùng rất nhiều đặc hiệu bao bên ngoài công ty, chế tác công ty chờ tiếp xúc, có thể mở rộng người phụ trách hạng mục loại hình. Lâm Đàm quay đầu hỏi hắn. đến lúc đó cùng nhau cùng một chút thế nào? Ta cá nhân tham cổ, cá nhân chi trả ngươi tiền lương. Không cần, ngươi dạy ta đồ vật học phí ta cũng chưa giao. Đi theo ngươi chạy một chạy, học học đồ vật, trướng trướng kiến thức, không cần ngươi đưa tiền. Lục từ chuyển khai tầm mắt, t u n g tú nói: đương nhiên phải cho. Chiếu ngươi nói như vậy, nhà tư bản đều không cần cấp công nhân tiền lương, rốt cuộc bọn họ còn sẽ cho công nhân làm huấn luyện đâu? Giáo ngươi còn không phải là vì thỉnh ngươi giúp ta làm việc, không thể không cho. Lâm Đàm kiên trì, Lục t ư tưởng cự tuyệt, nhưng quay đầu nhìn về phía Lâm Đàm đôi mắt, nàng luôn là làm người khó có thể cãi lời nàng ý tưởng. Đến lúc đó không thu hảo, hoặc là thu cho nàng mua lễ vật. Như vậy tưởng tượng, lại cảm thấy chính mình thực lãng mạn, liền hơi hơi mỉm cười, gật đầu tạm thời đồng ý. Đánh t h ư ợ n g một chiếc xe, hai người thẳng đến thệ am chấn nhỏ công ty nửa năm hội trường mà. Trên đường Lâm Đàm lại ngủ bù một giấc, tỉnh lại khi phát hiện chính mình dựa vào Lục Từ trên vai, tóc dài nhiều hắn không ngừng cào mặt. xinh đẹp k i ể u tây kiến trúc, giáo đường cùng x a n h hóa, b ổ câu cùng kem, sạch sẽ chỉnh tề đường phố, con sông cùng mặt trời rực rỡ, thê t h a m trấn nhỏ tràn ngập nghỉ phép không khí. Lâm đàm cùng lục từ đến khi thực thịnh video đoàn đội đã ở trấn nhỏ thượng chơi ban ngày. Nghe nói bọn họ tới rồi, đánh bài b ổ k ẻ tiểu đội, chụp ảnh dạo quanh tiểu đội, cà phê buổi chiều trà nói chuyện phím tiểu đội chờ sôi nổi hướng Lâm đàm phát ra mời, tới ta này tới ta này, cùng ta chơi cùng ta chơi. Lâm đàm cự tuyệt này đ ó mời. chuẩn bị chính mình từ đầu đến chân chơi một vòng. Lục Từ cũng còn không có dạo quá nơi này, dứt khoát cùng Lâm Đàm một đạo. đi dạo phố như thế nào có thể thiếu được em. Lâm Đàm cất bước xài bước điểm hai cái kem, muốn đài thọ khi lại bị Lục Từ đè lại. Ta tới. hắn lênh l ệ tính tiền, không có làm Lâm Đàm mời khách. hai người nắm kem, ở phong úc bóng ma c h u n g nhàn tàn dạo. Lâm Đàm thường thường tìm cái h ả o bối cảnh làm Lục Từ giúp nàng chụp cái chiếu. tuy rằng lúc nào cũng chào phúng hắn kết cấu thằng nam. nhưng có như vậy cá nhân sẽ ấn chụp ảnh kiện t ổ n g hảo quá tự chụp khi chỉ có đầu liền cái cảnh cũng chưa kết quả một đường đi xuống tới kem là lục từ phó keo đông gòn là lục từ phó trà sữa là lục từ phó đến lâm đàm chuẩn bị mua xong giày đ ế bằng khi lục từ lại nóng lòng muốn thử lâm đàm vội lôi kéo cánh tay hắn đem hắn ấn ở ghế nghỉ chân ngồi định rồi vừa động không được l ú c ních cũng không cho đài thọ lục từ lúc này mới suy hảo chính mình tiền bao cùng di động nhưng đương lâm đàm ở trong tiệm ngó trái ngó phải chọn giày khi hán ánh mắt tổng đuổi theo nàng ánh mặt trời như vậy sáng lạ xuyên qua cửa sổ đánh vào nàng t ế gầy cẳng chân thượng đem nàng chiếu phản phất sẽ sáng lên lâm đàm ở t r ọ n dày khi bị một đôi l ớ p sơn dày phản quang hoàng không mở ra được mắt chuyển đi t ầ m mắt sau liền đối với thượng lục từ ánh mắt không cần bất luận cái gì ngôn ngữ nàng cảm nhận được kia trong đó mãnh liệt tâm bị nào đó thật lớn thanh âm đánh trống reo h ỏ nhẹ nhàng run chọn hảo dày lâm đàm phó hảo c h n g sau quay đầu nhìn về phía lục t ừ hắn đứng lên đi đến nàng trước mặt, theo bản năng muốn giúp nàng xách đồ vật. Lâm Đàm hơi hơi nghiêng người tránh đi hắn tay, sau đó cười nói, trở về cùng đoàn đội hội hợp đi. buổi tối cùng đi khách sạn lễ đường ăn cơm. nghe nói có khen ngợi đại hội, hờ dì giờ làm t ờ t ờ t ờ thời điểm cùng ta muốn ngươi ảnh chụp, làm tốt lên đài chia sẻ ngươi vì cái gì như vậy ưu tú sao? muốn lên đài sao? lục từ nhũ m à y hảo xấu hổ a. vinh quang thời khắc, như thế nào có thể xấu hổ? cơ hội này nếu là cấp c h ư g phàm. Hắn có thể đạp đất tới một cái tổng thống tranh cử lên tiếng. Nếu không làm trương phàm giúp ta lên đài. Nam mơ, hiện tưởng một cái ít nhất hai phút lên tiếng. Hiện tại liền bắt đầu tưởng. s á n g t á c bộ đoàn đội đều tụ ở mặt cỏ thượng đánh bài. Bọn họ chuyên môn tìm cái đại thụ hạ che âm chỗ, cắm trại ra ngoại lót phô đại đại. Các đồng sự hoặc ngồi hoặc nằm, khó được tụ ở bên nhau khi không dương cung bạt kiếm, hưu nhàn đánh bài nói chuyện hiếm, như thế thả lỏng. Cô s a n h niên cùng nhà làm phim trương kỳ ngồi ở cách đó không xa một nhà t i ể u đ i ế m cửa uống cà phê, một bên nói chuyện p h í a m ộ t bên thưởng cảnh. Trương kỳ trước hết phát hiện quả i ra hẻm nhỏ đi tới hai người, thưởng thức một lát mới mở miệng. Lâm đàm c ù n g lục từ thật đúng là xứng đôi, nam xoáy nữ tịnh, lại đều tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Cô s a n h niên ngẩng đầu, theo trương kỳ ánh mắt vọng qua đi, nhìn c h ầ m c h ầ m một hồi lâu kia đối một bên nói d ỡ n vừa đi hướng đại mặt cỏ nam nữ, lại quên mất tiếp trương kỳ nói. Trương kỳ phẩm một ngụm cà phê. đông niên giống trinh thám ra cái gì chân tướng cười nói chết không được lâm đàm như vậy nghiêm túc bồi dưỡng lục từ mọi chuyện ủy quyền lại mọi chuyện hỗ trợ nhìn chằm chằm nhìn nguyên lai là bồi dưỡng tương lai lão công cố s a n h niên thả l ỏ n g đạm nhiên biểu tình dần dần căng thẳng nắm ly cà phê ngón tay buông ra ngón cái ngón trỏ lặp đi lặp lại xoa bắp lên nếu lâm đàm ở đây sẽ biết đây là hắn tâm tình không tốt lâm vào nào đó cảm xúc nỗ lực làm chính mình bình tĩnh khi mới có động tác nhỏ nửa năm sẽ tiệc tối ở 19 điểm nửa bắt đầu Cô s a n h niên lên tiếng lúc sau, người chủ trì liền bắt đầu tuyên bố này nửa năm các loại giải thưởng, ưu tú công nhân, ưu tú lãnh đạo từ từ các loại danh mục bao lì x í phát cổ vũ công nhân nhóm 6 tháng cuối năm không ngừng cố gắng. Cô s a n h niên lên tiếng sau ngồi trở lại vị trí, quay đầu khi không tự giác nhìn phía lâm đàm sở ngồi kia một bàn, nàng không có ngồi cao q u ầ n bàn, mà là bồi đoàn đội cùng nhau ngồi ở sáng tác bộ kia một bàn thượng. Nữ nhân hình như có sở giác, quay đầu đảo qua đối diện thượng hắn tầm mắt, hai người lễ phép mỉm cười. ngay sau đó Lâm Đàm cùng trên bàn đoàn đội thành viên nói hai câu lời nói, bọn họ liền công việc lu ư đủ lên, không chén rượu đảo mãn đồ uống hoặc rượu, trên tay, ngoài miệng có du sát một sát, hoặc sửa sang lại hạ dung nhan. Sau đó ở Lâm Đàm dẫn dắt Hạ đứng lên đi hướng cố sinh niên. Chúng ta cùng nhau kính cố tổng một ly, cảm ơn cố tổng đối sáng tác bộ duy trì, này nửa năm đại gia có thể tiến triển tài hoa, toàn dừa công ty bồi dưỡng cùng cố tổng chính sách khai sáng. Lâm Đàm cười nói lời hay. dẫn đường đoàn đội thành viên củng cố s a n h niên hiếu hảo h ô động mọi người đều hy vọng bị lão bản nhìn đến cũng vui với bị lâm đảm giới thiệu cho cô s a n h niên tại đây loại trường hợp đều vui vẻ cười cùng cố s a n h niên c h ặ g c ư c đại gia uống một ly sau lục tục hồi b ả n lâm đ à m tắc ngồi ở cố s a n h niên bên người không vị thấp giọng nói đã cùng tiền đạo câu thông qua ký xuống tới sát suất thành công ta cảm thấy hẳn là có 90. ơ ân ngươi đi làm đi ta yên tâm cố s a n h niên gật đầu ngày mai cố tổng có r ả n h sao ta tưởng ư ớ c buổi sáng cùng ngươi hội báo chút sự lâm đàm v ớ g mày mèo đen thần thám sự nàng tưởng trước cùng cố s a n h niên chào hỏi một cái quay đầu lại điện ảnh chế tác trong quá trình nói không chừng sẽ cùng cực thịnh video hợp tác t ỉ như kế tiếp tuyên phát linh tinh đêm nay đại gia cuồn hoan sau phòng t r ừ n g đều rất mệt ngươi cũng hảo hảo ă n được hảo chơi ngày mai buổi sáng ngủ cái lời giác buổi chiều bàn lại công tác đi cố s a n h niên lắc lắc trong ly rượu vang đỏ ánh mắt ngưng rượu không có xem nàng cảm ơn cố tổng kia cũng đúng Lâm Đàm gật đầu, t i ê n Diệp muốn nước quyết sách tầng mở họp cũng yêu cầu điểm thời gian, này đảo không quá cấp. Cố x a n h Niên gật gật đầu, rốt cuộc ngẩng đầu quét nàng liếc mắt một cái, tâm tình bỗng nhiên trở nên phá lệ trầm trọng. Hắn vẫn luôn hết lòng tin theo chính mình đời này đều sẽ không có cùng ai ở bên nhau ý niệm, một cái quái gở, tính tình kịch liệt, cảm xúc không đủ ổn định, dễ dàng xem thường người khác, đối bên người người khuyết điểm chịu đựng độ thấp công tác c ù n g có lẽ t h o ạ t nhìn ngoại tại điều kiện còn hảo, nhưng nếu thật cho rằng chính mình thực thích hợp thân mật quan hệ. cùng những cái đó bị hắn hiển lộ bên ngoài nội dung hấp dẫn nữ nhân nếm thử cách giao vậy quá chuẩn lâm người lầm mình lại lãng phí thời gian độc hành hiệp nên nhận do hiện thực thưởng thụ tự do vui sướng cũng thừa nhận tự do cô độc chính là hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện lâm đàm như vậy một người một cái ă n ý làm hắn sinh ra may mắn tâm lý tốt đẹp giống nhật nguyệt sao trời nữ nhân nếu người kia là lâm đàm nói có lẽ bọn họ có thể ở chung thực hòa hợp đâu đặc biệt nàng luôn là thực hấp dẫn hắn làm hắn không tự giác bị nàng mỹ lực chính phục, muốn nhiều h i ể u biết nàng, nhiều nhìn xem nàng. Năm năm trước từ hối khu lại một nhà cửa hàng têo cua tôm cá phủ, bên trong làm một loại gọi là mê tung cua đồ ăn, là khó được làm ta sẽ nguyện ý một vòng ăn ba đốn cửa hàng. Cố thanh niên quay đầu nhìn về phía Lâm Đàm, đ ỗ n g nhiên nhẹ giọng nói về n h à thoại. Khó được ngài như vậy ham muốn hưởng thụ vật chất cực thấp, đối mỹ thực không có chấp niệm, chỉ cần có thể ăn no là được người, cư nhiên sẽ yêu một nhà cửa hàng. Lâm Đàm nhướng mày. cô t a n h niên gật đầu, nhìn không được cười rộ lên. đúng vậy, nàng có thể lập tức lý giải đến hắn lời nói trọng điểm. nàng biết hắn là cái cái dạng gì người, cũng minh bạch hắn sẽ thích thượng một nhà cửa hàng một đạo đồ ăn là cỡ nào không tầm thường sự. trừ bỏ lâm đàm, không ai có thể ghét đến này một tầng đi. rốt cuộc, thích mua ra cửa hàng vì thế thường đi ăn, như thế nào nghe đều cảm thấy là lơ lỏng bình thường sự. ai sẽ nghĩ đến hắn cô s a n h niên căn bản không phải một cái sẽ làm như vậy sự người đâu. nhưng là năm trước. Cửa hàng này bỗng nhiên liền đóng. Cố s a n h niên r u mắt, tươi cười thu liễm. Thế giới này chính là như vậy, vô luận đã từng có như thế nào tồn tại đánh vỡ n g ư ơ i thường quy, trở thành n g ư ơ i trường hợp đặc biệt, cũng tổng hội vô thanh vô tức biến mất. Cửa hàng sẽ đóng cửa, lâm đàm sẽ gả chồng. Chương 88 đ ừ n g yêu ta. Cái này ôm thực gấm, tâm lại giống đao chát. Tiệc tối thượng không khí thực nhiệt, trao giải trong quá trình, rất nhiều quan hệ tốt đồng sự đều sẽ đổ thêm dầu vào lửa yêu cầu lên đài người biểu diễn tiết mục. Ca hát khiêu vũ giảng c h ê cười cần thiết tuyển hảm nhất. Hiện tại trên đài một cái ưu tú công nhân tiếp mạch nhẹ sướng, lâm đàm quét liếc mắt một cái, cũng ở cái này đường khẩu cho chính mình tranh thủ thời gian tự hỏi. Nàng thật sự có điểm không rõ cô s a n h niên như thế nào sẽ b ỗ n g nhiên để như vậy một sự kiện, không đầu không đuôi làm người mê hoặc. Tiếp trước, cô s a n h niên sẽ bởi vì lười đến cùng người khác giải thích mà nói chuyện quá mức ngắn gọn, nhưng chỉ cần chịu dụng tâm suy nghĩ vẫn là có thể minh bạch hắn y tứ. nhưng ở nàng đãi đoàn đội kính rượu sau, hắn đ ỗ n g nhiên nhắc tới đã từng thích cửa hàng đóng cửa, đây là có ý tứ gì đâu? là nói thiên hạ không có không tiêu tan yến hội sao? chỉ nàng đoàn đội sao? vẫn là cái gì? quay lại tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía cô xanh niên khi nàng vẫn cứ có chút m ệ hoặc, cũng bởi vậy không quá dám dễ dàng trả lời, sợ lời mở đầu không đáp sau ngựa sẽ có vẻ thực chuẩn. cô xanh niên trầm mặc nâng nàng, một chút nhắc nhở đều không cho. mấy chục giây sau, hắn mới thoải mái cười. uống một ngụm rượu vang đỏ. Ngay sau đó đối nàng nói, thượng tôn h ù n trở về ăn đi, cũng chiêu đãi đoàn đội đều ăn vui vui vẻ vẻ một chút. Hảo. Lâm Đàm gật đầu, nhìn hắn ánh mắt vẫn có chút lo lắng. Có phải hay không tuổi trẻ khi cô thanh niên là có bao nhiêu s ầ u thiện cảm kia một mặt, luôn luôn hết lòng tin theo chính mình đủ hiểu biết hắn Lâm Đàm, đung nhiên liền không quá xác định đi lên. sáng tác bộ trên bàn cơm phá lệ náo nhiệt, đại gia h i h i ha ha trêu ghẹo vung quyền. mặt đỏ t h a i hồng bộ dáng hoàn toàn không giống thường lui tới sửa k á c h bản, viết k á c h bản, liêu nội dung con một sách, lục từ không quá am hiểu rường l ạ Loại này chơi đùa thời điểm liền ngồi yên ở nơi đó cười xem, giống cái không hợp đàn tiểu tử nốc. Nhưng đại gia vẫn là thực thích hắn, lớn lên đẹp, khó mà nói lời nói, nhưng làm việc thực cần mẫn, người khác thỉnh hắn hỗ trợ khi, chỉ cần là công tác tương quan, hắn cũng không cự tuyệt, không chỉ có không sợ m ệ t còn cảm thấy đều là học tập cùng trưởng thành cơ hội. Như vậy người trẻ tuổi ai không thích đâu. chẳng sợ hắn so với chính mình cấp bậc càng cao, kiếm càng nhiều, cũng rất khó ghen ghét cùng chán ghét. Lâm Đàm h é o chén rượu trở về thời điểm Hồ Vân Hoa đang bị ấn uống rượu, ngồi ở bên cạnh Lục từ sau nghiêng thân thể, một bộ sợ bị bắn đến huyết bộ dáng. đều kiềm chế điểm uống, đừng mất mặt ta, toàn công ty người đều ở đâu? Lâm Đàm cười đi vào, sấn Hồ Vân Hoa quay đầu nhìn qua công phu, chiều mặt khác mấy người đưa mắt ra hiệu, những người khác lập tức hiểu rõ, bắt lấy Hồ Vân Hoa thất thần cơ hội, áp ắ n rót một muỗng to. Hảo hảo, ta uống, ta uống. Hồ Vân Hoa cử đôi tay đầu hàng, uống làm một ly bia. Hồng Sương gõ má lãng cười nói, uống rượu mà thôi, các ngươi cũng đến n ỗ i như vậy mất công giúp ta. Đào Sinh ra vài phần trương dương khí, đại khái người đọc sách cùng làm nội dung người đều có điểm rượu gan hào hùng. Lục Tư biết chính mình tiểu lượng kém, không dám uống nhiều, nhưng cũng bị đại gia ồn ào kính hai ly. Bất quá hắn chậm rãi uống, tuy rằng mùi rượu phía trên, đạo không đến mức lập tức say đảo. Lâm Đà ngồi xuống hạ. Những người khác liền đem tầm mắt là hướng nàng. Một bàn người quen uống rượu, Đại gia luôn là vui với cùng được hoan nên nhất người uống rượu. Lâm Đàm làm sáng tác bộ tuổi trẻ lãnh đạo cũng không có quá mức chống đẩy, ở chính mình năng lực trong phạm vi thôi bôi hoán trản, uống cũng thực tận hứng. Lại làm một ly sau, nàng r ố t cuộc có điểm c h o á n g vắng đầu, xua tay nói, đi rót người khác, làm lao nương thanh tĩnh trong chốc lát. Đại gia ha ha mà cười, r ố t cuộc đem chén rượu chuyển hướng những người khác. Lâm Đàm hô một hơi. đổ ly nước sôi để nguội uống xong nửa ly sau quay đầu liền thấy lục từ nhìn chằm chằm màn hình di động không dên một tiếng mặt trên điện báo thình lình biểu hiện mẫu thân hai chữ nhưng hắn chỉ nhũ mày nhìn vừa không ấn đoạn cũng không tiếp khởi làm gì đâu lâm đàm khỏi hắn quan tâm hỏi uống say lục từ ngẩng đầu trong mắt còn mờ mịn chua xót cùng phiền muộn chọn cao mày vọng lại đây khi có vẻ nhu nhược đáng thương lâm đàm bị bộ dáng của hắn đ u cười lại truy vấn làm sao vậy làm gì không tiếp điện thoại Lục Từ rốt cuộc thu hồi bởi vì cồn mà có chút thẳng ánh mắt, thấp giọng nói, không nghĩ tiếp. Lâm Đàm chớp chớp mắt, đây là có nội tình, nàng thỏa đáng câm miệng không đi qua hỏi. Lục Từ lại liếc nàng liếc mắt một cái, đại khái là cảm giác say dâng lên, lại hoặc là cảm xúc chồng chất nhu cầu cấp bách nghiêng, nhịn không được mở miệng nói, gần nhất ta, phụ thân thường thường cho ta gọi điện thoại, bạn cùng phòng không biết tình hạ đem ta số di động nói cho phụ thân, trước kia tiếp không đến, hiện tại xa lạ điện thoại cũng không thể không tiếp. vạn nhất là công tác khách hàng đâu? Ta mẹ đại khái là vì việc này cho ta gọi điện thoại, đơn giản là nói cho ta không cần tiếp người kia điện thoại, không cần lý người kia. Ba mẹ bất hòa, lâm đàm n h nhưu m à y Ân, lục t ư gật gật đầu. Phụ thân là giới kinh doanh nổi danh phú h à o nhưng là ta khi còn nhỏ hắn thường xuyên xuất quỹ. Ta mẹ là ở nghèo thời điểm cùng hắn một khối đi tới, vô pháp tiếp thu hắn trở thành kẻ có tiền sau ở sinh hoạt cá nhân thượng chuyển biến. Khi còn nhỏ trong nhà thân thích đều khuyên ta mẹ. nói loại này đại lão, vây quanh nữ nhân không thể thiếu, loại sự tình này khó có thể tránh cho, làm ta mẹ vì ta mắt nhắm mắt mở, nhưng nàng là cái q u ậ t cường cương liệt nữ nhân, vô luận bao nhiêu người khuyên, nàng đều tuyệt không vinh khánh. Nam nhân kia cưới nàng thời điểm đáp ứng quá cả đời hai người, liền quyết không thể bối minh. b ộ ước chính là b ộ ước, như vậy không bằng hết thể đều đánh nát. Cho nên dứt khoát kiên quyết ly hôn, đem ta cũng mang đi, chỉ mang theo nguyên bản liền ở nàng danh nghĩa phòng ở. Sau lại ở ta 6 tuổi thời điểm. nàng đem phòng ở cũng bán đổi một cái kiên quyết chóc cùng phụ thân tương quan hết thảy nàng tại đây loại hoàn cảnh hạ đem ta mang đại kia phân thù hận cũng một chút không rơi truyền lại cho ta yêu cầu ta như nàng giống nhau hận phụ thân lục từ nói tới đây trầm mặc hạ cười nhạo nói ta thật là hận nhưng đối nàng từ nhỏ giáo huấn cho ta mặt trái cảm xúc ta cũng không phải không hề có câu h á n hận hiện tại tránh thoát cái kia oán hận nhà giam ta liền hy vọng bọn họ đều buông q u á vãng cũng cho ta tự do nhưng thật là rất khó Quá khứ hết thể luôn là không muốn buông tha chúng ta. Ta thường thường tưởng, nếu không phải bởi vì mang theo ta, mẫu thân có hay không khả năng thiếu một ít hận, càng có cơ hội một lần nữa bắt đầu, mà không phải mang theo ta, mang theo kia đoạn qua đi, liều mạng r ố t cuộc, kiên quyết không muốn phiến thiên. Lâm Đàm nhấp môi, cho nên ngươi mới tốt như vậy cường, là nói vậy phụ thân càng cường đại, làm tràn ngập chấp n i ệ n g mẫu thân vừa lòng, làm nàng nhìn đến nàng bồi g ư ỡ n g ngươi, so phụ thân ngươi càng cường đại. sau đó làm nàng tại đây một trưởng thượng lấy được thuần túy thắng lợi, lúc sau bông đại khái đi. lục từ nghĩ nghĩ, vò đầu nói, là muốn dương mi thổ khí, làm mẫu thân quá thượng so phụ thân càng giàu có sinh hoạt, làm phụ thân nhìn đến, nàng không có hắn đích s ắ c có thể quá càng tốt. trung quy vẫn là bị cuốn ở bọn họ phân tranh, thiên thi vạn lũ ảnh hưởng đã dung nhập cốt đủ, muốn tránh thoát là rất khó. lâm đàm duỗi tay xoa xoa hắn bả vai, ngươi biết ta chuyện xưa sao? nàng đống nhiên cười hỏi. Lục Từ có chút không rõ nàng nói nào một đoạn. Ta là cái không có ba ba người. Lâm Đảm Tay trong cảm, nhìn Lục Từ ê m thay nói, mặc dù đến bây giờ, ta cũng không biết chính mình phụ thân là ai. Lâm Tuyết Quân Nữ sĩ chính là không muốn nói cho ta, cầu nàng cũng hảo, đại x ả o đại nháo huy hiếp đoạn tuyệt mẹ con quan hệ cũng hảo, đều t ẹ y không ra nàng miệng. Khi còn nhỏ tuy rằng các bạn học sẽ ghé vào cùng nhau nói ba ba hôm nay đánh nàng ngông, nói ba ba u ố n g say cùng mụ mụ c á ã i nhau linh tinh, nhưng cũng có bị ba ba con chạy vội. cười ở ba ba trên cổ xem pháo hoa chuyện xưa nhưng ta cái gì đều không có ta lại tò mò lại hướng tới nhưng cũng bất chi bất giác trưởng đến lớn như vậy mụ mụ là cái xinh đẹp có mị lực nữ nhân c h ù nghệ là thực hảo nhưng kia đều không phải nàng nhất tam hiểu nàng thật sự thực am hiểu đùa bỡn nam nhân cho nên nàng vẫn luôn có bạn trai có đôi khi người kia rất có tiền có đôi khi người kia thực anh tuấn chúng ta trụ địa phương từ nhỏ phân ở dọn đến căn phòng lớn lại dọn đến biệt thự đều là nam nhân tặng cùng. Tuy rằng rất nhiều người so lương mắng nàng, nhưng nàng sống tiêu xái, trước nay không để ý này đó, sung sướng là đủ rồi, vật chất cũng đầy đủ, nàng luôn là thực tận hứng lại thực làm cần sống. Nhưng khi đó ta rất nhỏ, vẫn luôn nghe được người khác mắng mụ mụ, còn có người bởi vì mụ mụ tác phong không hảo mà nhục mạ ta, chẳng sợ ta chỉ có tiểu học, chẳng sợ ta ở vào mẫn cảm nhất tuổi dậy thì, cho nên ta cũng từng rất hận nàng, hận kia đoạn sinh hoạt, mặc dù ta là lớp học xuyên tốt nhất, chủ tốt nhất. tiền tiêu vật nhiều nhất người ta không phải muốn cùng ngươi so thảm thấy lục từ ánh mắt càng ngày càng chua xót ôn nhu lâm đ à m buồn cười nhẹ nhàng vô vô cánh tay hắn ôn nhu nói chỉ là tưởng nói ngươi xem lần trước ngươi tới ta mụ mụ biệt thự tham gia party cũng không thấy r a ở trưởng thành giai đoạn ta cùng nàng quan hệ như vậy kém đi đều sẽ quá khứ không nên trách người khác bọn họ cũng có chính mình khốn cảnh cũng có chính mình lựa chọn mặc dù là cha mẹ cũng không cần phải nhất định cho chúng ta mà trở nên hoàn mỹ nhân loại chính là như vậy không có khả năng có được hết thể trình tự hoàn mỹ hoàn cảnh tổng hội có như vậy như vậy không thoải mái nếu trong lòng vẫn luôn oán trách người khác đối chính mình không tốt xã hội đối chính mình bất công vậy không thú vị người không nên suy xét thân thể tránh thoát bọn họ mà là nên làm chính mình tâm tránh thoát không cần bởi vì chính mình không ủng hộ bọn họ hoặc phát giận mà ấy nấy cũng không cần bởi vì bọn họ không hảo mà hận bọn hắn mọi người đều kéo ra một ít khoảng cách sau đó làm thời gian đi giáo hội đại gian nên như thế nào ở chung đi lục tư nắm chặt quyền một đôi mắt thẳng lăng lăng ngưng nàng phảng phất tiếp theo nháy mắt liền phải qua một tiếng bổ nhào vào nàng trong lòng n g ự c ôm nàng khóc lớn một hồi lâm đàm bị bộ dáng của hắn đậu cười tay không tự r ắ c liền sờ lên đầu của hắn không biết tiểu tử thối dùng cái gì dầu gội tính tình như vậy của người tóc lại như thế mềm mại ngươi giống như hoàn toàn nhìn thấu ta sở hữu cảm xúc lục tư cười nói có đôi khi đích xác lại hận nàng lại hận chính mình vô pháp hoàn toàn theo nàng chờ mong lâm đàm ánh mắt lướt qua hắn phiêu xa buồn bã nói hận người khác quá mệt mỏi hận chính mình càng mệt cho nên tha thứ người khác cũng tha thứ chính mình đi ta cũng đã tha thứ cái kia lựa chọn gả cho trương tắc chính mình trương tắc lục tư nhún m à y ân lâm đàm cười cười thế nào đàm tỷ lại giáo hội ngươi làm người quan trọng đạo lý đi lục tư buồn cười mới vừa rồi mây đen t ậ n tán hai người đối xem trong chốc lát lại đồng thời mà cười bên cạnh đã có men say đồng sự đống nhiên nháo lên, đ à m tỷ, ngươi như vậy cùng lục từ khe khẽ nói nhỏ, tình trạng ý thiếp, không tới một ly rượu giao bôi nhưng không thể nào nói nổi. lâm đàm sướng s ố t quay đầu nhìn phía trên bàn những người khác, thấy mọi người đều hái m ọ i cười nhìn bọn họ, lại quay đầu lại xem lục từ, hắn gò má h ồ n g hồng, cũng không biết là bị rượu hơn, vẫn là như thế nào. trong lòng đống nhiên có chút kéo chặt, nàng giả vờ tức giận chủ bàn, liếc xéo mới vừa nói lời nói người nọ, lá gan phì đi. liền ta vui đùa cũng dám khai chính mình phạt rượu người nọ bị lâm đàm chừng có chút bị hủ trụ lấy không chuẩn lâm đàm rốt cuộc là ở nháo vẫn là có điểm không cao hứng liền cười ha h ả n â n g chén nói hành hành ta t r ư ớ c làm lâm đàm nhìn hắn uống rượu đãi người nọ không chén rượu ấn trên bàn nàng mới cười nói uống của các ngươi thiếu c h ọ c ta à đã biết đã biết nữ vương bệ hạ đại gia ồn ào này một vụ liền tính náo loạn qua đi lâm đàm trong lòng lại trăm vị tạp trần dư quang quét về phía lục tử. Hắn chính d ũ mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt chén rượu, như suy tư gì. Quá v ã n g ở c h u n g từng màn đống nhiên nảy lên trong lòng, lâm đàm tâm tình càng thêm phức tạp. Bọn họ muốn hợp tác cả đời nói, tổng không thể có loại này không minh không bạch, gút mắt hôn tạp ở hai người bên trong. Kia với hắn mà nói quá không công bằng. Rót đầy rượu vang đỏ, nàng buồn uống lên hai ly, lại cùng các thuộc hạ vùng q u y ề n uống lên ba ly. Trước mắt sự vật bắt đầu bóng chồng, nói chuyện cũng có chút đại đầu lưỡi, nhưng đầu góc lại vẫn là thanh tỉnh. Lục t ư thấy nàng ánh mắt đã bắt đầu tan rã, sợ nàng say nghiêm trọng sẽ khó chịu, ở lại có người kính rượu khi, h ắ c mặt giúp nàng chặn lại. Nhấp một ngụm rượu sau, hắn chừng mắt muốn kháng nghị kính rượu người, đem người nọ bước hầm hực chuyển hướng, đi cùng mặt khác người chơi đoàn số, mới buông chảy đ ế n rượu, ấn nàng bả vai nói: "Ngươi đừng uống, nơi này có điểm t â m ngọn, con b ư ô n g tô, ăn không ăn?" Lâm Đàm ánh mắt mê l y h ư ớ n g hắn, đống nhiên lưu nước mắt. Lục t ư bị nàng vẻ say rượu dọa nhảy dựng, vội đến gần rồi hỏi nàng. nơi nào không thoải mái sao? hay là uống rượu cháy hỏng dạ dày đi. Lâm Đàm lại bỗng nhiên ôm lấy Lục Tử, hắn tâm một chút nắm khẩn, bang bang loạn nhảy, nhiệt khí từ bị nàng thúc trụ b ố i hướng dâng lên, đỏ cổ, đỏ bên t h a i cũng đỏ gò má môi cùng hai mắt. Hắn mới ở do dự muốn hay không đẩy ra nàng, nữ nhân dựa hướng hắn bả vai, ở bên t h a i hắn, thanh âm lược hiện trầm thấp khẩn thiết nỉ non. Lục Tử, đừng yêu ta, khiến cho hết thể dừng lại ở cái này trạng thái đi, không cần thay đổi. cũng không cần lại đi phía trước đi rồi. lục tử, thời gian giống ngưng lại giống nhau, toàn bộ thời gian đều bị xoát thượng màu đen sơn, kín không kẽ hở, cũng không có quang. hắn hồi ôm thực khẩn, cái này ôm thực gấm, tâm lại giống đao c h ắ t giống nhau. chương 89 k h ắ c chế phẫn nộ, một cái tuyệt trần mà đi, một cái ẩn ẩn cảm thấy ra không thích hợp. cố s a n h niên thấy được lâm đàm ôm lục tử, là nàng vươn hai tay, là nàng nhẹ nhàng tới gần cái kia người trẻ tuổi. cố s a n h niên trong cuộc đời chủ động truy tìm cùng khống chế. chỉ có sự nghiệp, hắn còn không am hiểu cùng chính mình tình cảm ở chung, vô pháp giải hòa, cũng vô pháp khống chế, nên làm chút cái gì đi ngăn cản sao? Nhưng hắn có cái gì quyền lợi? Nhưng phẫn nộ, thống khổ chờ rất nhiều cảm xúc quay cuồng, đã minh xác tâm tình của hắn, chẳng lẽ cái gì đều không làm? tuyên truyền bộ tới kính rượu, đánh gậy hắn nỗi lòng, nghe các thuộc hạ vì 6 tháng cuối năm công tác làm bảo đảm, nghe đại gia cảm tạ cùng hắn h u y ê n nhẹ phẩm rượu ngon, chỉ nếm đến sắp vị, làm người nhũ mẩy. đám người tan đi sau, lục tử cùng lâm đ ả m chỗ ngồi đã không. như vậy sự giống như phát sinh quá. lần trước lúc sau, hắn vì cái gì không có làm những gì đây. đống nhiên đứng lên, cảm giác say phía trên, hắn tầm mắt khắp nơi tìm kiếm, không có nhìn đến kia hai người thân ảnh. dứt khoát đi ra yến hội thính, vẫn không người ảnh. trên lầu chính là khách sạn, chẳng lẽ đi kiểm tra phòng? xông vào sao? một lão bản đối công nhân làm như vậy sự, t i ế nhưng một chút đều không thích hợp. trong túi không có yên. Hắn ngón tay ở quần phụng chỗ sờ soạng nửa ngày, phải đi ra ngoài mua hẩu i ê n d i ớ i yên mới mới gặp hiệu quả, hắn lại một cây một cây chịu lên, lại vô tâm tình hồi yến h ộ i tính, không ai dám quản lão bản. Hắn quải ra khách sạn, cấp tài xế gọi điện thoại, liền dẹp đường hồi phủ. Thương hải cảnh đêm chưa bao giờ như vậy tiêu điều quá, cố s a n h niên không muốn lại xem, dứt khoát nhắm mắt lại. Hết t h ể bước đi đều bị quấy rầy, hắn nuôi chính mình nhân sinh quy hoạch cũng rách nát. Vận mệnh chính là thích đưa n g ư ơ i ngoài ý muốn. mới mặc kệ là kinh hỉ vẫn là kinh h á c h Về đến nhà, hắn có chút lảo đảo xuyên qua biệt thự sân, nơi này sơ với xử lý, đã trải rộng cỏ dại cùng lá rụng, hắn trước kia cũng không để ý tới, cũng không cảm thấy như thế nào. Hiện giờ lại bỗng nhiên cảm thấy khó có thể chịu đựng cô đơn, này đó cảnh sắc cũng giống ở phối hợp tâm tình của hắn, làm nhân tâm phiền. Xuyên qua sân, mở cửa vào nhà, đèn lượng chiếu sáng lên toàn bộ phòng khách, nửa phôi thô phòng nạc đại trong không gian, chỉ có một trận cũ dương cầm. Hiện giờ mới ý thức được nơi này cỡ nào trống trải, thật tịch mịch ta. Hắn ở đường xi si mang t h ư ợ n g vòng một vòng nhi, đến phòng bếp cho chính mình thiêu một chén nước, lại đánh giá quá trừ bỏ nấu nước hồ, rượu cùng chén đ ế n rượu, lại không khác đồ làm bếp phòng bếp, trách không được đã tới bạn bè nói hắn là ở tại p h ế tích trung. Nơi này không có một chút sinh hoạt hơi thở, không ấm áp cũng không hạnh phúc cảm, là không rất giống một cái ra. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình như vậy là có thể qua cả đời, có thể thấy được quá quan người. Như thế nào nhẫn m ạ i l ạ n h băng cùng hắc ám, trong bất chi bất giác đi hướng dương cầm, ngồi xuống sau sốc lên cái nắp, hắn nhẹ nhàng đánh mấy cái âm phủ, ngay sau đó liền có một chi không thế nào vui sướng khúc chảy x ô i mà ra. Sau đó là đệ nhị đầu, đệ tam đầu, này một đêm ánh trăng không tịch mịch, có liên miên không ngừng dương cầm khúc làm bạn. Cách vách trong viện ở cổ, một đêm không thể yên giấc, thường thường nước q u ầ n c u ậ n mà ra làn điệu xử nó phệ đê. Chỉ có hàng xóm biết, cố thanh niên bắn hơn phân nửa đêm dương cầm. Lâm Đàm đống nhiên bừng tỉnh, hôm nay là củng cố x a n h niên hẹn liêu sự tình nhật tử. Nàng muốn sửa sang lại hảo tự mình, buổi chiều đi gặp hắn, hướng hắn trình bày điện ảnh mèo đen thần thám sự, hoặc là thuyết phục hắn vì nàng bật đèn xanh, đồng ý nàng mượn tiền 500 vạn, hoặc là kéo hắn cùng nhau xuống nước tham cổ đầu tư. Tuy rằng nàng cảm thấy chuyện này ổn kiếm không b ồ i nhưng những người khác không giống nàng giống nhau biết tương lai thị trường ở tiêu thăng, gần trăm triệu đầu tư a, quốc nội chưa chứng minh động họa điện ảnh có thể kiếm tiền t r ạ m hướng h ạ n ai sẽ dễ dàng hoa nhiều như vậy tiền ở một cái không xác định hạng mục thượng nàng đến lấy ra thực tốt trạng thái đi thuyết phục cố sinh niên bằng không nàng cùng cực thịnh vay tiền đi làm mặt khác công ty hạng mục việc này không chỉ có khoản tiền khả năng bị bắt bỏ liền kiêm trước mọi tư hạng mục đều khả năng có vấn đề lâm đàm không thể bởi vì cố sinh niên khai sáng liền vẫn luôn được một tức lại muốn tiến một thước một đoạn tốt phát triển hợp tác quan hệ t i ề n đề điều kiện cần thiết là tôn trọng lẫn nhau lấy được hắn nhận đồng cùng duy trì là rất quan trọng sự. Nàng làm cái thực loạn thật không tốt n ộ n g giống như có không ngừng từ chỗ cao ngã xuống, giống như có cùng rất nhiều bất đồng người khắc khẩu hình ảnh, giống như vẫn luôn ở buôn đảo, giống như còn bỏ lỡ cùng cố x a n h niên ước hảo hội nghị. Vì thế bừng tỉnh sau, nàng đột nhiên ngồi dậy, một bên há mồm thở dốc, một bên hoảng hốt tìm kiếm di động muốn xem thời gian. Mới vừa sờ đến di động, nàng liền thấy được lục tử. Quyên khai bình xem thời gian, nàng ngơ ngẩn nhìn lục tử, trong trí nhớ chỉ có chính mình mượn rượu cùng h ắ n nói không cần yêu nàng lời nói. lúc sau liền bắt đầu trở nên mơ hồ, nàng đột nhiên t ú i đầu, ở nhìn đến chính mình quần áo thượng ở nháy mắt, nghe được lục từ có chút khàn khàn thanh âm. đêm qua cái gì cũng chưa phát sinh, ngươi uống say, những người khác cũng đều say không thành bộ dáng, ta không yên tâm. chiếu cố ngươi lúc sau ở trên sofa cũng không ngủ hảo, ta hôm nay xin nghỉ ngủ bù. dứt lời, hắn xoa xoa có chút phân loạn đầu tóc, cùng hơi hơi trinh lăng lâm đàm nhìn nhau trong chốc lát, hắn xua xua tay xoay người đi hướng cửa. mở cửa đóng cửa. không lại quay đầu lại. hắn làm bộ đêm qua không có bị nàng cự tuyệt, tận lực làm chính mình nói chuyện khi cảm xúc đạm nhiên. nhưng trong lòng mà hắn không có biện pháp cùng thanh tỉnh nàng tương đối. hắn muốn một mình chữa thương, ở chỉ có ngày này thời gian. hồi chính mình khách sạn phòng, hắn lấy thượng hành lý, không cùng những người khác chào hỏi liền đánh xe thẳng đến công ty. kỳ nghỉ phía trước, hắn muốn đi trước lấy nổ t ẹ p u sau đó về nhà đao loạt cái trò chơi, chơi thượng cả ngày. trước một ngày là nửa năm sẽ. mọi người đều ở c u ầ n g hoan đều ở uống rượu. này đây hôm nay buổi sáng là nghỉ. cố s a n h niên sáng sớm ra cửa ăn điểm tâm sáng, sau đó mua một ly cà phê đến công ty. buổi sáng công ty hẳn là không ai, cho nên một mình ở trong văn phòng uống uống cà phê, làm làm công, hẳn là thực thanh tĩnh. như vậy lạnh như băng công tác hoàn cảnh cũng có lợi cho hắn khôi phục cảm xúc. buổi chiều tổng không thể tinh thần hể vải lại cảm xúc hóa đi gặp lâm đảm, nàng là cái thực thông minh nữ nhân, hắn không nghĩ làm nàng phát hiện cái gì. không hy vọng về sau công tác khi đại gia xấu hổ nhưng méo cà phê đá kiểu mỹ đứng ở thang máy đến một lâu khi hắn ngoài ý muốn thấy được lục t ử thanh niên nhìn đến hắn chần chừ hạ mới lạnh mặt đi vào tới thường lui tới hai người gặp mặt lục từ đều sẽ nhẹ giọng kêu một tiếng cố tổng mặc dù không nhiệt tình cũng tóm lại là lễ phép hôm nay cô thanh niên nhất không nghĩ thấy đại khái chính là trước mặt người thanh niên này nhưng kỳ dị chính là đối phương biểu hiện ra ngoài thái độ phản phất so với hắn càng phẫn nộ cũng càng bài xích, lục từ ngạnh cổ đi vào thang máy, sở dĩ còn nguyện ý cùng hắn chung sống một cái b ị kín sợ hãi, phản phất chỉ là bởi vì không chịu thua. nhưng tiến thang máy, lục từ liền xoay người để lại cho hắn một cái cứng đờ phần lưng, không r ê n một tiếng ấ n xuống đóng cửa, liền lại chưa động một chút. cố s a n h niên nhìn c h ầ m chăm một lát lục từ cái, ốc, lại từ thang máy xương vách tường ảnh ngược chung đánh giá lục từ s ơ n mặt, người trẻ tuổi b a n gương mặt, mỗi một chỗ đường cong đều bén nhọn giống đao, kia vẫn không nhúc nhích cắn răng bộ dáng. Phảng phất tiếp theo nháy mắt liền sẽ bạo khởi cùng người đại làm một trận. Nhân lại mi, cố thanh niên chừng mắt người trẻ tuổi, ánh mắt cũng thực không tốt. Đây l à ở hướng hắn thị uy sao? Người trẻ tuổi biết hắn đối lâm đàm tình cảm sao? Cho nên ở như vậy buổi sáng, lấy như vậy thái độ khiêu khích, không biết đúng mực người trẻ tuổi, há tất được tiện nghi còn khoe mẽ? Thu l i ê m ánh mắt, cố thanh niên lạnh gương mặt cũng đương lục từ là không khí. Gai r ò n g thượng hành thời gian, thang máy độ ấm phảng phất giáng đến băng điểm. hai cái nam nhân giống kẻ thủ đều ở phóng thích phẫn nộ cùng h ắ n ý. Đinh một thanh âm vang lên, thang máy ngừng ở 14 lâu. Một nam một nữ vừa nói vừa cười đi vào tới. bọn họ lệ thuộc với 14 tầng, 15 tầng cùng 16 tầng tài chính công ty. xuyên tây trang nam nhân ấn xuống 16 lâu sau quay đầu nhìn nhìn lạnh mặt lục từ cùng cố sinh niên. hắn bên người nữ nhân giống cũng đã nhận ra thang máy lạnh lẽo, ôm chặt chính mình sau, dư quang vội vàng đảo qua lục từ cùng cố sinh niên, liền không dám lại nhiều đánh giá. Hai người vì thế ăn ý dựa vào thang máy xương bên cạnh, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không hề nói chuyện với nhau, liền tươi cười đều có điểm khó duy trì. Nơi này khí t r ư n g thật sự quá đáng sợ, căn bản không ai có thể ở như vậy bịt kín trong hoàn cảnh nói ra lời nói. Đã vài giây sau thang máy ngừng ở 16 tầng, hai người cơ hồ là trốn cũng dường như đạp bộ đi ra ngoài. Lục Tư lập tức c n xuống đóng cửa kiện, cửa thang máy đóng lại, đem bên ngoài ấm áp không khí cùng ánh mặt trời ngăn cách, hai người lại lần nữa dương cung b ạ t kiếm g i n g co. Vài giây sau, thang máy rốt cuộc đến, Lục Từ dẫn đầu bán ra đi, đầu cũng sẽ không đi đến công ty cửa xoát tạm. Cố Xanh Niên sinh khí cũng thế, khai trừ hắn cũng không cái gọi là.ít nhất ở hôm nay, Lục Từ không có biện pháp đối mặt người nam nhân này. Cố Xanh Niên chậm rãi bước ra thang máy, nhìn Lục Từ như gió lượn tiến công ty, xuyên qua trước đài nháy mắt biến mất ở chỗ n g ặ t hiển nhiên là thẳng đến sáng tác bộ công tác khu. Hắn rót một m ồ m to cà phê, đầu ẩn ẩn làm đau, xoa xoa huyệt Thái Dương. đem không ly cà phê ném vào thùng rác. mới vừa xuyên qua trước đài chuẩn bị đi hướng nhất nội tổng tài văn phòng, lại thấy lục từ hùng hổ đi tới. người trẻ tuổi kẹp máy tính, ngẩng đầu nộ m ụ c cùng hắn sát vai. cố s a n h niên mi áp thấp thấp, đồng dạng lạnh lẽo bước người. nếu hiện trường có những người khác, nhất định sẽ bị hắn thần sắc dọa im như ve sầu mùa đông. nhưng lục từ hoàn toàn làm lơ cố s a n h niên uy hiếp lực, giống cái bị ạ r n lỉn kích thích không sợ vô đau mang h á n xài bước mang theo hắn như l a o tức giận. Thổi mạnh gió lạnh xuyên qua văn phòng, cố s a n h niên không tự giác nghỉ chân, nhìn cái kia phảng phất so với hắn còn tức giận bồng dáng, trên mặt tức giận dần dần yếu bớt, trong mắt hiện lên nghi hoặc. Liên tính cảm thấy chính mình cùng Lâm Đàm có ái muội, nhiều nhất chính là bởi vì Lâm Đàm cái này phó tổng quá mức tuổi trẻ, có một ít về nàng cùng hắn tin đồn nhảm nhí mà thôi. Lục Từ nếu đã cùng Lâm Đàm đi đến cùng nhau, đến nỗi đối hắn sinh lớn như vậy khí sao? Hai cái bị thương nam nhân đều cảm thấy chính mình thương tổn là đối phương tạo thành. lẫn nhau nhìn không thuận mắt, đều không bình tĩnh, đều mang theo khí. Một cái tuyệt trần mà đi, một cái ẩn ẩn cảm thấy ra không thích hợp. Thang máy chuyến về, Lục Từ banh mặt lạnh l ỏ n g thân thể dựa vào giường trên vách, đôi tay che lại mặt, t ú i đầu đ ả o n à o không tiếng động hò hét. Mà trong văn phòng, Cố s a n h Niên nghỉ chân vài giây sau, liền quay đầu đi trở về văn phòng. Khởi động máy khi, hắn ngón tay k h ẽ run, không phải thức đêm cùng cao huyết áp rất phát, thuần túy đơn giản là một hơi đạn lâu lắm dương cầm. cảm xúc đi lên khi không biết tiết chế phát tiết, đây là di chứng. hắn không ngừng giang hai tay chỉ, lại nắm tay, tưởng giảm b ấ t lòng bàn tay đau đớn cùng không chịu không chế phát run. vài phút sau, hắn phí công vẫy v â y tay, dứt khoát chịu đựng đau đớn đánh bàn phím, đem tâm tư đều đầu nhập đến b i u kiện cùng công tác thượng. bên kia còn lưu tại thê e em trấn nhỏ khách sạn trung lâm đàm, không ngừng dùng nước lạnh rửa mặt, đôi mắt cùng trên mặt sưng vụ đánh tan sau, mới chuẩn bị xuống lầu ăn cơm sáng. hai cái nhiệt năng trên trứng, một cái bối quả. một cái bánh bao thịt cùng một ly cà phê xuống bụng nàng đã khôi phục không sai biệt lắm càng khái tuổi trẻ thân thể khôi phục thật mau khi lâm đàm hoàn toàn không biết mấy chục km ngoại trong công ty hai cái nam nhân chính s ủ y thù hận ngắn g ũ i dùng mình chương 90 hương chỗ khởi nếu ngươi có băn khoăn nói không bằng chúng ta thượng hải hôm nay thời tiết không tồi lâm đàm từ t h t h am chấn nhỏ rời đi thời điểm các đồng sự cũng mới lục tục rời giường chuẩn bị tụ đi ăn cái cơm trưa lại cùng đi công ty lâm đàm cự tuyệt đại ra mời một mình chạy ra đi tìm cái địa phương tùy tiện haha liền chạy về công ty đem đưa tiền diệp xem về điện ảnh hai cái tờ tờ tờ làm chút chỉnh sửa sau nàng đem chi tắc vì biêu kiện phụ kiện chia cố sinh niên buổi chiều hai điểm nàng đối với gương xử lý hạ chính mình hít sâu một hơi liền quải hướng cố sinh niên văn phòng nàng cũng không quá lấy đến chuẩn có thể nói hay không phục cố sinh niên tuy rằng đối hắn đủ hiểu biết nhưng cũng biết hắn luôn luôn là cái cẩn thận người làm việc thực quả quyết có mạnh dạn đi đầu nhưng thừa hành quân tử không lập với nguy tường dưới người, trừ phi có nhất định tin tưởng, bằng không là sẽ không mạo hiểm. gõ cửa khi nàng đánh giá hạ cố x a n h niên biểu tình, nam nhân từ máy tính sau ngẩng đầu vọng lại đây, gật đầu ý bảo nàng đi vào, trên mặt không có gì biểu tình, ánh mắt nhưng vẫn đuổi theo nàng đôi mắt. ngồi ở hắn trước máy tính sau, lâm đàm mở miệng nói, cố tổng, ta đã phát phong biêu kiện cho ngươi, bên trong có hai cái tờ tờ tờ, có thể trên mặt hình chiếu, phóng một chút sao? nàng chỉ chỉ bên cạnh hình chiếu cùng màn sân khấu thiết bị. Cố s a n h niên đôi mắt ngưng nàng hai giây mới nhìn về phía hộp thư. Con chuột điểm đánh v à i cái, đem bức màn kéo lên đi. Hảo. Lâm đ à m đứng lên kéo lên bức màn cùng ngăn cách bên trong cửa sổ sắt đất màn sáo, lại ngồi trở lại vị trí thượng. Phòng ánh sáng ám s u ố n g dưới, chỉ có màn sân khấu bị hình chiếu đánh lượn, g còn có chính là đối mặt màn hình máy tinh. Cố s a n h niên mặt, nam nhân vẫn luôn mặt vô biểu tình, cũng không như thế nào mở miệng qua, nhưng ánh mắt lại thường thường ở đánh giá nàng. Lâm Đàm phát giác một ít không thích hợp, lại nói không rõ lắm, cũng nhịn không được lặng lẽ đánh giá hắn. Nhưng đương Cố Xanh Niên hạ quyết tâm muốn tàng khởi chính mình khi người khác như thế nào cũng tìm hiểu không ra. Lâm Đàm cân nhắc một hồi lâu, cũng không thấy ra hắn là cao hứng vẫn là không cao hứng, là có cái gì tâm sự vẫn là nàng hôm nay có cái gì không thích hợp. Tạm thời áp xuống cảm xúc, nàng đem ánh mắt đầu hướng màn sân khấu thượng t ờ t ờ t ờ ảnh hưởng, lấy quá điều khiển từ xa sau quay đầu đối Cố Xanh Niên nói: Cố tổng. Ta tưởng đầu tư một bộ điện ảnh, cho nên trước cùng ngươi phân tích một chút ta đối thị trường cái nhìn, sau đó lại cùng ngài cụ thể thương lượng chuyện này, hảo sao? Ân, hảo. Cố s a n h niên gật gật đầu, thân thể dựa vào máy tính đ h ế mặt hướng màn sân khấu, làm ra nghiêm túc nghe t ờ t ờ t ờ bộ dáng. Mà khi Lâm Đàm vừa chuyển đầu, hắn lập tức đem ánh mắt đầu hướng về phía Lâm Đàm, từ nàng khuôn mặt, tóc đến cổ, đương nàng bắt đầu nói chuyện, hắn lại nghiêm túc nghe khởi nàng âm điệu cùng ngữ khí. không có dấu vết để lại biểu hiện nàng tối hôm qua hay không làm cái gì, lâm đạm tư thái bình thường, quần áo bình thường, biểu tình cùng ánh mắt bình thường, bất luận cái gì luyến ái c h u n g nữ tính khả năng sẽ xuất hiện xuân tâm nộ ngạo ở trên người nàng đều tìm không thấy, lại nghĩ đến lục từ phẫn nộ, cố s a n h niên mày nhân lại càng thêm nghi hoặc lên, là có cái gì hắn không biết trạng hướng tồn tại sao, cũng hoặc là bọn họ buổi sáng cãi nhau, kia cùng hắn có quan hệ gì sao? bằng không vì cái gì lục từ phẫn nộ như là n h ằ m vào hắn, tim đập đung nhiên đi điều, hắn t r à sát ngón tay, nỗ lực tập trung lực chú ý với Lâm Đàm sở giảng điện ảnh thị trường phân tích, luôn luôn chuyên chú cùng công tác người, lúc này cư nhiên muốn dùng ra cả người thủ đoạn, mới có thể làm chính mình chuyên tâm. Lâm Đàm tờ tờ tờ mới bắt đầu, chính giảng đến Hồng Công điện ảnh huy hoàng thời đại dần dần hạ màn, Hollywood vùa vào quốc thổ bao phủ thị trường xu thế, cùng với sản phẩm trong nước điện ảnh bảo hộ nguyện xuất hiện. Tượng trưng cho sản phẩm trong nước điện ảnh một đợt quật khởi. Cố s a n h niên một khi bắt đầu theo lâm đàm ý n g h ĩ tự hỏi, liền dần dần đắm chìm đến nàng xây dựng điện ảnh lịch sử nước lũ chung. Cũng theo nàng phân tích nhìn đến quốc nội các lớn nhỏ thành thị viện tuyến quật khởi trường hợp, cùng mọi người tốt năm t o p 3 sóng vai đi vào dạp chiếu phim, hoặc xem điện ảnh, hoặc nói chuyện hiếm, hoặc ăn bắp rang, hoặc d ắ t tay rửa sát vào nhau bộ dáng. Hiện có rất nhiều vốn nhỏ thần quái gần điện ảnh bán thực ả o sản phẩm trong nước khôi hài điện ảnh, tiết mục mừng năm mới. Hollywood đặc hiệu t ả n g lớn tiến cử sẽ ảnh hưởng quốc gia của ta nội dung ngành sản xuất lâm đàm nói đến hứng khởi đứng lên liền khoa tay muối chân mang tuyên truyền giảng giải cảm xúc chào dâng cô thanh niên nhìn nàng tươi cười nhìn nàng sáng lấp lánh đôi mắt bực bội một đêm cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại lâm đàm giảng đến một cái đoạn quay đầu lại nhìn lên đống nhiên chú ý tới cô thanh niên vẫn luôn đang run rẩy tay nàng thanh em một đốn n h ă n lại mi hắn hiện tại cũng đã cao huyết áp sao không nên ở mấy năm về sau mới xuất hiện loại tình huống này sao? hiện tại hắn còn như vậy tuổi trẻ, cố s a n h niên theo nàng ánh mắt nhìn mắt ngó n tay, cười nói, không có việc gì, ngươi tiếp tục. lâm đàm nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, n h ấ p môi không nói chuyện. thấy trên tay hắn có móng tay phách nứt đổ máu thương, lại xem hắn lòng bàn tay sưng đỏ, tựa hồ không phải cao huyết áp khiến cho mà là ngoại thương. nàng lúc này mới ngừng kinh ngạc, áp xuống muốn hỏi tuân hắn như thế nào lộng thương xúc động, nàng quay đầu nhìn về phía tờ tờ tờ. hồi tưởng hạ chính mình mới vừa nói đến nơi nào mới mở miệng tiếp tục tuyên truyền giảng giải cùng đưa tiền diệp tuyên truyền giảng giải này hai cái t ờ t ờ t ờ giống nhau cố s a n h niên cũng không ngừng liền lâm đàm t ờ t ờ t ờ nội dung vấn đề chỉ thảo luận hai cái t ờ t ờ t ờ nội dung liền tốn thời gian 2 tiếng đồng hồ tả hữu cực thịnh nhà làm phim trương kỳ tới rất nhiều lần tưởng hội báo công tác đều nhìn đến lâm đàm ở bên trong cùng cố s a n h niên mở họp chỉ phải lặp đi lặp lại tới tìm hiểu lặp đi lặp lại rời đi Ngồi ở ngoài cửa tổng tài t r ợ Lý nhịn không được chấn an trương Kỳ, trương sản xuất, ngài liền an tâm trở về vội chính mình đi. Lâm tổng cùng lão bản h ọ c xong, ta sẽ cho ngài gọi điện thoại. Này không phải suốt rồi sao? Trương Kỳ gãi gãi đầu, kia muốn ta đi và hỏi một chút lão bản, khi nào có thể kết thúc sao? t r ợ Lý đứng lên hỏi ý. Trương Kỳ do dự một lát, xuyên t h ấ u qua cửa kính hướng trong xem, thấy văn phòng nội Lâm Đàm cùng cố s a n h niên liền t ờ t ờ t ờ chính nói kịch liệt, chỉ phải bất đắc di cười nói, tính. ta chờ một chút đi. Hảo. t r ợ Lý gật gật đầu lại ngồi xuống. Trương k ỳ Lưu luyến m ỗ i bước đi rời đi. Trong lòng ai đoán, lâm đàm đây là có cái gì đại sự à? Cư nhiên cùng lão bản mở hộp khai mấy cái giờ lâu như vậy, hơn nữa rất có một chốc một lát căn bản sẽ không kết thúc tư thế. Tấm tắc, đây là muốn độc chiếm cố tổng sao? Cho bọn hắn những người khác một cái cùng lão bản nói sự tình cơ hội sao? Văn Phòng Nội, cố s a n h niên nghe nghe cũng đứng lên, hắn đem run rẩy đôi tay cắm vào trong túi. ở bàn làm việc sau đi dạo một lát bước mở miệng nói hiện tại toàn bộ cực thịnh sản nghiệp có thể đặt chân phí tổn tối cao sản phẩm chính là phim truyền hình trò chơi này nơi bộ hiện năng lực mạnh nhất phí tổn lại không phải tối cao điện ảnh phí tổn quá cao nếu cực thịnh video muốn đặt chân này một khối ta yêu cầu hướng tổng bộ một lần nữa hội báo chiến lược làm toàn bộ công ty đoàn đội cải tổ ở ta quy hoạch trước mua lão kịch lão điện ảnh sung tồn kho sau đó một chút đoạt hạ phim truyền hình sản nghiệp internet truyền phát tin thị trường lại căn cứ phát sóng trực tiếp thị trường trạng hướng mở rộng này một khu nơi sau đó lại bố cục video ngắn chờ trước kia một cái hạng mục thành công làm cơ bản một chút khuyết t r ư ơ n g nếu muốn một bước bước vào điện ảnh thị trường tương đương với công ty mới khởi bước liền phải đi làm nguy hiểm lớn nhất đầu nhập lớn nhất sản phẩm ít nhất ở cực thịnh kỳ hạ rất khó làm nếu muốn tư nhân làm cá nhân muốn gánh vác nguy hiểm cũng quá lớn ta tuy rằng có tưởng một chút kéo ra ngoài làm một mình ý tưởng nhưng cũng sẽ không một bước vượt lớn như vậy hoặc là chúng ta chỉ làm này một cái điện ảnh hạng mục đầu tư. Cố s a n h niên nghĩ nghĩ, lại n h ư mày nói, kia đối với cực thịnh video ý nghĩa liền không đủ đại. mấy trăm vạn đầu tư chiếm chia làm tỷ lệ cũng không đủ cao, vô luận là từ công ty danh tiếng cùng nhãn hiệu xác lập mặt vẫn là từ tiền lợi mặt đều không có tất yếu. Không, cố tổng, ta muốn tư nhân từ công ty mượn tiền 500 vạn. Lâm Đàm quay đầu, một đôi mắt nhìn thẳng hướng hắn, nói ra nói như sấm thanh đ i t hai. l ặ m cố s a n h niên hảo sau một lúc lâu không nói gì, cố s a n h niên liếm liếm môi, hảo sau một lúc lâu tìm không ra ứng đối nói. hiện tại tại thượng hải mua một đống lâu, chỉ cần không cần đi ở trung tâm thành phố, cũng bất quá ba bốn vạn. h ả o đoạn đường phòng ở, 500 vạn phó đầu phó cũng dư giả, ngươi lại muốn vay tiền đầu tư điện ảnh, lấy cá nhân thân phận. hắn quay đầu lại nhìn về phía tờ tờ tờ, hồi tưởng nàng mới vừa rồi tuyên truyền giảng giải, đống nhiên bất đắc dĩ nở nụ cười. nàng lại. lại lần nữa làm hắn kinh ngạc nữ nhân này có phải hay không v i n h viên có lệnh hắn trở tay không k ị p h á t chủ bài trong bất tri bất giác hắn đã hoàn toàn quên mất tối hôm qua cha tấn hắn tình cảm cùng cảm xúc hắn rũ mắt nhìn c h ầ m c h ầ m mặt bàn đại não bắt đầu bay nhanh vận chuyển lâm đ à m kiên nhẫn chờ hắn khẩn trương không tự giác cắn môi cố thanh niên suy nghĩ trong chốc lát lại xoay người đi đến bên cửa sổ kéo ra một cái bức màn h ù n g nhìn phía bên ngoài t r ó i lọi lâu v cùng phía dưới thật nhỏ điều con phố sau một hồi Hắn mới quay đầu lại nói, công ty có thể phê mức cực hạn chính là 300 vạn, lại đi càng cao ngạch độ cao t ầ n g công nhân mượn tiền lưu trình, liền tất nhiên muốn quá tổng công ty, lại đạo đạo phê duyệt, liền quá mức phiền toái. Nếu muốn ở cực thịnh VDO i e đi 500 ă vạn mức, liền khả năng sẽ có chút trái pháp luật gần. Muốn từ ta cá nhân danh nghĩa đi xin cái này mức cũng không phải không được, nhưng làm công ty con người phụ trách, ta luôn luôn không sử dụng này đó phúc lợi, chẳng sợ chúng nó là công ty cho ta phát, vốn nên thuộc về ta phúc lợi. Ta minh bạch, ngài thực yêu quý chính mình lông chim, không muốn vẫn giữ lại làm gì, mượn cớ làm tổng công ty cảm thấy ngươi vì tư nhân kiếm lợi. Lâm Đàm hiểu được đạo lý này, kiếp trước cố x a n h niên cũng đem chính mình ích lợi cùng công ty ích lợi tách ra giành mạch, trong sạch người khác chọn không ra một chút tật xấu. Nhan Lại Mi, nàng có chút dối dám lên, chẳng lẽ muốn đi theo ngân hàng ư ộ n tiền? Cũng không phải không thể, nhưng lợi tức rất cao, lưu trình cũng thực phiền toái, vẫn yêu cầu công ty ra rất nhiều chứng minh. Lâm Đàm chính t r ầ n t r ừ cô s a n h niên đống nhiên mở miệng, ta tư nhân mượn 500 vạn cho ngươi đi, cùng công ty liền 300 vạn cũng đừng mượn, nhất bất việc. thấy lâm đàm ngạc nhiên vọng lại đây, hắn lại nói, ngươi không cần phó lợi tức, bất quá ta cái này hạng mục ta cá nhân cũng muốn tham dự, 300 vạn, liền ngươi 500 vạn cộng 800 vạn. lâm đàm không dám tin tưởng hít sâu một hơi, ngại như vậy tin được ta? ngươi t ờ t ờ t ờ đem hết thể bày ra rất rõ ràng, ta đối cái này hạng mục tin tưởng ở 300 vạn cái này con số thượng. đối với ngươi tin tưởng ở 500 vạn cái này con số thượng, liền tính mèo đen thần thám thành không được, ta cũng chỉ tổn thất 300 vạn mà thôi. Ta tin tưởng ngươi còn thượng 500 vạn. Cố s a n h niên nhấp môi mà cười, ngược lại lại nói, ta còn là tin tưởng ngươi phán đoán. 800 vạn, đối với hiện tại cố s a n h niên tới nói, đại khái đã là hắn toàn bộ gia sản. Lâm Đàm tuy rằng không biết cố s a n h niên rốt cuộc có bao nhiêu của cải, nhưng căn cứ kiếp trước đối hắn hiểu biết, 14 n ă m lấy ra 800 vạn sau, hắn nhiều nhất còn thừa một vài trăm vạn. Ngươi xác định sao? Lâm Đàm hô hấp có chút rồn rập. Ta khi nào hù quá ngươi? Cố s a n h Niên nhấp m ô i Nhưng ta không thể lấy ngài tiền. Lâm Đàm rũ mắt, tổng cảm thấy như vậy không tốt lắm. Chỉ là cùng nhau làm đầu tư mà thôi. Nếu là ta chính mình, liền tính bồi cũng không cái gọi là. Ta hiện tại thở phụng chính là tận hứng. Đại thua đại thắng ta đều tiếp thu. Nhưng nếu ngài bởi vì ta mà đầu 300 vạn, ta lưng beo nguy hiểm liền biến điệu. Nếu là người khác, Lâm Đàm sẽ sảng khoái tiếp thu. thậm chí nếu đối phương không tiếp thu, nàng còn sẽ sử kế sách lừa dối đối phương tiếp thu. Nhưng người này là cố s a n h niên, liên lụy quá nhiều phức tạp k i ế p trước kiếp này cùng ân tình, hữu nghị, nàng liền không có biện pháp như vậy s ả n g khoái trực tiếp cùng hắn phát sinh tiền tài lui tới. cố s a n h niên ngưng nàng, không có lập tức mở miệng. lâm đàm nghĩ nghĩ, lại lần nữa mở miệng, ngài phía trước nói về ngôi cao bố cục, đi bước một mở rộng lãnh thổ quốc gia vấn đề, ta cũng suy xét quá. hiện tại chúng ta mua kịch, mua đ ị a ảnh, mua phim hoạt hình. mua có sẵn nội dung, hơn nữa lại ngẫu nhiên đầu tư chế tác mấy bộ, tuy rằng đối với lập tức tới nói thực ổn, nhưng nếu muốn đem ngôi cao làm lên, liền xa xa không đủ. đã từng ta cùng Lưu Đằng Mỹ nói về ngôi cao nội dung bố cục chiến lược, chỉ là nhằm vào ngôi cao lựa chọn sử dụng nội dung phương hướng, đối với nội dung tuyển định sau như thế nào làm tốt, làm ổn, làm đại, làm toàn, lại hoàn toàn chưa nói. chỉ là về cực thịnh video nội dung bố cục chiến lược, ta có thể dễ dàng nói ra ngoài miệng. nói cho Lưu Đằng Mỹ cũng hội báo cho ngài, chúng ta muốn hải nạp Bách xuyên, muốn bồi dưỡng kế hoạch nhân tài từ từ. Nhưng về toàn bộ ngôi cao trưởng thành tuyến, trưởng thành sách lược từ từ chiến lược, chính là đứng ở cực thịnh chủ tịch góc độ làm b ố cục. Cái này ta tuy rằng đã làm tốt kế hoạch án, đã tưởng tương đối rõ ràng, nhưng lại không nghĩ nói ra làm cực thịnh được lợi. Lâm đ à n g nói thực thẳng thắn, n à n g hiện tại là cực thịnh video sáng tác bộ phó tổng, cho nên có thể đem liên quan tới nội dung chiến lược chia sẻ cấp cực thịnh. nhưng nàng lại không phải cực thịnh tổng công ty chủ tịch dựa vào cái gì đem liên quan tới toàn bộ ngôi cao chiến lược nói ra cực thịnh video làm to làm lớn cùng nàng có quan hệ gì vì báo cô sanh niên ân nàng có thể giúp hắn làm nội dung phương diện cùng kế hoạch nhân tài bố cục chính mình không chịu ích đều có thể cho hắn nhưng nói trắng ra là cố sanh niên chỉ là cấp cực thịnh video làm tổng tài cái này công ty thành bại đối hắn là có ảnh hưởng nhưng rốt cuộc không phải hắn công ty hắn cũng sớm muộn gì muốn đi ra ngoài làm một mình Nàng cần gì phải đem chính mình tích lũy hai đời tự hỏi cùng với đời trước hắn mang theo nàng làm công tác thành quả chia sẻ ra tới đâu uống một ngụm thủy lâm đàm nước mắt thấy cô s a n h niên nhăn lại mi nàng ngẩn ra hạ cho rằng hắn là hiểu lầm nàng không muốn đem trương lược phương án chia sẻ cho hắn v ộ i mở miệng muốn giải thích nàng không phải không muốn chia sẻ cho hắn nàng chỉ là không muốn chia sẻ cấp t ự thịnh lâm đàm ý tưởng là chờ thêm một năm thời cơ chín muồi thuyết phục cô s a n h niên đi ra ngoài làm một mình sau đó lại đem phương án cho hắn. nhưng nàng còn không có phát ra âm thanh, cố s a n h niên đ ô n g nhiên thanh thanh n g h i t hầu, ánh mắt trầm ngưng nhìn nàng nói, nếu ngươi đối với cùng ta vay tiền có ban khoan, đối với chia sẻ phương án có ban khoan, không bằng chúng ta kết hôn như thế nào? cứ như vậy, tài sản cùng chung cũng liền không sao cả người ta, luật hôn nhân sẽ bảo hộ nàng hết thể quyền lợi. ta, a, lâm đảm suy nghĩ còn lưu tại cùng hắn giải thích chính mình ý tưởng tượng, h đ ỗ n g nhiên nghe được hắn những lời này, mở miệng phun ra cái tự mới phản ứng lại đây. nàng mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn thẳng cố s a n h niên. hắn vừa rồi nói cái gì? là nàng say rượu chưa tỉnh, xuất hiện đủ h a i hoặc là ảo giác sao? Ngồi ở cố s a n h niên văn phòng cửa, treo trương k ỳ sản xuất điện thoại, chuẩn bị đi gõ cửa hỏi một chút hội nghị thích hợp kết thúc trợ lý, giờ phút này cũng đem đôi mắt cùng miệng căng t h à n h cầu trạng. ngoa tào, trương c h í ư ơ ô n nhân t ờ t ờ t ờ hoàn toàn đánh mất biểu tình quản lý. Lâm Đàm vẫn luôn cho rằng. chính mình c ù n g cố s a n h niên học được chỉ có làm người xử thế cùng công tác phương pháp hiện tại đông niên bắt đầu cảm thấy chính mình cuồng vọng cùng hành xử khác người có lẽ cũng là c ù n g cố s a n h niên học không bằng kết hôn lời này nói cùng không bằng hợp tác cùng nhau làm hạng mục không bằng một khối đi ăn cơm giống nhau lâm đàm đầu lông g ọ n g trừng mắt cô s a n h niên lần đầu tiên ở trước mặt hắn lộ ra khiếp sợ biểu tình hoàn toàn đánh mất biểu tình quản lý không ai có thể ở bị như vậy cầu hôn trạng hướng hạ còn bình tĩnh ưu nhã cố tổng Ngươi xác định ngươi nói chính là kết hôn? Lâm Đàm xấu hổ cười cười, nghiêng đầu không làm chi nhánh hỏi nàng. Cố s a n h niên có chút ảo não, nhưng hắn vẫn làm chính mình t h o ạ t nhìn thông, rong. Phảng phất những lời này không phải đống nhiên buột miệng t ố t ra, mà là trải qua suy nghĩ cặn kẽ quá giống nhau. Trầm ngâm dây lát, hắn mở miệng nói: Lưu Đằng Mỹ đã từng nói ngươi là không hôn chủ nghĩa giả. Đúng vậy. Lâm Đàm gật đầu. Trải qua quá đời trước cuộc đời như vậy, ai còn muốn kết hôn đâu? cái loại này sinh hoạt nàng thử qua, không thú vị, không nghĩ thử nữa. trùng hợp ta cũng là. cố sanh nên nói. lâm đàm gật gật đầu, nàng biết đến, nhưng này không phải rất kỳ quái sao? hắn vừa mới nói không bằng kết hôn ai, thật là r à o hoạn. nguyên bản hôm nay hội nghị hoàn toàn không chế ở nàng trong tay, hiện giờ lại bị hắn đoạt đi rồi toàn bộ không chế quyền. nhưng mặc dù là quyết định chủ ý không hôn, cũng sẽ có tịch mịch cô độc thời điểm. có khi về nhà cũng cảm thấy lạnh tanh. muốn ăn điểm cái gì đều không có người đáp, sinh bệnh hoặc có chuyện gì phát sinh cũng không ai có thể thời khắc chiếu ứng. Cố s a n h niên một bên đánh giá lâm đàm biểu tình, một bên bay nhanh suy tư cùng tổ chức từ ngữ. n g ư ờ i cùng ta đều là rất có trách nhiệm người, lại đều thực thông minh minh bạch người với người ở chung khi biên giới ở nơi nào. Chúng ta có được cộng đồng trưởng thành, cộng đồng học tập, cộng đồng nâng đỡ đồng bọn tinh thần. Từ nhận thức tới nay, cùng nhau đã trải qua nhiều chuyện như vậy cùng công tác, cho nhau cũng xây dựng nổi lên tín nhiệm. Tương lai còn có sẽ càng nhiều yêu cầu cùng có lợi hỗ trợ thời khắc. Nếu không có một cái cường r à n g buộc đem chúng ta buộc chặt ở bên nhau, đích xác có rất nhiều không tiện. Kia còn không bằng làm quan hệ càng tiến thêm một bước, cũng cho chúng ta ở chung. Công tác khi đều càng thiếu băn khoăn. Lâm Đàm nghe hắn nói, trong lòng hô to có đạo lý, nhưng giống như còn là có chút địa phương không thích hợp đi. Hôn nhân cái này bị người vô hạn điểm tô cho đẹp, vô hạn nói xấu, cũng bị rất nhiều người nhận định vì cả đời theo đuổi quan hệ thể. thật sự có thể bởi vì như vậy nguyên nhân cứ như vậy qua loa ký kết sao hôn nhân khuyết điểm đại đ ể thượng ta cũng suy xét quá xã giao áp lực đại yêu cầu một chỗ không gian tinh thần đồng điệu người khó tìm ở các phương diện khó có thể tín nhiệm người khác ở cao yêu cầu lại kỳ ba quan hệ nhu cầu hạ khó có thể tìm kiếm đến thích hợp người từ từ ta lại như thế này tưởng chúng ta có thể làm lý hôn trước tài sản hiệp nghị cũng có thể không làm bởi vì ta tin tưởng ngươi cùng ta kiếm tiền năng lực đều rất mạnh Tuy rằng hiện tại ta tài chính dự trữ cao hơn ngươi, nhưng ngươi tương lai không thể h ạ lượng. Về phương diện khác, ta biệt thự hiện tại trên cơ bản còn ở vào phôi t h ô phòng trạng thái, sân cũng hoang phế. Ngươi có thể tùy ý dựa theo ngươi yêu thích tới trang hoàng, phí dụng ta ra. Toàn bộ biệt thự ta chỉ cần phòng khách, sân cho ta lưu ra ta có thể sử dụng không gian. Ba tầng biệt thự một tầng có thể làm công cộng không gian, phòng cho khách linh tinh dùng. Hai tầng hiện tại ta ở, như vậy ba tầng có thể hoàn toàn về ngươi sở hữu. Như vậy chúng ta từng người có thuộc về chính mình không gian, cho nhau cũng không dễ dàng bị quấy r ẩ y Hôn nhân trong lúc có thể mang thân bằng tới trong nhà làm khách, chỉ cần nhắc tới nói chuyện, đều ở một tầng tiến hành, không quấy r ẩ y đối phương tư nhân không gian là được. Hôn nội cũng có thể từng người liên ái, nhưng đồng dạng muốn báo cho đối phương, hơn nữa không mang theo về nhà. Từng người cha mẹ từng người hiếu thuận, như có yêu cầu đối phương cùng đi trường hợp, tựa như công tác giống nhau, nhắc tới hẹn trước thảo luận có thể. Cố x a n h niên một cái một cái kể ra. đem hắn có thể nghĩ đến một khi kết thành hôn nhân, khả năng đề cập đến vấn đề đều bày ra, cũng nhất nhất cấp ra giải quyết phương án. Ngay sau đó lại nói: chúng ta hai bên đều có ở đối phương sinh bệnh khi chiếu cố đối phương nghĩa vụ, như bằng hữu cùng đồng sự giống nhau trình độ là được. Bởi vì chúng ta chủ gần, sinh hoạt chờ phương diện cho nhau hiểu biết, hẳn là có thể so sánh đồng sự cùng bằng hữu chỗ càng tốt. Ẩm thực dùng cơm thượng, nếu có đặc biệt muốn ăn, nhưng một người ăn sẽ có cô độc, ăn không hết linh tinh trạng vũ k h i Nhưng trước tiên nước đối phương cùng nhau dùng cơm, quẹt chặt hoặc b i u kiện câu thông là được. Phòng ở ta sẽ sửa đổi vì hai bên cùng sở hữu tài sản. Xe nói còn có một chiếc màu đen chạy băng băng ở g a r a nội để đó không dùng. Nếu ngươi nguyện ý, có thể trực tiếp lấy dùng. Mặt khác hết thể hạng mục công việc, một khi đối phương có nhu cầu, đều có thể b i u kiện hoặc q u ẹ chặt thượng hướng đối phương đưa ra thương thảo ý đồ, như làm tờ tờ tờ giống nhau, l i ệ n xuất hiện trạng cùng hy vọng cải biến thành bộ dáng cùng với lý do. Một người khác nếu muốn bác bỏ xin hoặc chỉnh sửa xin cũng cần đưa ra tương ứng toàn diện thả có thuyết phục tính lý do. Lâm Đàm nghe cô s a n h niên nói, ánh mắt dần dần khôi phục bình tĩnh. Nay vẫn cứ là nàng quen thuộc cái kia cô s a n h niên, logic tính cường, có được phi thường cường đại sử sự, sự năng lực. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, trên thế giới này sẽ có một người đem hôn nhân trở thành là chức trưởng tới quy phạm. Sau khi nghe xong hắn nói sau, trên mặt nàng nhịn không được lộ ra cái tươi cười tới. đ ỗ n g nhiên cảm thấy. Không có liên ái quan hệ, không có ta là ngươi bạn gái, ngươi cần thiết không ta, cần thiết bồi ta chờ mong. Không có ta là ngươi bạn trai, ngươi hẳn là nghe ta, ta không có nghĩa vụ vẫn luôn bồi ngươi. Chính ngươi tìm điểm sự làm được chưa thẳng nam bá đạo cùng lãnh đối kháng, lâm đàm thế nhưng cảm thấy hôn nhân lập tức trở nên như thế đơn giản. Hết t h y đều là lợi hại được mất, hết thề đều là thương vụ đề án. Vứt bỏ những cái đó cảm xúc hóa đồ vật, đem hôn nhân vị trí kia gian phòng ở trở thành văn phòng. hai người cập hai bên người nhà bằng h ữ u trở thành đồng sự như thế quản lý cùng xử trí hôn nhân chung xuất hiện đơn giản cũng chính là từng cái sự mà thôi sao sinh hải tử chuyện này ta tới làm như vậy ngươi chi ra cái gì cái gì phí tổn tìm a di chuyện này ngươi bỏ ra như vậy ta phó một nửa tiền hôm nay ta tâm tình không tốt ngươi bồi ta xem điện ảnh ăn cơm uống trà bơi lội ta đưa ra xin ngươi làm cân nhắc sau cấp cho hồi đáp ngươi c ự tuyệt cũng hảo tiếp thu cũng hảo ta đều tiếp nhận Hôm nay người bồi ta đi ra ngoài ăn cơm, như vậy lần sau ta cũng sẽ bồi người một lần. Ta cần phải có người lắng nghe, trước tiên hẹn trước, ngươi yêu cầu nói hết, cũng trước tiên hẹn trước. Sau đó tìm cái thích hợp thời gian, ghé vào cùng nhau thỏa mãn đối phương. Ở một đoạn chưa từng có nhiều lý nên như thế theo lý thường hẳn là quan hệ, sở hữu thiện ý đều nên được đến hồi báo cùng cảm kích, sở hữu c ự tuyệt đều là chính hướng quan hệ chung, hai bên toàn ứng học được cho chính mình sáng tạo an toàn khu hảo phương pháp. Lâm Đàm trầm mặc suy tư một hồi lâu, mới ngẩng đầu nói: Kia hiện như vậy, ngài đem ngài kết hôn đề án làm thành t ờ t ờ t ờ kỹ càng tỉ mỉ bày ra một ít ngài nhu cầu, cùng có thể cung cấp đái ngộ. Ta bên này sau khi trở về, cũng hảo hảo tự hỏi một chút, đồng dạng sửa sang lại một cái đứng ở ta lập trường thượng hôn nhân đề án, đem ta tưởng có được quyền lợi nghĩa vụ, cùng một ít ở trung quy phạm chờ liệt hảo. Sau đó, ngài thứ hai tuần sau có thể thu phục sao? Cố s a n h niên bỗng nhiên cười. cặp kia vẫn luôn áp rất thấp m à y kiếm khó được ra hắn ra, sảng khoái nói, không thành vấn đề. chúng ta đây liền ước ở thứ hai buổi chiều, làm càng tiến thêm một bước hạng mục thương thảo, ngài cảm thấy như thế nào? Lâm Đàm nghiêm trang nói, cố s a n h niên nội tâm vô cùng p h ỏ mãn, nàng không có c ự t u y ệ t hơn nữa thực nhận đồng hắn xử lý hình thức, cũng an bài đem chi từng bước hoàn thiện. hắn vẫn luôn trầm ổn nội tâm chợt sinh ra một ít cái khe, bên trong có đỏ rực ngọn lửa ở l ậ p l ò e giống cái kia ở tại trái tim vẫn luôn chưa chết đi thơ hấu chính mình. ở một lần nữa trở lại hắn trong thân thể, hắn cảm thấy sinh cơ, cảm thấy sinh động, cảm thấy thú vị cùng quan minh, giống như bốn phía hết thảy quy củ lệnh người thoải mái lại quá mức lạnh nhạt sự vật đều thoát ly nguyên lai vị trí, bắt đầu khiêu vũ. những cái đó màu trắng giấy, màu đen bút, màu trắng máy tính, màu đen con chuột từ từ cũng đ ô n g nhiên nhiều màu sắc. hắn g ậ c đầu, ổn định tâm thần, hạ giọng nói, không thành vấn đề. mèo đen thần thám sự, ngươi có thể buông tay đi theo đối phương nói, hết thảy giải quyết không được sự. ta đều sẽ t h ế ngươi là tẩy, vô luận là tài chính vấn đề, vẫn là mặt khác nan đề đều có thể hướng ta thông báo, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi xử lý. Cố s a n h niên dứt lời lại nói, đến nỗi ngươi nói, đối với ngôi cao dựng chiến lược, chúng ta có thể chờ hôn nhân sự tình xử lý tốt, lại đi nói, về ngôi cao dựng chiến lược, ta tưởng có thể là gây dựng sự nghiệp sau đi giải quyết sự. Lâm đ à m mí môi nói, ngôi cao thủ những toàn phương vị dựng cùng đào tạo, tất nhiên có một đoạn chi gia kỳ, có thể không có tiền lời. hoặc là tiền lời rất nhỏ nếu là cho cực thịnh làm như vậy ở chủ tịch làm thì dưới áp lực cực thịnh video là rất khó thi hành cho nên đến lúc đó nếu ngài nghe xong cảm thấy hợp ý chúng ta có thể suy xét đi ra ngoài làm một mình cố sanh niên não nội lập tức nghĩ đến một ít từ ngữ p h u thế liên hợp lập trường làm một mình gây dựng sự nghiệp vậy phong vân hắn không phải cái văn học thanh niên nếu làm lâm đàm tới tổ chức hình dung từ nhất định so với hắn liệt ra tới từ ngữ càng có kích động lực cũng càng nguy phong hắn gật gật đầu nhẹ giọng nói việc này không đổi nếu thích hợp cũng có thể ngươi trước đi ra ngoài làm một mình ta làm ổn định chống đỡ này đó đều không đổi tương lai còn trường đâu thời gian đầy đủ từ từ tới hảo ta thấy ngươi có chút mệt mỏi đại khái say rượu còn không có tỉnh đi về trước nghỉ ngơi đi cố s a n h niên điểm điểm cái bàn ngón tay tuy rằng còn ở run tâm tình cũng đã không hề trầm trọng kia ta đi về trước ngủ bù. ủ Lâm Đàm có chút do dự quay đầu nhìn nhìn môn, lại nhìn nhìn c ố s a n h n i ê n Nam nhân gật gật đầu, có rất nhiều lời nói tưởng nói, rất nhiều đồ vật tưởng cấp cho, rất nhiều ôn nhu tưởng khuyên phó, nhưng còn lỗi thời, vì thế liền đều nhìn xuống, chỉ mỉm cười v ọ n g nàng. Một khi xác định quan hệ, rất nhiều chuyện liền trở nên danh chính ngôn thuận, mặc dù vẫn chỉ là cùng ở đồng bọn, nhưng nhiều một tầng quan hệ, tổng càng dễ dàng chút đi. Cho dù là hắn như vậy cảm thấy chính mình sẽ cô đơn cả đời. Chưa bao giờ n ế m thử mài rũa quá chính mình cùng người ở chung cùng ở chung một phòng năng lực người nói không chừng cũng có thể hoạt động ra một đoạn bất phàm quan hệ. Hai người vì thế đều áp lực chút cái gì, nỗ lực làm được điểm đến thì dừng, cũng hiu h ả o từ biệt. Rời đi cố s a n h niên văn phòng khi, lâm đàm lực chú ý còn tại hắn để nghị thượng, có chút x u ấ t thần. Liên cửa trợ lý bí thư khác ánh mắt cũng chưa phát hiện. Trợ lý bí thư nhìn lâm đàm đi xa, nhịn không được tưởng, may mắn chính mình không cẩn thận nghe được cố tổng cầu hôn. sau đó mới chuyên môn cố tình nghe trộm được một hồi kinh thế hai tục cầu hôn tuyên ô n cố tổng thật là cá biệt trí nam nhân đâu quá không giống người thường lâm đàm đầu tiên là say rượu lại cùng cố s a n h niên tuyên truyền giảng giải liền cái t ờ t ờ t ờ lúc sau còn siêu cấp thiêu nao nói với hắn nửa ngày kết hôn sự đi ra công ty khi đầu h ó c đều là vượng một chân thâm một chân thiện đi vào xe taxi mới mơ hồ bắt đầu phản ứng lại đây nàng quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ banh biểu tình dần dần thút nước, c h ầ m rãi cười rộ lên, xuống xe đi vào hẻm nhỏ, hướng trong nhà chuyển k h i nàng đống nhiên nhẹ nhàng phỉ n ổ Phi, đời trước như vậy tận tâm tận lực giáo nàng, giúp nàng thoát thai hoan cốt, làm nàng trưởng thành vì hiện giờ bộ dáng, nguyên lai đều là con dâu nuôi từ bé hành vi. h ử trường c h ư ơ n g 92 không phải hải tặc, là thuyền lớn. Cố thanh niên là một cái có n g n g tưởng người, kiếp trước hắn cho nàng một phương hướng, trước một ngày mới làm nửa năm sẽ. n á c Nhật tuy rằng chỉ buổi sáng, buổi chiều nửa ngày ban, rất nhiều người vẫn cứ v h vài hiệu x ị u nhất không nổi k i n g n h i Nay đây trừ bỏ cùng Lâm Đàm cùng nhà làm phim t r ư ơ n g kỳ câu thông một ít việc ngoại, không có mặt khác công nhân tới cửa tìm hắn. Cố s a n h niên đọc chút trợ lý giúp hắn tinh luyện quá biêu kiện, lại phê duyệt một ít lưu trình, đọc vài phần ngành sản xuất báo cáo, hiểu biết hạ thị trường mới nhất động thái. l i ề n trước tiên tan tầm. Mới ra công ty môn, liền nhận được đường tỷ điện thoại, lại là cầu hắn hỗ trợ tiếp Hải Tử. nhanh lên thỉnh cái thích hợp bảo mâu đi. Cố s a n h niên trả sát giữa mày. Ta biết rồi, nhưng ngươi là đại lao bản sao? Đại lao bản đều thực nhàn. Đường tỷ nói dơ nói. ở các ngươi trong mắt ta chính là một người rảnh rỗi. Cố s a n h niên khó được nhiều lời vài câu. như thế nào? hôm nay tâm tình hảo sao? còn có trạng thái cùng ta ha kéo. còn hảo đi. Cố s a n h niên ngồi trên xe, cắm thượng bờ bluetooth, khởi động ô t ô xử ra Gaza. hiện tại tìm thích hợp ha di thực không dễ dàng. Quét tước vệ sinh còn hảo, chiếu cố Hải Tử liền thật sự khó. Đường Tỷ thở dài, cười nói, làm v ữ l ạ c quay đầu lại chờ ngươi sinh Hải Tử, ta cũng giúp ngươi đó đưa. Cố s a n h Niên môi nhấp nhấp, đ è n đỏ khi, hắn lấy tay chi c á p bị Đường Tỷ những lời này chọc chúng. Hắn Hải Tử, gì? Ngươi như thế nào không lập tức phản bác? Đường Tỷ thanh âm hơi hơi cất cao, lộ ra nghi hoặc. Trong nhà thân thích ai đều biết Cố s a n h Niên là không hôn chủ nghĩa giả, đối Hải Tử cũng không có gì chấp niệm. trước kia nhắc tới kết hôn sinh con những đề tài này, hắn tổng hội lập tức lắc đầu hoặc nói không. hôm nay như thế nào cư nhiên khó được trầm mặt lên. ta ở trên đường, ngươi nếu là thật như vậy nhàn, liền chính mình đi tiếp đi. cố thanh niên chớp chớp mắt, da vẻ không kiên nhẫn nói. nga, đã biết đã biết, cảm ơn ngươi nga. ân, b y e bai. cắt đứt điện thoại, cố thanh niên vẫn luôn nhếch môi, thẳng đến đem xe ngừng ở nhà trẻ cửa ven đường dừng xe vị thượng, xuống xe xoay người khóa xe khi, hắn k h ỏ e môi mới k i ể u k i ể u cất bước đi hướng nhà trẻ, lần này hắn không có đứng ở che bóng địa phương phát nốc g hoặc xem cảnh, mà là nhìn phía nhà trẻ bọn nhỏ. những cái đó quý trọng tan học trước cuối cùng thời gian, vui sướng cùng bằng hưu truy đuổi đùa d ỡ n tiểu bằng hưu. nếu trường cùng hắn giống nhau đầu hình, giống nhau mặt mày, sẽ là như thế nào? hoặc là trường lâm đ à m đôi mắt, kia t h o ạ t nhìn nhất định là cái cơ linh tiểu h à i nhi. đứa nhỏ này lại sẽ là cái gì cá tính đâu? nghĩ nghĩ, cố thanh niên bỗng nhiên có chút buồn cười. cười nhạo chính mình giống cái người thiếu niên giống nhau suy nghĩ bậy bạ. Cố s a n h niên, bên cạnh đống nhiên có người nhẹ giọng kêu hắn. Quay đầu, cố s a n h niên đem đôi tay từ trong túi rút ra. Lâm A Di, là Lâm Tuyết Quân, Lâm đ à n g Mẫu thân. Nữ nhân kéo đuôi tóc, xuyên tay háo khoan khoan màu trắng áo sơ mi, phối hợp thon dài màu đen quần, thêm một đôi màu đen trung cao căn dài, phi thường trí thức xinh đẹp. Lại tới đón tiểu cháu ngoại gái. Lâm Tuyết Quân sách theo mới vừa mua thịt đồ ăn, cười đi đến hắn trước mặt. một khối l ư ớ n g nhà trẻ nội nhìn x u n g quanh là thân thích theo ta n h ấ t nhàn cố s a n h niên cười nói nói dỡn lâm tuyết quân lắc đầu nói lâm đàng nói qua ngươi là 24 giờ tỉnh thời điểm đều ở công tác bằng không sao có thể như vậy thông minh như vậy đại cái tân công ty cái giá đều bị ngươi đắp lên ta nghe nói từ kỹ thuật bộ môn đến nội dung bộ môn đều là ngươi một người một người chiêu một cái khu khối một cái khu khối dựng thật là lợi hại nha chiêu đối người kỳ thật không có như vậy khó Cố s a n h niên nghĩ nghĩ nói, thì như chiêu đến Lâm Đàm. Lâm Đàm là khá tốt, không phải ta t h ổ i nhà mình hài tử, nàng thật sự chuyện gì chỉ cần tưởng, đều có thể học được. Lâm Tuyết Quân nghiêm túc gật gật đầu. Hai người liếc nhau, nàng lại nhịn không được có điểm ngượng ngùng cười. Trong chốc lát tới nhà của ta ăn đi, mang theo tiểu bằng hữu. Hôm nay buổi tối ta chính mình một người, lão nhân ra một mình ăn cơm, thực tình mình. Lâm Tuyết Quân nhiệt tình nói, ta đây lại chiếm tiện nghi, người khác đều là muốn hẹn trước, theo ta không cần nước. còn không cần trả tiền. Cố thanh niên cười g i ả n g những lời này khi có loại ôn nhu lại ổn trọng lực lượng, làm người rất khó không đối hắn sinh ra hảo cảm. Lâm Tuyết Quân thực thích người thanh niên này, linh hồn tự tin hữu lực, là ánh mắt cùng ngôn ngữ đều có thể làm người an tâm đáng tin cậy nam nhân. Ai nói không cần trả tiền? Trong nhà không có đồ uống, ngươi mang chút rượu vang đỏ cùng tiểu bằng hưu uống đồ uống đi. Nàng chỉ chỉ phố đối diện một cái t i ể u điểm, nơi đó có thể mua rượu, phải đến hẻm nhỏ có tiểu cửa hàng tiện lợi có thể mua đồ uống. Ha ha, tốt. Cố s a n h niên gật gật đầu. Lâm Tuyết Quân vì thế chia tay trở về nấu cơm. Cố s a n h niên đợi 20 phút sau nhận được tiểu cháu ngoại gái, liền nắm nàng quá đường cái đi cọ cơm. Tiểu cứu cứu, hôm nay chúng ta không đi ăn cờ ép cờ sao? Tiểu cháu ngoại gái tò mò hỏi. Hôm nay mang người đi ăn rất lợi hại, m ã i m ã i làm rất lợi hại cơm. Cố s a n h niên mua bình thành ý tràn đầy lại không đến mức quá mức k h o e dầu rượu văn đỏ, lại cấp tiểu cháu ngoại gái mua một ly sữa chua. Lúc này mới tới cửa. Tiểu cô nương rất có lễ phép, ngoan ngoãn ngọt ngào phi thường c h i ê u Lâm Tuyết Quân thích. Thượng bà ăn sau, tiểu cô nương chính mình ăn cơm ăn phi thường lưu, còn hiểu đến khen đ ồ ăn ăn ngon. Lâm Tuyết Quân càng là lúc nào cũng bị ầ ộ cười, người vui vẻ lên, sắc mặt đều càng hồng nhuận vài phần. Bởi vì có tiểu bằng h ữ u Lâm Tuyết Quân này bữa cơm làm thực thanh đạo, cố sanh niên trước một ngày mới uống rượu ăn yến, chính yêu cầu ăn chút thoải mái thanh tân thả lỏng một chút, vì thế cũng ăn uống mở rộng ra. Lâm Tuyết Quân nhìn hai cái van bối ăn vui vẻ. nàng cũng rất có cảm giác thành thục, cơm ăn không sai biệt lắm khi các đại nhân liêu khởi thiên, tổng tránh bất quá bọn họ đều quen thuộc lâm đàm, Cho chuyện cho chuyện liền cho tới lâm đàm ca tính, cố s a n h niên nói nàng thực ôn hòa, thực thông minh, hiểu được bận tâm người khác cảm xúc cảm thụ, là cái phi thường khó được hảo đồng bọn. Lâm mẫu lắc đầu cười nói, đó là bởi vì đối phương là ngươi đi, ta bé ta thực hiểu biết, từ nhỏ chính là cái quật cường thứ đầu, nói cái gì đều không nghe, muốn cho nàng nghe lời. thế nào cũng phải đem sự tình cùng nàng giải thích rõ ràng, nàng mới có thể tiếp nhận. người tưởng mệnh lệnh nàng kia thật là so lên trời còn khó. nàng quả thực chính là cái tiểu hải tặc, vô pháp vô thiên. cố s a n h niên nghe lời này thường thường thụ, nhưng suy xét trong chốc lát, bắt đầu mở miệng nói: lâm đàm không phải hải tặc, nàng chỉ là một con thuyền không có căn thuyền lớn. phá phong đi tới, dần dần tìm kiếm tới rồi chính mình phương hướng. không phục q u ả n giáo, vạn sự cầu cực giải tinh thần, trên thế giới này là rất khó đến. mọi người đều sợ hãi làm không giống nhau người, bởi vì quần thể sẽ công kích cái kia không giống người thường ra hỏa. dưới tình huống như thế, lâm đảm còn nguyện ý kiên trì chính mình, không muốn mơ hồ đã bị người ta nói p h c trở thành cùng người khác giống nhau ký hiệu. ta vẫn luôn cảm thấy, nàng tuy rằng t h ạ t nhìn là thực tạo đời trước trường nữ tính, đấy lòng lại ở cái chân thành không muốn thỏa hiệp hải tử. này man tốt, lâm tuyết quân cười lướt hắn, nhịn không được nói, ngươi là đã bị nữ nhi của ta bắt c h ẹ t đúng không? Cô t a n h niên chọn cao mày cùng Lâm Tuyết Quân đối diện vài giây, mới liễm mắt mỉm cười. Lâm Tuyết Quân quay đầu đi, hễ còn cười một hồi lâu, mới lại nhìn về phía cô x a n h niên cùng Tiểu Bằng h ữ u Hảo, các ngươi đi xem tivi đi, ta một người thu liền hảo. Ta tới giúp ngươi đi. Cô x a n h niên đứng lên. Ngươi mang theo Tiểu Cô nương đi xem tivi đi, đừng làm cho nàng một người ngồi ở xa lạ trong hoàn cảnh. Lâm Tuyết Quân đẩy đẩy cô x a n h niên, lo chính mình bận việc lên. c ố t a n h niên mang theo Tiểu cháu ngoại gái nhìn một lát tivi. lại cùng lâm tuyết quân một khối ăn chút quả hạch cùng trái cây mới rời đi buổi tối đường tỷ tới đón nữ nhi chính xem phim hoạt hình tiểu cô nương mới cô x a n h niên trước máy tính ngồi dậy đối với mụ mụ nói câu đầu tiên lời nói đó là mụ mụ cứu cứu bị một cái nãi nãi nữ nhi bắt chẹt cô x a n h niên đường tỷ tiểu mật báo tinh đắc y r à ả g ạ t d ắ t lấy mụ mụ tay đường tỷ lộ ra thần bí tươi cười nhìn chằm chằm cô x a n h niên chọn cao mày cô x a n h niên bất đắc dĩ đ ỡ mi Ngươi coi như cái gì cũng chưa nghe được. Ngay sau đó không lưu tình chút nào đem hai mẹ con đuổi ra r a môn, cũng uy hiếp về sau không bao giờ giúp đường tỷ tiếp nữ nhi. Hai ngày sau buổi tối, lâm đản tới mâu thân trong nhà ăn cơm, lâm mậu hướng nàng nhắc tới cố s a n h niên đối nàng đánh giá. Lâm đản không có ứng lời nói, chỉ mỉm cười chuyển khai đề tài. Sau khi ăn xong cuộn ngồi ở m ụ m ụ trên sofa xem tivi khi nàng nhớ tới cố s a n h niên nói, hắn nói nàng không phải hải tặc, là thuyền lớn. Hồi tưởng hai đời. đại khái đúng như này đi. kiếp trước nàng phiêu diêu vô định, chỉ lo dũng cảm tiến tới, lại không biết chính mình phía trước, rốt cuộc ra sao phương. cố s a n h niên là một cái có m ộ n g t ư ở n g người, kiếp trước hắn cho nàng một phương hướng, này một đời chính mình truy tìm cái kia gây dựng sự nghiệp mục tiêu, giống như cũng có rất nhiều đời trước hắn nhắc tới hắn mục tiêu b ó n g dáng. mẫu thân là cái ngoại n g h n n nội mềm người, mang xong người sẽ chính mình trốn khóc, chính mình tuy rằng thực quả cường, lại rất khó không đi đau lòng mẫu thân. cấp lâm tuyết quân nữ sĩ. cho Lâm Đàm một cái dừng lại lý do, làm nàng thật sự có thể yên tĩnh, chậm lại, thật sự hưởng thụ một bữa cơm ấm áp, mà không phải vì phát tiết đi trả thù tính tiêu phí. Trọng sinh trở về thời gian dài như vậy, nguyên lai nàng cũng dần dần tìm được rồi quỹ đạo. Ngày này buổi tối, nàng ở mẫu thân trong nhà nằm liệt đến 10 điểm, Lâm Tuyết Quân ngáp liên miên muốn chính mình đi ngủ, Lâm Đàm mới cự tuyệt mẫu thân ngủ lại kiến nghị cáo tử về nhà. Ngày hôm sau, Lâm Đàm mặc giáp ra trận, thẳng đến Tiền Diệp Đạo diễn phòng làm việc. Hôm nay. đầu tư người, một vị khác đạo diễn, nhà làm phim chờ mèo đen thần thám hiện nay chủ sang đều sẽ đến, nàng muốn đánh lên tinh thần, đánh một hồi thắng trợt, tổng không thể cố xanh niên tiền đều cho bọn hắn chuẩn bị tốt, nàng lại không có thể thuyết phục hạng m ụ c người phụ trách nhóm, bắt lấy cái này hạng ngục. Lục tứ mang lên đóng dấu tốt mấy p h â n tư liệu, hai người ở tiền diệp phòng làm việc ngoại t r ạ m t r ắ n g khi, người trẻ tuổi thoạt nhìn cùng dĩ vãng không có gì bất đồng, vô luận lâm đàm say rượu sau làm cái gì, nói gì đó, hắn đều một mình đem chi tiêu hóa hảo. ít nhất có thể đem hết thể cảm xúc tăng khởi, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Lâm Đàm vỗ vỗ lục từ cánh tay, nói một câu hôm nay ta tới tuyên truyền giảng giải t ờ t t ờ liền mang theo lục từ vào cửa. Tiên Diệp thái độ thực nhiệt tình, đứng ở hắn góc độ thượng, hạng mục thêm một cái nhà làm phim, thêm một cái đầu tư người đều không phải là chuyện xấu. Nếu thật sự có thể ra một cái có gan gánh vác trách nhiệm, lấy đến ra trường trình người, hắn liền t h ắ p n h a n g cảm tạ, mang theo Lâm Đàm vào phòng họp, lại đợi 7 phút, người liền đều đến đông đủ. t i ê n Diệp Phi thường trịnh trọng hướng mọi người giới thiệu Lâm Đàm, cực thịnh VDO i e sáng tác bộ phó giám đốc, cũng là cực thịnh VDO i e độc lập nhà làm phim. Hiện tại nhất hỏa kịch tiểu trốn thê sản xuất, biên kịch, kế hoạch, phát hành, tới vào đều là từ Lâm Đàm nữ sĩ tự mình nghĩ chiến lược đẩy mạnh mà thành. Lâm Đàm tuy rằng mặt n ộ t nhưng nàng hôm nay xuyên nhất giản lược lưu loát hắc xứng bạch trang phục công sở, căng gương mặt mỉm cười khi, rất có chút cường giả quý áp. đang ngồi đại lão mặc dù đối nàng năng lực vẫn có nghi ngờ. lại cũng cẩn thận ôm nhìn xem nàng có thể lấy ra cái gì tới xem kỹ tâm thái tạm thời lễ phép chưa mở miệng chỉ còn chờ nàng tuyên truyền giảng giải bắt đầu lại chậm rãi bắt bẻ ở những người khác xem ra tổng không có khả năng đại gia thời gian dài như vậy không thể giải quyết vấn đề hiện giờ ngươi một tiểu cô nương lấy hai cái t ờ t ờ tới là có thể giải quyết đi chương 93 đòn b y lâm đảm đối với quyền uy nàng từ nhỏ liền có khiêu khích can đảm lâm đ à m cũng không sốt ruột nàng thong thả ung dung đứng lên mỉm cười cùng mặt khách hàng mục cao tầng chào hỏi, ngay sau đó liền mặt hướng màn sân khấu thượng t ờ t ờ t ờ bày ra việc công xử theo phép công nghiêm túc biểu tình. Lâm Đàm bắt đầu tuyên truyền giảng giải lúc sau, những cái đó có chút rời giạc ngồi ở ghế trên trưởng giả nhóm dần dần ngưng túc lên. rất nhiều người đặc biệt tín ngưỡng quyền uy, cảm thấy có thể đương đại sản xuất, đại tư bản kim, đại lao bản, đại đạo người nhất định so với người bình thường thông minh rất nhiều rất nhiều, năng lực cường rất nhiều rất nhiều, thậm chí cảm thấy những người này toàn trí toàn năng. bọn họ xuyên y đi phục nhất định là tốt, an đ ồ vật nhất định tốt, lời nói nhất định là đúng. nhưng trên thực tế, rất nhiều thân cư địa vị cao người chỉ là trùng hợp đuổi kịp đầu gió, thừa phong hướng lên trên phản mà thôi. bọn họ có lẽ thật là nỗ lực, cũng đích s á c thông minh, hoặc là bản thân liền có thực tốt ra thế. nhưng muốn nói những người này so với người bình thường thông minh nhiều ít, lợi hại nhiều ít, lâm đàm chưa bao giờ như vậy cảm thấy. đối với quyền uy, nàng từ nhỏ liền có khiêu khích can đảm, cũng ở này đó không ngừng khiêu khích. không ngừng phản loạn trưởng thành trong quá trình nàng ý thức được mẫu thân cũng không nhất định toàn đối, lão sư cũng không nhất định toàn sẽ, nàng ái nam nhân cũng không nhất định toàn hảo, nàng lãnh đạo cũng chưa chắc liền so nàng cao minh. Thậm chí, rất nhiều thời điểm những người này đều là thực sẽ trước mặt người khác làm ra vẻ mà thôi, vì duy trì một loại quyền uy tư thái, được đến người khác sợ hãi cùng vâng theo, bọn họ không thể không vẫn luôn làm bộ cao thâm khó đoán, một con làm bộ chính mình cái gì đều hiểu, làm bộ chính mình rất lợi hại. Bọn họ sẽ sử dụng tranh cãi, khoan lác, đặt câu hỏi nghi ngờ, khuyết đại chính mình công lao cùng năng lực, làm thấp đi vận khí cùng thời đại tác dụng, duy trì cao ngạo tư thái từ từ thủ đoạn tới gắn bó chính mình nhân thiết. Lâm Đàm sẽ không ngạo mạn xem nhẹ người khác, nhưng cũng sẽ không bởi vì chính mình không hoàn mỹ mà quá phận xem nhẹ thực lực của chính mình, càng sẽ không thật sự tin những người đó giả tư thế, bởi vì sợ n h ư ớ n g m à y mà ở bọn họ trước mặt xin h kiếp. h Đời trước nàng đã từng cảm thấy chính mình thực buồn. Sợ hãi mọi người phát hiện nàng kỳ thật một chút cũng không tốt, một chút cũng không ưu tú, mà sợ đầu sợ đuôi, bởi vậy sai thất rất nhiều cơ hội, thật sự trở nên nhỏ yếu. Nhưng sau lại lại nhập chức trường, nàng học được quan sát người khác, cũng từ cố x a n h niên trên người học được coi khi người khác, coi trọng chính mình, dần dần xây dựng khởi tự tin cùng khí thế sau, nàng thấy được thế giới mới, nguyên lai chính mình kỳ thật chưa bao giờ nhỏ yếu. Cho nên đứng ở này đó lấy bắt bẻ cùng phản bác vì mục đích mà ngồi ở hạ đầu mèo đen thần thám hạng mục quyền uy giả nhóm nàng vẫn luôn chỉ mỉm cười hoặc không cười, không chế chính mình biểu tình, cũng có trợ giúp cho chính mình xây dựng tự tôn cùng tin tưởng. Nàng không chế âm lượng, không quá cao, miễn cho có vẻ không ổn trọng, không quá thấp, miễn cho có vẻ khí nhược. Lại không chế chính mình ngữ tốc, không quá nhanh, miễn cho bởi vì sốt ruột mà rối loạn đầu trận tuyến, hoặc tìm từ không lo, không quá trưởng, tránh cho tin tức lượng quá thấp. chào không được người nghe lực chú ý, nàng dáng người thẳng, trước sau cho người ta một loại chuyên nghiệp mà định liệu trước bộ dáng, ngẫu nhiên tạm dừng uống nước khi, cũng không cùng bất luận kẻ nào làm, kẻ chỉ điểm thần chờ giao lưu, lệnh nhạt tuyên truyền giảng giải giả dựa vào một ít thủ đoạn nhỏ kéo ra cùng người nghe khoảng cách cảm, làm người nghe trong bất chi bất giác ở vào tâm lý học thượng hạ vị góc độ. tại đây cơ sở thượng, phối hợp nàng phi thường cao minh điện ảnh thị trường phân tích t ờ t ờ t ờ cùng đối mèo đen thần thám thâm nhập phân tích cập quyết sách, một tiếng đồng hồ sau. ở làm trưởng giả nhóm liền quên mất chính mình coi khinh thái độ bắt đầu dùng di động hoặc dùng dây dán tường tùy cơ ký lục một ít lâm đàm sở giảng nội dung chung tin tức cùng hợp lý suy đoán lâm đàm giảng đến mặt sau khi có người đã bắt đầu nhịn không được đặt câu hỏi nguyên bản những người này là nghĩ kỹ rồi muốn xử lý lệnh đây là nhất lễ phép cũng nhất hữu hiệu cử tuyệt phương thức ta đối với n g ư ờ i đưa ra hết thể đều không tỏ ý kiến làm chính ngươi rút lui có trật tự làm chính ngươi biết khó mà lui nhưng một khi đặt câu hỏi vậy đại biểu cho ngươi tiếp nhận rồi phía trước trần thuật hết thảy cứ như vậy ở vào tiếp thu tiền đề hạ đặt câu hỏi giả liền sẽ hướng những người khác phóng thích một cái tiếp thu tín hiệu toàn bộ trong phòng hội nghị không khí cũng liền trở nên ấm áp lên liên minh trận tuyến một khi phá động liền sẽ vỡ đê vì thế mặt khác cũng không hề trang đã có một người tỏ thái độ k i a chính mình cũng có thể cùng cái phong không cần lo lắng cư nhiên tin một cái người trẻ tuổi người ngoài nói mà bị những người khác chỉ chỉ trò trò cùng kinh h thường ngươi là nói. từ thân tình bắt đầu làm tình yêu phương diện chỉ phô một cái rốt cuộc tuổi trẻ nữ cảnh nhân vật nhưng ái muội đẩy mạnh chuyện xưa tuyến cũng không triển khai tình yêu tuyến cũng không đã làm với rõ ràng tình yêu triển lãm phải không rốt cuộc ở vai người đặt câu hỏi lúc sau vẫn luôn còn không có mở miệng chủ yếu bỏ vốn người đại biểu cũng đã phát t h a n h đúng vậy sen và c h ỉ hỉ rồ giống nhau có quan trọng nhân vật lên sân khấu làm vai chính chủ đường đẩy mạnh cốt truyện không ngừng kích phát hai người h ô động tăng lên thú vị tăng cường hai người tình cảm nhưng không làm rõ đây là cái gì cảm tình. Lâm Đàm dứt lời, lại nói hai cái cho nhau ủy lại nhân vật, thậm chí t á n h mạng tương giao, nhưng một cái là yêu, một cái là người, một cái cảm thấy chính mình không có khả năng lại có được tình yêu. Rốt cuộc tuy rằng sẽ có chút suy nghĩ suy nghĩ lên tiếng, nhưng không thể thật sự mở miệng nói chuyện. Một cái khác tác cảm thấy chính mình đối một con mèo sinh ra tình cảm cùng án tử thượng ủy lại tín nhiệm chờ là phi thường không thích hợp, nhưng lại vô pháp khống chế. ưu tú đạo diễn cùng biên kịch. là có thể sáng tác ra phi thường câu nhân lại ái muội không rõ tình cảm, làm người xem muốn ngừng mà không được, trăm mối cảm xúc n u t ngang. Nói xong, Lâm Đàm đứng ở nơi đó yên lặng nhìn bỏ vốn người đại biểu, chỉ mỉm cười, không hề tiếp tục nói chuyện cũng không bổ sung thuyết minh, chỉ là không chàng làm phòng họp bảo trì an tĩnh, để cấp bỏ vốn người đại biểu một cái tiêu hóa hấp thu thời gian. Nói như vậy, áp lực liền tất cả tại cốt t r u y ệ n thượng, không có tình yêu, chịu đựng được sao? Bỏ vốn người tỏ vẻ lo lắng. t i ê n Diệp quay mặt đi, ở bỏ vốn người đại biểu không thấy mình chính mắt ghi, b ị u môi. Chính là này đó không hiểu nội dung người, mỗi ngày bê lời nói nhiều nhất. Cố tình hắn c á i này làm đạo diễn, cũng không hảo trực tiếp đánh giáp Phương Ba Ba mặt, nhưng thật sự hảo tưởng chỉ vào đối phương mặt thỉnh đối phương câm miệng Hắn lớn như vậy tuổi, làm nhiều năm như vậy đạo diễn, tính tình thật sự đã thực xú, cố tình tại đây loại đại lão cục thượng còn không thể mang chửi người, thật là nén giận. đứng ở trước đài lâm đàm tự nhiên có thể nhìn đến tiền diệp biểu tình nàng ánh mắt chỉ ngắn ngủn đảo qua không có bất luận cái gì ánh mắt hoặc biểu tình thượng biến hóa phản phất tiền diệp không có làm bất luận cái gì mặt quỷ giống nhau lớn như vậy số tuổi còn như vậy làm quái nàng nhếch môi hàm chứa mỉm cười thông thả ung dung phản bác nói làm động họa điện ảnh ngược lại là chủ đánh tình yêu tương đối khó làm đầu tiên ngươi họa ra tới người muốn cho người xem ngồi ở đại màn ảnh trước lập tức yêu trong đó nhân vật rất khó Phong cách thứ này, nếu muốn lập tức phóng thích hormone, kỳ thật xa không bằng chân nhân dễ dàng. Một cái đại chúng mỹ nhân hoặc là tỷ như ngô n g n tổ, chỉ cần vừa có mặt, người xem liền sẽ yêu hắn nàng. Nếu muốn động tình hoa, hình ảnh cùng chuyện xưa đều phải phi thường tập trung với nhân vật đắc nạn, vận mệnh tương nộ từ từ quay c h u n g quanh tình yêu tri tiết t h ư ợ n g Tỷ như đặc biệt lãng mạn, đặc biệt duy mỹ hình ảnh, đặc biệt cực kỳ cùng động lòng người tương nộ, phi thường kích thích tâm linh xung đột cùng tình cảm đánh sâu vào. này đó nội dung ở chúng ta trong nguyên tắc là không có mèo đen thần thám ưu thế không ở nơi này nếu muốn tỉnh như vậy căn tử đều phải sửa còn chúng cơ sở phết cơ sở đã không có tử không làm một bộ điện ảnh chúng ta cách làm muốn hoàn toàn bất động đang ngồi đạo diễn nhà làm phim khả năng đều phải đổi lâm đàm cười cười lắc đầu nói kia đương nhiên không được hơn nữa chúng ta có chính mình hạng m ụ c ưu thế muốn kiếm tiền phải làm cần thiết là dương trường tị đoạn đây là cơ sở hạng ngục suy xét lại đến phóng nhãn toàn bộ thị trường mỹ giả giả kỳ hạ ảo động họa điện ảnh nước mỹ động họa điện ảnh thật sự hoàn toàn quay c h u n g quanh tình yêu kỳ thật phi thường thiếu chẳng sợ disney đồng thoại 12 năm vô địch phá hư vương nhìn như tình yêu kỳ thật là đặc thù thế giới quan hạ mạo hiểm chuyện xưa nhân vật quan hệ là tình yêu có thể là hữu nghị cũng không thật xấu chủ yếu là xây dựng hai cái có cực đại xung đột cảm cp lại xem không năm người máy n g i lực dường như là tình yêu nhưng cũng không có từ đầu tới đuôi tình trạng ý t i ế p Chuyện xưa thả một cái nam người máy một cái nữ người máy nhưng này cùng với nói là câu chuyện tình yêu không bằng cũng nói thành là cô độc người máy mạo hiểm chuyện xưa. Bọn họ đều có một cái đặc thù thế giới quan một cái hoặc là theo đuổi anh hùng n g ộ n g nhận đồng cảm hoặc là tìm kiếm đồng bọn cứu vớt đồng bọn mạo hiểm chuyện xưa. Chúng ta vai chính từ người biến thành một con mèo đen đây là câu chuyện này đặc thù thế giới quan một cái mắt mèo chung thế giới nó sẽ có rất nhiều tương phản biểu hiện t ỉ như đi đường bắt đầu sợ bị dẫm. thứ gì đều trở nên rất lớn cùng cao nhưng trước kia không thể đi lên địa phương hiện tại lại có thể nhẹ nhàng nhảy lên những nhân loại này sẽ không gặp được không tiện nhân loại sẽ không có phương tiện cùng thú vị chính là chuyện xưa chỉnh thể bầu không khí cũng là nó tâm ở như vậy mạo hiểm cái giá h ạ n thiết trí một cái khác cùng nó chủ yếu phát sinh cốt truyện nhân vật chính là câu chuyện này tình n g ư ờ i có thể nói là đồng bọn tình cũng có thể chính mình tưởng tượng thành tình yêu nam chủ mèo đen sẽ trợ giúp nữ cảnh pha án sẽ cứu vớt nữ cảnh mà chuyện xưa phát triển là dừng ở tình yêu cờ đê nữ cảnh trên người nhưng chuyện xưa khởi cùng thu đều hẳn là ở thân tình t h ư ợ n g vai chính bởi vì bị lao giáo thụ phụ thân dưỡng dục d ự n g lên cuối cùng t r ợ giúp cảnh sát phá án được đến vinh dự lúc sau lạc điểm cũng nên là thân nhân chủ nhân tiêu ngạo cùng hạnh phúc cảm tượng h lại tỷ như trung gian nguy cơ cốt truyện có thể là vai chính mèo đen ở chợ giúp phá án thời điểm bị người xấu lược đi muốn đi bán đi làm gia thảo làm long hổ đấu thức ăn từ từ nhanh chóng bài trừ nguy cơ ngàn rằng buôn đảo về nhà sau cũng nên là buôn tiến phụ thân chủ nhân ôm ấp đương nhiên cái này cốt truyện là đánh vỡ điện ảnh quá thuận cách thức một cái đột phát chi nhánh muốn cho người xem từ vốn có cốt truyện tư duy cùng suy đoán chung n ả y ra cho người xem một cái ngoài ý muốn làm người xem giật mình một chút nhưng không thể lệch khỏi quỹ đạo chủ tuyến cốt truyện cho nên sẽ mau khởi mau thu lâm đ à m nói tới đây xoay người vớt q u á bình nước khoáng vặn ra s u uống một ngụm lại nhìn về phía bỏ vốn người đại biểu mỉm cười nói Như vậy một hóa giải, một so đối, có phải hay không phát hiện câu chuyện của chúng ta hoàn toàn có được một cái đỏ thâm động họa điện ảnh đấy. Bỏ vốn người đại biểu bị lâm đàm như vậy cười vừa hỏi cũng nhịn không được đi theo cười, khoe miệng nít lên, đôi mắt c o n g lông mày g i n g ra, mới phát hiện chính mình cái này nhất hẳn là ngăn chặn bãi, không thể dễ dàng tỏ thái độ nhà tư sản đại biểu, cư nhiên cứ như vậy bị mang lộ ra nhận đồng t ớ i cười. Như vậy một tỏ thái độ, mặt sau bàn lại điều kiện. Lại tưởng cao cao tại thượng không chế toàn cục, không cho bất luận kẻ nào nhượng quyền, đã có thể rất khó. Sở hữu bỏ vốn người đều sợ hai chính mình bị trở thành nốc g nết lắm tiền ngu ngốc, sợ bị lừa dối, bởi vậy muốn vẫn luôn không chế quyền lên tiếng, để cho người khác sợ hai cùng thần t r ư ơ n g không dám dễ dàng làm sự tình mới được. Như vậy cười một đáp lời, đã có thể đem bộ phận quyền lên tiếng nhường cho lâm đ à m Thật là kỳ quái, thời gian dài như vậy, hắn cùng những người khác r ằ n g co, đẩy xả, vẫn luôn áp những người khác không dám ngẩng đầu. tuy rằng không có thể làm hạng mục quyết ra cái phương hướng nhưng cũng vẫn luôn bắt lấy chủ khống giả quyền bính không làm bất luận kẻ nào tùy tiện lừa dối phải biết rằng bị người tùy tiện thuyết phục cũng tốt hơn bị lừa dối lúc sau để cho người khác cầm chính mình tiền làm loạn cuối cùng đồ vật nhưng thật ra có thể làm ra tới vạn nhất là cái lạn hóa vậy còn không bằng vẫn luôn rằng có không đẩy mạnh trầm rãi thu liêm tươi cười ở lâm đàm tiếp tục lên tiếng sau nhà tư sản đại biểu lặng lẽ đánh giá khởi người khác biểu tình nay vừa thấy dưới mới cảm thấy thả lỏng không ít. Nguyên lai, like, không ngừng hắn bị Lâm Đàm đâu vào đấy thị trường triển lãm, quy hoạch triển lãm lay động. Nhà làm phim càng là hết sức chăm chú nghe, thường thường giống cái học sinh giống nhau gật đầu không ngừng. Một cái khác có làm đại hình trò chơi phía đầu, tuyên truyền động họa kinh nghiệm thâm niên đạo diễn càng là lộ ra đối Lâm Đàm bội phục không thôi biểu tình, ngập cười dung thường thường cảm khái lắc đầu, hoặc tán thưởng gật đầu. Một cái khác tham dự tiến vào làm phát hành tuyên truyền nhà tư sản, càng là thường thường làm mút ký. kia phấn chấn ánh mắt cùng k h ỏ e miệng mặt bất bình ý cười quả thực đã hoàn toàn là lâm đàm bùng đột chỉ sợ đã tại tưởng tượng mèo đen thần thám lửa lớn lúc sau cảnh tượng đi thở ra một hơi đại nhà tư sản đại biểu uống một n g n g thủy vui mừng cấp chủ tịch phát tin nhắn cũng hảo cái này hạng mục cũng rằng c o lâu lắm có thể có một cái thật sự xem minh bạch tưởng minh bạch chuyên nghiệp người tham dự tiến vào trở thành cậy động hạng mục đòn bẩy cuối cùng làm mọi người đều có thể đi phía trước tiếp tục đi rồi chuyện tốt là chuyện tốt ta Đương Lâm Đàm nói xong toàn bộ t ờ t ờ t ờ t i ê n Diệp quay đầu lại nhìn quét liếc mắt một cái đang ngồi chư vị khó làm l a o Đông Tây nhóm, nhìn bọn họ biểu tình, hắn trong lòng một n h ạ c nhìn xuống cười lớn chụp đuổi xúc động, não n ổ i cấp Lâm Đàm dựng cái ngon cái, lợi hại a, hậu sinh khả hủy a, quan xem những cái đó l a o cố chấp sắc mặt, hắn liền biết chuyện này thành, quay đầu lại thế nào cũng phải cấp Lâm Tuyết quân nữ sĩ bao cái đại hồng bao không thể, hoặc là mang theo này đó l a o Đông Tây đi tuyết quân nơi đó khai cái party. sau đó lại t ắ c bao lì xì thật đến cảm tạ a cảm ơn lâm tuyết quân giới thiệu như vậy đáng tin cậy một người trẻ tuổi cho bọn hắn hạng mục cũng cảm ơn nàng sinh lợi hại như vậy một k h u y nữ tâm t ắ c không hổ là hắn vẫn luôn đuổi không kịp nữ nhân sinh nữ nhi đều như vậy bất phàm chương 94 chủ nhiệm lớp lục tử cùng tinh thần l ã n h tụ lâm đàm tuyên truyền giảng giải sau khi kết thúc chính là hỏi đáp phân đoạn lâm đàm ở tới phía trước đã l à nguyên vẹn chuẩn bị nàng đem chính mình nốt ở trong văn phòng Không ngừng diễn luyện hỏi cùng đáp, suy tư làm đầu tư người cùng tham dự hạng một người nhất quan tâm vấn đề là cái gì, suy tư hôm nay sẽ tham gia hội nghị người góc độ sẽ quan tâm cái gì nội dung, suy tư nếu những người này ý định không nghĩ để cho người khác gia nhập, đương hắn tưởng làm khó dễ n g ư ơ i khi sẽ hỏi cái gì vấn đề, sau đó nhất nhất đáp lại, nhưng dù vậy cũng vẫn là sẽ có một ít vấn đề là nàng trước tiên không có chuẩn bị đến, loại này thời điểm lâm đàm liền sẽ trở nên phá lệ cẩn thận. Nàng tuyệt không dễ dàng đáp lại, tránh cho há m ồ m liền tới sẽ có lỗ hổng. Nàng sẽ một bên gật đầu, một bên tự hỏi, sau đó chờ suy nghĩ cẩn thận, thậm chí muốn nhanh chóng đem n ô n ngữ tổ chức minh bạch lại trả lời. Nếu nhất thời không có thể suy nghĩ cẩn thận, nàng liền sẽ nói vấn đề này ta đợi chút đơn độc trả lời. Đại gia còn có hay không mặt khác vấn đề muốn hỏi? t r á n h đi trong chốc lát, chờ nghĩ kỹ lại đáp, hoặc quá trong chốc lát chờ hỏi chuyện người đều có điểm h o ả n g hốt khi, đương nhiên kéo về đến vấn đề này, tránh nặng tìm nhẹ sẽ qua. Nàng có rất nhiều tiểu kỹ xảo, cũng thận trọng đối đ ã i mỗi một lần mở miệng, tuyệt không làm người bắt lấy một chút có thể mưu hại nàng kế hoạch có lỗ hổng, không thể chấp hành cơ hội. Nàng là một người tuổi trẻ xa lạ người ngoài, nếu muốn gia nhập cái này hạng mục, tuyệt đối không dễ dàng. Người khác muốn tiếp nhận ngươi, làm ngươi phân một ly canh, còn làm ngươi làm nhà làm phim chi nhất, có được khống chế cái này hạng mục bộ phận năng lực. Vậy ngươi liền phải lấy ra tuyệt đối thực lực, không thể có một đinh điểm sơ sẩy cùng đại ý. Trên đời này không có chuyện dễ dàng. chỉ có làm việc người tuyệt đối đầu nhập cùng dụng tâm lâm đàm tuyên truyền giảng giải sau khi kết thúc lần này hội nghị vẫn rằng có ba cái nhiều giờ xa so lâm đàm dự tính muốn lâu nhiều rốt cuộc nàng mặc dù cảm thấy đại gia sẽ nhận đồng nàng thị trường phân tích cùng quy hoạch phương án lại cũng không dự đoán được đại gia nhận đồng độ cư nhiên có thể đạt tới như thế cao trình độ nương lâm đàm quy hoạch mọi người trực tiếp kéo hội nghị bàn tròn t h ỉ n h lục từ làm hội nghị ký lục người bắt đầu quy hoạch sở hữu nội dung rơi xuống đất cùng chấp hành Một vị khác tham dự hội nghị nhà làm phim, tuy rằng không có như lâm đàm giống nhau đối thị trường cùng hạng mục tương lai thấy rõ, lại đối ngành sản xuất phi thường hiểu biết, các phân đoạn chế tác đoàn đội trạng huống cũng rõ như lòng bàn tay. Dương Đại Gia đưa ra yêu cầu đặc hiệu chế tác khi, vị này nhà làm phim lập tức bày ra bốn cái chế tác đoàn đội, cũng thuộc như lòng bàn tay đem mỗi cái đoàn đội ưu khuyết điểm, giá cả, chế tác phong cách từ từ toàn bộ đương trường đến kỹ. Hắn thậm chí vượt qua máy tính, tìm được này bốn cái đoàn đội lịch hướng chế tác sản phẩm đặc hiệu. cho đại gia chia sẻ quan sát. lúc sau, đại gia tức khắc bắt đầu thảo luận sang chọn, đem hợp tác phương định ra ở hai cái chế tác đoàn đội tri gian, đại nhà làm phim phân biệt cùng này hai bên chế tác đoàn đội câu thông qua đi, căn cứ cụ thể t r ạ g hướng lại cuối cùng định đoạt từ nào một nhà trở thành bọn họ điện ảnh bao bên ngoài hợp tác đoàn đội. thương định này một bò, đại gia lại nhắc tới động họ a chế tác, bỏ vốn người muốn dứt k h o á t tìm ngày buồn chuyên nghiệp đoàn đội tới làm, nguyên nhà làm phim cùng lâm đ ả m không hẹn mà cùng đưa ra dị nghị. hai người đúng rồi hạ ý tưởng an nhịp với nhau lập tức quốc nội hội họa chế tác trình độ kỳ thật phi thường cao rất nhiều họa sĩ si thẩm mỹ phong cách kỹ thuật đều không thua kém với ngày buồn vấn đề chỉ ở chỗ bọn họ không có trưởng thành cơ hội cũng không có cùng điện ảnh đoàn đội hợp tác cơ hội cho nên không bằng tìm loại này nổi danh chuyện tranh ra hơn nữa đỉnh cấp công ty game mỹ thuật tổng giám phối hợp quốc nội hàng ngon giá rẻ động họa chế tác đoàn đội lại cùng trò chơi đi ngang qua sân khấu động họa ưu tú bao bên ngoài đoàn đội liên hợp xuất phẩm chỉ cần đạo diễn đem hảo quan, nhà làm phim đánh hảo phối hợp, đại gia từ từ tới, nhất định có thể đem con đường này l á t thuận. tuy rằng khả năng sẽ tương đối vất vả, nhưng nhất định càng tiện nghi, hiệu quả cũng nhất định càng tốt. hơn nữa một khi cái này lưu trình làm lưu, mặt sau lại tiếp tục chế tác loại này điện ảnh, quốc nội trình độ liền sẽ so dĩ vãng càng thành thục, này đối toàn bộ Trung Quốc động ký tên nghiệp phát triển đều có chỗ lợi. bộ môn liên quan hẳn là cho chúng ta đoàn đội phát trung thân vinh dự thưởng. Nhà tư sản đại biểu nghe xong cũng cảm thấy hợp lý, chỉ cần đại gia thật sự có thể dựa theo nói rơi xuống đất, hắn đương nhiên thấy vậy vui mừng. Sẽ, lâm đàm tự tin nói, nàng biểu tình thanh âm cùng ánh mắt luôn là có chấn an nhân tâm lực lượng. Vây quanh bàn mà ngồi người, trừ bỏ lục tử đều so lâm đàm trường ít nhất tám tuổi, hiện giờ nhìn lâm đàm ôn nhu nhìn đại gia, thế nhưng cảm thấy lâm đàm mới là cái này đoàn đội tinh thần lãnh tụ, mới là đại gia linh hồn cơ thể mẹ. Tiếp theo. đạo diễn nhóm cũng thương thảo hợp tác hình thức, lại lôi kéo Lâm Đàm cùng nguyên sản xuất Hàn Huyên biên kịch định ra phương hướng. Từ hạng mục chế tác lúc ban đầu yêu cầu đoàn đội, từng cái sau này l o á t đặt ra phát, lại cho tới v i ệ n t u y ế n Lâm Đàm kiến nghị hiện tại liền kéo một cái v i ệ n t u y ế n tiến tràng, trở thành hạng mục đầu tư người chi nhất, bởi vì hiện tại theo điện ảnh thị trường càng ngày càng tốt, v i ệ n t u y ế n làm phát hành ngôi cao, giá trị con người nhất định là càng ngày càng quý. Bọn họ càng sớm đi nói, chi trả phí tổn liền càng thấp. này liền cùng mua phòng giống nhau, càng sớm mua càng tiện nghi. Đại gia lại bắt đầu thương thảo cùng cái nào viện tuyến hợp tác tốt nhất, giống nhau viện tuyến nhưng thật ra vô tính chất biệt lập. Ngươi ở cái này viện tuyến công ty phát phiến, mặt khác g i ả chiếu phim cũng nguyện ý t h ư ợ n g nhưng bài phí lượng, bài khoảng cách gian linh tinh liền phải đơn độc từng bước từng bước nói. Hợp đồng cần thiết định ra rành mạch. Nhà tư sản đại biểu hy vọng có thể cùng nhất nhị tuyến thành thị chủ yếu viện tuyến hợp tác, tỷ như vạn đắt g i chiếu phim linh tinh. Lâm Đàm lại cảm thấy một vài tuyến viện tuyến bởi vì số đếm đại tương lai 2 năm trưởng thành suất ngược lại không bằng 3-4 tuyến thành thị viện tuyến bởi vì 3-4 tuyến thành thị hiện tại dạp chiếu phim số lượng thiếu ở điện ảnh quốc khởi internet kéo gần lại một vài tuyến nhân dân cùng 3-4 tuyến nhân dân thẩm mỹ phương hướng giải trí hình thức 3-4 tuyến thành thị viện tuyến phát triển sẽ có một cái vương góc hướng về phía trước tiêu thăng nhất có lợi khẳng định là cùng 3-4 tuyến thành thị Tân Khởi viện tuyến hợp tác nhìn xem nhà ai dã tâm đại tài chính hậu cách cục cao. chúng ta liên hợp tác nhà ai lâm đàm nói những lời này phía trước trong lòng đương nhiên là có dự án sau lại điện ảnh ngành sản xuất sở dĩ đại tiêu thăng chính là bởi vì người dùng quần thể bỗng nhiên gia tăng m n h liệt cái này tăng đương nhiên là ba bốn tuyến thành thị phải biết rằng khi đó chiến lãng một loại điện ảnh rất nhiều ba bốn tuyến thành thị thúc thúc cả g i bác trai bác gái cũng đều đi xem thị trường này không chỉ có gia tăng rồi vài lần dân chúng còn gia tăng rồi mấy cái tuổi tác người dùng người nói lợi hại không lợi hại Lâm Đàm còn nhớ rõ lúc ấy ngành sản xuất truyền lưu này một câu, nói đạo diễn ngồi ở trước màn ảnh cắn hạt dưa, lời nói năm đó điện ảnh đều có thể phòng bán vé Đại Kiếm. Chính là ứng thời đại này, điện ảnh thị trường đ ỗ n g nhiên q u ậ t khởi thời đại sóng chiều. đương nhiên, thực m a u người xem khẩu vị liền bắt đầu bay nhanh tăng lên. Các loại chính sách ra tới, hơn nữa nhiều loại nhưng tuyển mặt khác giải trí thủ đoạn tiến vào thị trường, mọi người lựa chọn nhiều, yêu cầu cao, điện ảnh thị trường cũng dần dần hạ xuống. Ba bốn tuyến thành thị q u ậ t khởi mấy đại v i tuyến. Lâm Đàm còn nhớ rõ những cái đó viện tuyến tên tuổi không bằng vạn đát ảnh nghiệp linh tinh đại dân chúng bình thường cũng không biết kỳ danh nhưng trên thực tế chiếm cứ thị trường n g ạ c h độ phi thường cao. Bất quá hiện tại nàng còn không thể trực tiếp mở miệng báo tên 14 n i ê n hạ tuần lập tức này đó viện tuyến còn chỉ là cao chốt vót sơ hiện nàng mạo muội nói ra đại gia cũng chưa chắc tin. Ở một phen thương thảo sau nhà tư sản đại biểu đánh nhịp nguyên nhà làm phim đi nói nhất nhị tuyến thành thị đại hình viện tuyến công ty. Lâm Đàm đi nói nàng cảm thấy có hy vọng trưởng thành 3-4 tuyến thành thị viện tuyến công ty, sau đó xong tuyến phát hành đều nói đều thượng đều hợp tác. Lâm Đàm cùng nguyên sản xuất cũng chưa ý kiến, n à y một bỏ cũng liêu xong rồi. Nhằm vào mặt khác chi tiết, đại gia lại tiến hành rồi một lần t c i si, liêu mau tắt thở. Mới từ tiền diệp cái thứ nhất mở miệng nói hôm nay cứ như vậy đi, dư lại nội dung, chờ đại gia phụ trách nội dung đều có đẩy mạnh, lại đến liêu. Mọi người hẳn là vì thế quyết định tan họp, nhưng mà. l i ê n ở ngay lúc này vẫn luôn làm hội nghị ký lục lục từ đống nhiên ngẩng đầu mở miệng dẫn đầu nói t i a hảo kế tiếp ta mỗi cách ba thiên sẽ căn cứ này phân hội nghị ký lục bảng biểu tới thuốc dục đang ngồi các l a o sư ta hiện tại niệm một chút mỗi người phụ trách sự tình cùng thời hạn mọi người đều ký ức một chút quay đầu lại ta sẽ kéo một cái hạng ngục đàn t h ú c dục mỗi vị l a o sư lúc sau được đến tiến độ sẽ cùng chung t i ế n trong đàn như vậy ai tiến độ lạc hậu ai không có thể hoàn thành nhiệm vụ vừa xem hiểu ngay chúng ta cũng dò xét lẫn nhau một chút lục từ lạnh mặt r ứ t lời thấy các đại lao tuy rằng đều có chút lăng hiển nhiên không thói quen bỗng nhiên có cái tiểu bằng hưu ra tới khống tràng nhưng lục từ làm ký lục hội nghị ký lục người thống hợp mọi người lên tiếng cùng phụ trách hạng mục công việc chờ ở cái này làm như vậy một sự kiện giống như cũng hợp tình hợp lý vì thế ở mọi người không tìm ra lý do phản bác tiểu bằng hưu phía trước lục từ tiểu bằng hưu cũng đã bắt đầu từng cái điểm danh phát nhiệm vụ mỗi cái bị điểm đến người, mặc dù so lục từ lớn mấy tuổi, so lục từ kinh nghiệm phong phú thật nhiều thật nhiều năm, thậm chí có thể đương lục từ ba ba hoặc là mụ mụ, nhưng ở ngay lúc này đều vẫn là sẽ lập tức hẳn là. Cũng ở lục từ từng điều bày ra này yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ sau, gật đầu tỏ vẻ đã biết. ở ngay lúc này, lục từ đại biểu không phải chính hắn, mà là cái này hạng mục chủ nhiệm giáo dục, chuyên môn giám sát mỗi người cái kia nhất không nhận người thích, nhưng cũng nhất vô pháp chống cự nhân vật. ở lục từ n i ệ m xong sau. Đại gia nguyên bản liền mỏi mệt trên mặt, biểu tình càng thêm trầm trọng. Liên nhà tư sản đại biểu nói thỉnh đại gia đi ăn cơm, đều điều động không dậy nổi đại gia cảm xúc. Tiền Diệp ở lục từ muốn kéo đ à n trước, tỏ vẻ mèo đen thần thám hạng mục nguyên bản liền có cái đàn, hắn đem lục từ cùng lâm đàm kéo vào tới sau, lục từ lập tức tiền nhiệm đàn chủ chức vị, phi thường quang côn cùng đại gia chào hỏi qua sau, liền lên tiếng tỏ vẻ chính mình sẽ đem nhiệm vụ biểu làm thành bằng biểu, v ã n chút thời điểm chia đại gia. Đại gia híu khí vô lực nhìn lục từ đ à n nội lên tiếng, trên cơ bản mỗi người đều không đáp lại. Đã biết đã biết, vẫn luôn thúc giục thúc giục thúc giục thúc giục cái gì a? Bất quá, chửi thầm về chửi thầm, đối lục từ thẳng nơ ngác khiên quá cái này không thảo hỉ nhiệm vụ chủ động hành vi. Đại gia kỳ thật vẫn là phát ra từ nội tâm b ộ i phủ. Đến lúc này, mỗi người cũng đều nhìn thẳng vào cái này vẫn luôn không thế nào nói chuyện tuổi trẻ tiểu tử. Nguyên lai nhân gia vẫn luôn không nói chuyện, là bảo tồn thể lực chờ chăn dê đâu a. Nhà tư sản đại biểu ở cùng Lâm Đàm tỏ vẻ, kế tiếp sẽ làm pháp vụ làm tốt hợp đồng cấp đến nàng khi, nhịn không được vô vô nàng bà vai, khen nói, thật là lợi hại người trẻ tuổi a, tài hoa hơn người, kiến thức bên b á c chuyên nghiệp tàn nhẫn a. Cái này hạng mục lúc sau, chúng ta nói không chừng có thể lại hợp tác mấy cái hạng mục. Cảm ơn. Lâm Đàm mỉm cười, nhưng không riêng hắn cái này nhà tư sản ở khảo sát nàng, nàng cũng muốn khảo sát khảo sát bọn họ cái này bỏ vốn vương, đưa tiền thống khoái không thoải mái hào đi. nếu là đưa tiền không thoải mái, còn thích khoa tay muối chân hạt chen vào nói, nàng nói không chừng không chọn bọn họ nga. người cái kia tiểu bằng h ữ u cũng rất cường, nhà tư sản lại chỉ chỉ lục tử, còn tuổi nhỏ, gan dạ sáng suốt hơn người. đối mặt một vòng nhi đại lão đều không luống cuống, vừa không sợ người khác xem thường, cũng không có tưởng bộ hảo lão tiền bối tâm tư, đi lên liền cường trực công chính việc công xử theo phép công, còn rất nhận người thích. kia đương nhiên ta d ẻ dỗ ra tới sao? nói không chừng về sau so sẽ so với ta cường lâm đàm nhìn nhìn lục tử tiêu ngạo nâng lên cảm lục tử là rất quật rất không hợp đàn cũng rất ái dỗi lãnh đạo nhưng cũng đúng là hắn này một thân phản cốt cùng quật tính tình làm hắn ở công tác khi đặc biệt công chính thẳng thắn đại gia hận hắn không hề quyền uy ý thức chỉ lo đúng sai chỉ xem công tác bản thân chỉ lo đạo lý bướng mình ái lại cũng là này phân bướng mình bởi vậy liền cũng chịu đựng hắn tính tình cùng quật cường việc công xử theo phép công đặt ở trên người hắn. liền có vẻ phá lệ thích hợp cùng hợp lý, có người gia nhập, chúng ta như hổ thêm cánh a. Một vị khác đạo diễn cũng vô vô lâm đàm bà vai đối nàng biểu đạt yêu thích, lâm đàm cười nói tạ, không tiêu ngạo không xiểm định. Tiền diệp thấy mọi người đều mau đói hư thoát, rứt khoát lập tức cấp lâm tuyết quân nữ sĩ gọi điện thoại hẹn đêm nay qua đi tụ hội, nhà tư sản đại biểu ra tiền, ngành đồ ăn cứ việc thượng. Vì thế một đám người đi vòng lâm tuyết quân biệt thự, đi ăn tiệm ăn tại gia, khai phạt tỷ chúc mừng. Lâm Đàm đương nhiên cao hứng, đoàn người xuất phát khi Lâm Đàm mới rốt cuộc đảo ra không tới, quay đầu đối vẻ mặt nghiêm túc còn đang suy nghĩ công tác Lục Từ nói: Phi thường đồng, làm ta kinh hỉ. Lục Từ nhún m à y còn h à o đi. Kia đương nhiên, hắn vốn dĩ liền rất đồng. Nàng tuy rằng không có xem nam nhân ánh mắt, nhưng xem nhân tài ánh mắt đảo còn ở. Hừ. Chương 95 l ầ n thứ ba nam nữ hạng mục đại hội. Ngẩn ra trong chốc lát, Lâm Đàm bật cười. Một đám người đến Lâm Tuyết quân nữ sĩ ra khi. Lâm m ẫ u trái cây thập cẩm đã thượng bàn, biệt thự các nơi cũng đều bãi có điểm tâm, sở hữu khách nhân có thể dạo địa phương, đều có thể tùy tay bắt được đồ ăn cùng đồ uống, đây là nàng nhất am hiểu. Lâm đầu bếp trợ lý cũng là Lâm Tuyết Quân nữ sĩ bảo m ẫ u a j i vị này bảo m ẫ u a di lấy giữ gốc tiền lương, đồng thời căn cứ Lâm Tuyết Quân nhận được tư bếp đơn tử lấy trích phần trăm. Có người tới Lâm Tuyết Quân tư bếp ăn cơm khi, bảo mẫu liền phụ trách sở hữu trợ thủ công tác, tay chân lanh lẹ kiếm khoản thu nhập thêm. không có tư bếp bữa từ khi nàng liền nhẹ nhàng lấy giữ gốc lần này tới người tuy rằng đều là đại lão nhưng cũng bất quá một bàn lượng lâm tuyết quân chủ bị lên thuận buồm xuôi gió tiền diệp mang theo đại gia lại đây sau trước đương nửa cái chủ nhân chiêu đái đại gia ngồi uống trà hoặc là khắp nơi toàn bộ nghỉ ngơi hạ đều được lâm đàm liền ở thời điểm này tìm cái không đương cùng lục từ một khối đem tiền diệp đạo d i ễ n vây quanh bọn họ làm bộ hàn huyên. trên thực tế tâm tư tất cả tại thuyết phục tiền diệp cho bọn hắn m ỹ thực phim truyền hình hạng mục đương đạo diễn đại gia bận việc thời gian dài như vậy q u ă n g liêu điện ảnh mèo đen thần thám cũng không thể quên lúc ban đầu tới thối tiền lệ diệp là vì cực thịnh phim truyền hình hạng mục chuyện này đi tiền diệp đạo diễn lúc này chính vui vẻ nhẹ thời gian dài như vậy hạng mục rốt cuộc có thể đ ẩ y m ạ n h đây là thật đáng mừng rất tốt sự hắn vẫn luôn lôi kéo lâm đàm đối nàng khen không ngừng dù sao chính là nào nào đều đồng nào nào đều lợi hại Hạ Ngục có thể như thế thuận lợi đẩy mạnh, thật là quá không dễ dàng. Toàn dựa Lâm Đàm vân vân, Lâm Đàm liền tính trong lòng cảm thấy chính mình kể công cực vĩ, cũng không có khả năng thật sự ứng thửa xuống dưới. Nhân ra một đám người rốt cuộc cũng làm thời gian dài như vậy, nàng khởi tác dụng lại mấu chốt, cũng không thể độc chiếm công lao đi. Vì thế vẫn luôn cười nói không dám, nàng thật cũng không phải hoàn toàn dối trá không dám ứng này phân công, nàng là thật sự t r ỗ d ạ n Trọng sinh mà đến, trả giá lại nhiều, cũng chiếm thiên cơ. Như thế nào liền dám nói chính mình là thiên tài đâu? Đương một cái cục diện trở nên rằng có khi một ngoại nhân ngược lại có thể nhẹ nhàng đánh vỡ cục diện bế tắc. Lâm Đàm lắc đầu xua tay, tiền đạo ngài mau đừng khen, ta thật sự không dám nhận. Nay liền cùng ngoại lai hòa thượng sẽ niệm kinh giống nhau, cũng có thể nói là nó sơn chi thạch có thể công ngọc. Ngươi không biết, ta ở cái này hạng mục ngây người thời gian dài như vậy, ta nhưng quá rõ ràng, nếu muốn có hôm nay loại này đột phá, có bao nhiêu khó? Ngươi thật sự rất mạnh. Hậu sinh khả v a, về sau ta ở ngươi trước mặt cũng đến khách khí vài phần mới được, nói không hảo về sau đều là ta cầu ngươi làm việc thời điểm a. Tiền Diệp lắc đầu, tấm tắc khen, thường thường còn muốn vô vô mặt bản hoặc bên người sofa gối r ử a Lâm Đàm ngượng ngùng cười cười, thanh khẩn nói, ta ở giới thiệu ví dụ thời điểm, đích xác làm công khóa, lại còn có xử một ít thủ đoạn nhỏ, t ỉ như bỏ qua một bên không giống nhau hạng ngục, chỉ cử cùng chúng ta hạng ngục phù hợp hạng ngục, lại liệt đặc biệt nhiều, tất cả đều là kiếm tiền. Đại gia đương nhiên liền có khuynh hướng tin phục. Hơn nữa tiền đạo đã hướng ta lộ ra rất nhiều cái này hạng mục nan đề, ta trước tiên nhắm vào này đó nan đề, làm đủ công khóa, đương nhiên càng tốt l ộ n g Hơn nữa ta là lần đầu tiên cùng bọn họ gặp mặt, bọn họ đối ta không có oán hận chất chứa, liền tương đối hảo tiếp thu. Loại sự tình này ngược lại là đoàn đội những người khác liền không dễ dàng thuyết phục mọi người, bởi vì dài đến mấy tháng t ờ cờ, mỗi người cùng mỗi người tri gian đều h ồ n g quá mặt. nếu đổi các ngươi chung người nào đó tới làm cái này t ờ tơ t ờ liền không phải đơn phương tuyên truyền r ằ n g giải mà sẽ trở thành tranh cãi đại tái, biện luận đại tái. Đại gia mang theo không chịu thua tâm thái, không thể bị lao đối thủ bác bỏ chống cự ý thức tới nghe, chẳng sợ ta làm lại đầy đủ, cũng không có thiên thời địa lợi nhân hòa tiên cơ, chỉ sợ khó làm. Ta là chiếm tiện nghi. Lâm đ à m thanh âm nhịn không được hạ thấp, lộ ra v ã n bối cùng trưởng bối thừa nhận sai lầm quẫn biểu tình. Tiên đạo nghe xong Lâm đ à m nói. lại một chút không cảm thấy nàng quẫn, hắn đã cảm thấy lâm đàm kiêm h t ố n lại cảm thấy lâm đàm x ử sự viên dung, toàn mặt mũi của hắn trong lòng ngất n ấ t thiết t h i ế p phá lệ thoải mái đối lâm đàm ấn tượng liền càng tốt, bị đặc biệt đáng giá tôn kính vạn bối phủng thoải mái, trong lòng một xúc động, nhiệt huyết nghĩa khí phía trên tiền diệp liền b à n tay vung lên cười nói, các ngươi cái kia mỹ thực phim truyền hình hạng n g c ta tiếp, n g ư ờ i đem thời gian quy hoạch gì đó chỉnh minh bạch trực tiếp phát ta là được. Lục Tư còn đắm chìm ở Lâm Đàm kia đại đoạn lời nói kỹ xảo, cùng với nàng nói chuyện khi khiêm tốn ôn nhu khuôn mặt khi. Chợt nghe Tiền Diệp những lời này, quả thực không phục hồi tinh thần lại. Hắn hoắc mắt ngẩng đầu, nhìn xem Tiền Diệp, lại nhìn xem Lâm Đàm, yên lặng ở trong lòng đ á n h cái siêu đại d ấ u chấm than. Lại nhìn Lâm Đàm khi, liền nhịn không được càng khái, quả nhiên vẫn là cái kia không gì làm không được, đánh đâu t h ằ n g đó, không gì cản nổi Lâm Đàm. t ố t như vậy Lâm Đàm, đáng tiếc chính mình không thể có được. Ai? p a r t y mới đầu người rất ít, nhưng tham dự đều là trong vòng các t r ư ờ n g bối. Một bữa cơm ăn xong tới, trong chốc lát gọi điện thoại, trong chốc lát phát cái o á y c h ạ t hô bằng dẫn bạn tiếp đón người. Lục từ mới đầu còn cảm thấy ít người, lại đều là tự cho mình rất cao lao Đông Tây, các phóng không khai, uống rượu đi xuống đều không quá là mà mỹ. Này còn khai cái rắm a r t y cơm nước xong trực tiếp về nhà được chưa à? Nhưng cơm ăn một lần xong, tiến vào đến ăn trái cây, uống trà, uống rượu nói chuyện phím giai đoạn, người bỗng nhiên liền nhiều lên. cái kia đạo diễn giao hảo nữ diễn viên, cái này nhà tư sản đại biểu hợp tác quá suất phần người, cái kia nhà làm phim muốn mang rắn chắc rắn chắc nhân mạch tiểu diễn viên nhóm, đều là lao nhân, ai còn không có ba dưa hai táo bạn tốt, toàn tiến đến một khối uống rượu, đại gia thực mau liền quen thuộc lên, trao đổi danh thiếp, trò chuyện nói về sau cùng nhau làm hàng n g c náo nhiệt lục từ đầu đau, cố tình lâm đàm còn đuổi lục từ, không cho hắn ngoan ngoãn ngồi, phân phó hắn cũng đi xá i a o đi nhận thứ người, đi trao đổi mệt chát. Lục Từ nhất phiền chính là khuyết trương nhân mạch cái này phân đoạn, không lời nói tìm lời nói cho nhau thổi phồng cùng ngỡ sức, n h à m chán đã chết. Nhưng cố tình tránh bất quá, xoay vài vòng sau khi trở về, cái chán rung một tầng hãn, hắn dựa vào lan can biên, đối với Lâm Đàm thở dài nói, biệt thự vẫn là nhỏ điểm nhi, mắt thấy sắp trang không dưới này một sân người, đừng c u ồ n g Lâm Đàm biết hắn liếc mắt một cái, liền này, bọn họ còn đều mua không nổi đâu. Lục Từ biểu m ô i cười cười, là hắn b à n h t r ư ớ n g vẫn là nàng đỗng nhiên trở nên rụt rè nhất của người còn dám ngại hán cuồng ừ ở party ngồi trong chốc lát lâm đàm liền cùng mẫu thân cáo biệt lặng lẽ đi rồi có thể không thức đêm thời điểm liền vẫn là không cần thức đêm hảo về nhà hảo hảo ngủ mỹ dung giác cũng bảo dưỡng bảo dưỡng chính mình đầu tóc đi lâm đàm đi rồi lục từ ngây người một lát liền đứng ngồi không yên tổng cảm thấy giống đi học khi đại gia cùng nhau đi ra ngoài c h ơ i ái học tập đồng học lại trộm về nhà làm bài giống nhau Lâm Đàm khẳng định về nhà công tác cùng học tập đi. Cái này ý niệm làm hắn vô pháp an tâm hưởng lạc. Người khác ở nỗ lực, hắn lại ở chơi. Vài phút sau, Lục Từ rốt cuộc giống Kim Đâm nông giống nhau đứng lên, bảo đảm chính mình đã bỏ thêm cơ hồ sở h ữ u tham dự m ạ t tỷ người, cùng cùng đại gia từng người đánh quá đối mặt, tự báo quá muốn lộ, liền quyết đoán cáo tử, xoay người vô cùng lo lắng chạy về ra. Hắn cũng muốn trộm tăng ca. Mèo đen thần thám lần đầu tiên đoàn đội đại hội sau khi chấm dứt. Nhà tư sản đại biểu liền liên hợp chủ sang thương thảo chế tác khởi cùng Lâm Đàm hợp tác hợp đồng tới. Lâm Đàm đưa ra điều kiện cũng không thấp, không thể bị pha loãng cổ phần danh nghĩa chia làm các loại phân đoạn quyền phụ quyết, thân gánh nhà làm phim chi nhất quyền lợi từ từ đều phải mặt khác hợp tác giả nhóm nhượng lại ích lợi cùng quyền lợi. Vì thế mặc dù tất cả mọi người đã nhận đồng Lâm Đàm, nhưng kế tiếp thương thảo hợp đồng, chế tác hợp đồng, sửa hợp đồng vẫn là hao phí rất nhiều rất nhiều thời gian. Cũng may Lâm Đàm cũng không cấp. nàng thông thả ung dung cùng mọi người giảng co theo lý cố gắng tuyệt không tiếp thu bất luận cái gì lừa dối như gà mái giả bảo hộ gà con hung ba ba mở ra cánh không cho những người khác xâm chiếm nàng nửa điểm quyền lợi cố tình nàng lại bày ra ra chính mình cũng đủ cường đại cánh chim không có người dám nói tính không mang theo nàng chơi vì thế dài đến hơn một tuần k h ư a chiên gõ g mõ lặp lại không ngừng đối chạm vào lúc sau hợp đồng mới rốt cuộc ký kết xuống dưới bắt được hợp đồng kia một khắc lâm đàm càng không đ ổ i nàng quay đầu liền cấp lục từ hạ đạt cái nhiệm vụ lập tức lập tức áp tiền diệp đạo diễn thượng đà thừa dịp mèo đen thần thám điện ảnh còn không có bắt đầu rơi xuống đất tiền đạo nắm chặt tiến chúng ta mỹ thực phim truyền hình đ o à n phim kéo ma ma ở đẩy mạnh mèo đen thần thám hợp đồng đồng sự lâm đảm củng cố s a n h niên hôn nhân hợp đồng cũng tiến hành tới rồi lần thứ ba b ả n bạc hội nghị bởi vì nhớ rõ cái này n h ậ t tử buổi sáng ra cửa đi làm trước lâm đảm chuyên môn trang điểm một chút một kiện màu xanh nhạt tiểu gáo sơ mi mang ra mùa hè nhan sắc, một cái màu trắng ghép nối c h u n g váy dài, yêu nhã lại xinh đẹp, lại đắp một đôi thiển vàng nhạt đầu nhọn dài cao gót, đem tóc dài v ă n trong đó đôi ngựa, mang một đôi tế truy truy tiểu hoa t h a i sách thượng bọc nhỏ, vui vui vẻ vẻ lắc lư ra cửa. Đến công ty, cấp đoàn đội khai sớm sẽ khi, nàng xuyên thấu qua phòng họp trong suốt cửa sổ sát đất, nhìn đến xuyên qua làm công khu cố sinh niên, không hẹn mà cùng, người này cư nhiên cũng cường điệu trang điểm một chút. một kiện hoàn toàn mới không có mặc quá thiết hôi s ắ c áo sơ mi, đ á p ly quần năng thẳng tắp cho đen s ắ c thẳng ống quần tây, một đôi cây cỏ màu xám trường dày da, tóc s ơ tinh tế lại không dầu mỡ, cả người xoáy ra một cái tân độ cao. kế hoạch hồ vân hoa đang ở hội báo công tác, lâm đ à m lại nhìn cố s a n h niên không tự giác lộ ra cái cười trộm. làm sao vậy? hồ vân hoa ngẩn ra, cho rằng chính mình nói gì đó chọc người bật cười nói, khẩn trương câm miệng xem lâm đ à m không có việc gì, ngươi tiếp tục. lâm đ à m vội sửa sang lại biểu tình. Thu l i ê m cảm xúc, chuyên chú hồi hội nghị, cố nén chơi tâm khai xong rồi buồn k ẻ kịch bản sẽ kiên nhẫn nghe xong mỗi người n h ằ m vào hạng m ụ c hội báo, cung cấp cho chuyên nghiệp lời bình cùng quyết sách. Rời đi phòng họp thời điểm, Lâm Đàm trên mặt còn treo nghiêm túc nữ cao quản biểu tình, nàng thật bội phục chính mình, thật sẽ trang. Hắc trở lại chính mình văn phòng sửa sang lại hảo b i u kiện cùng công tác sau, Lâm Đàm nhìn nhìn thời gian, khoảng cách nàng cùng cố s a n h niên ước định mở họp thời gian còn có 20 phút. Nàng móc ra chính mình mới nhất chỉnh sửa kế hoạch văn kiện, đơn giản quét vài lần, lại quay lại đi xem thời gian. Như thế nào mới qua đi 3 phút ta? Lâm Đàm lại chuyển hướng cửa sổ s ắ t đất, đối với mơ hồ bóng dáng chiếu chiếu chính mình, sửa sang lại phía dưới phát, nhìn nhìn trang rung, lại bổ hạ son môi, lại xem thời gian, còn muốn lại chờ 8 phút mới đến thời gian. Nàng đứng lên, lấy câu trên kiện đi ra ngoài, dịch đến văn phòng cửa khi, lại c h â n t r ừ trước tiên đi tìm cố sinh niên. có thể hay không có vẻ chính mình quá cấp bách ra ngần ra trong chốc lát lâm đàm bật cười nói tốt tự tại thả lòng thấu đối sinh hoạt như thế nào đảo đi đảo lại vẫn là trở nên thấp p h ò n g đâu nàng dựa vào ván cửa thượng rũ mắt suy nghĩ trong chốc lát lại bỗng nhiên cười rộ lên phát hiện chính mình nguyên lai cũng không chán ghét lo được lo mất trong lòng là cảm thấy vui sướng đại khái bởi vì người kia là cố sinh niên một cái đáng tin cậy cảm xúc ổn định có việc hảo thương hảo lượng giảng đạo lý ôn nhu nam nhân Chương c 6 công tác quần lục tử Lâm Đàm cùng cố tổng lại lại lại bắt tay gõ cô x a n h niên văn phòng một khi Lâm Đàm cảm giác chính mình nhiều điểm muốn cùng người này ký kết nhân duyên khế ước chân thật cảm hai cái có khế ước tinh thần vẫn duy trì công bằng công chính hỗ trợ cùng có lợi tâm thái người trẻ tuổi đem tay trong tay đi hướng hôn nhân làm đ ố i phương trở thành cái kia ở chính mình t á n h mạng nguy hiểm cho khi g i ú p chính mình thêm nguy hiểm biết thư cùng quyết sách hay không tiếp tục cứu giúp người kia. đây là thật lớn quyền lợi nhượng lại là tuyệt đối tín nhiệm hai người tổ chức mời vào hiện tại c ố s a n h niên ứng nàng khi tổng hội ở tiến phía trước thêm một cái thỉnh tự vi diệu khác nhau đánh ngộ đã lệnh nàng tâm tình nảy nót nàng đẩy cửa đi vào mặt mang mỉm cười c ố s a n h niên liền cũng khơi mào khoe môi hồi nàng một cái mỉm cười sau đó ngồi ở hắn bàn làm việc đối diện nàng lại vẻ mặt nghiêm túc làm ra nghiêm túc biểu tình c ố s a n h niên liền cũng chỉnh hạ áo sơ mi cổ tay áo đồng dạng ngồi nghiêm chỉnh làm ra sắp cùng Lâm Đàm thương thảo đại sự tư thế. Lâm Đàm vừa muốn cười nhưng vẫn là nhìn xuống. Hai người chưa từng có nói nhảm nhiều, đi thẳng vào vấn đề thảo luận khởi bọn họ hội nghị đề tài thảo luận. Trong văn phòng vì thế vang lên hai người lưu loát thanh âm, bọn họ ngữ điệu vẫn luôn vững vàng, ngữ tốc cũng trước sau không nhanh không chậm, giống hai cái thi song ở đối đáp án học bá. Thật x ả o Đề đề đáp án giống như đều giống nhau, không làm hôn lễ. Lâm Đàm ngẩng đầu. h ả o cố s a n h niên gật đầu. ở chính mình nghĩ văn kiện thượng ký lục cùng dấu chọn không cần nhẫn kim cương lâm đàm lại nói ta một câu đính hảo loài c h u i chính ngươi muốn làm vòng cổ liền làm vòng cổ muốn làm nhẫn liền làm nhẫn tùy ý hảo đi lâm đàm nhướng mày hướng tới c ố s a n h niên chớp chớp mắt cặp kia con ngươi tuổi hồ có muôn vàng ngôn ngữ mới kể ra nàng lại không có thật sự nói ra kia mèo đen thần thám coi như ta kết hôn lễ vật tặng cho ngươi rốt cuộc hắn cũng đầu 300 vạn địa ảnh bạo hỏa sau hắn sẽ bắt được rất nhiều lần chia hoa hương đâu như vậy có tin tưởng. Cố s a n h niên nắm bút, đôi mắt giống hai luồng thanh nhuận tuyển. đương nhiên, lâm đàm gật đầu. Hai người một khi sắp trở thành phu thê, nàng đã có thể không cất giấu, cần thiết kiêu ngạo lên. Hảo, ta đây chờ này phân đại lễ. Cố s a n h niên nghiêm túc gật gật đầu. Lâm đàm nhấp môi mà cười, lại nói: cảm ơn ngươi kim cương. Như vậy, ta cho chính mình mua nhẫn c ư ớ i ngươi cũng cho chính mình mua nhẫn giới, không cần mua một đôi, chính chúng ta mua chính mình thích hảo đi. như vậy mang lên, p h ò n g đào hoa, hảo, cố s a n h niên lại trên giấy đánh cái dò số, ân h ô n điệu thấp, không đối ngoại tuyên bố, hảo, p h ò n g ở trang hoàng, ta sẽ ra phương án cho ngươi xem qua, còn có dự toán từ từ, hảo, ta sẽ ước hảo sửa bất động sản chứng thời gian, chuẩn bị tốt thủ tục yêu cầu văn kiện, đến lúc đó đi thêm thông chi ngươi, cùng ngươi ước thời gian, hảo, cuối năm ra số liệu báo biểu sau, ta sẽ đưa ra muốn đảm nhiệm cực thịnh video đối tác. Từ giám đốc người thay đổi vì chủ nhân trí nhất đến lúc đó công ty thuộc sở hữu quyền tăng lên chúng ta có thể càng toàn tâm toàn ý đi đào tạo ngôi cao thổ nhưỡng không cần lo lắng bị cực thịnh video chủ tịch chiếm tiện nghi ngươi cũng có thể yên tâm cấp phương án. Cố s a n h niên ngồi ở máy tính ghế trung thân thể hơi hơi nghiêng bên trái khuỷu tay để ở trên tay vị nghiêng đầu xem lâm đằng khi ánh mắt tha thiết thành khẩn nhìn hảo ngày mai ta chỉ làm được cuối năm lúc sau liền sẽ đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Lâm Đàm một lần nữa, tính quá hiện tại dự trữ trạng hướng, quy hoạch xuống dưới, sang năm đ ế là cái thực tốt đi ra ngoài làm một mình thời cơ. Hảo, ta sẽ toàn lực duy trì ngươi t r ư ớ c nhiệm g phát triển. Cố s a n h niên gật đầu, vô luận là tài chính vẫn là phương diện kia nhu cầu, ngươi đều có thể cùng ta đ ể Cảm ơn. Lâm Đàm gật đầu, trong lòng vững vàng. Mỗi tuần muốn tìm nửa ngày thời gian ở chung, hội báo từng người công tác, sinh hoạt, hoặc là cùng nhau thả lỏng, xem phim, bơi lội linh tinh. Lâm Đàm đưa ra. không thành vấn đề, chúng ta nếu ký kết như vậy quan hệ nên hưởng thụ làm bạn cùng thích gì ở chung. Cố s a n h niên đồng ý. Lúc sau hai người lại đúng rồi nửa giờ từng người điều kiện, ngay sau đó liền tiến vào hai bên tài sản bày ra phân đoạn. Ngươi ở Tam Á còn có phòng. Lâm Đàm nhún g m à y Hoa, kia chẳng phải là có thể tùy thời đi bờ biển nghỉ phép? Ân, bước tiếp theo hướng đi h a Vai mua phòng. Bất quá không đổi, tiền trước tăng cửa ngươi Trang Hoàng Phong ở. Hoa, Lâm Đàm gật đầu. nhìn không được chờ mong khởi tốt đẹp tương lai, lại đúng rồi trong chốc lát cô thanh niên tài sản Lâm Đàm càng xem càng vừa lòng. đến nỗi nàng tài sản khi cô thanh niên nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, đống nhiên ngẩng đầu, không dám tin tưởng hỏi Lâm Đàm, ngươi cư nhiên mua bổn tiểu thuyết bản quyền, đúng vậy. Lâm Đàm ngẩng đầu, chọn cao l ô n g mày, l ợ c hiện t i ê u ngạo nói, cái này hạng mục ngồi xuống, ngươi ha ha nghỉ phép phòng, liền có rơi xuống. Ha ha ha, c ố thanh niên khó được bị lộ cười, hắn đẩy ra văn kiện. thân thể dựa sau, làm rộng lớn phần lưng hám ở lưng ghế. d ù b ậ n vẫn đung dung đánh vọng nàng, quan sát nàng mặt mày, thưởng thức nàng kiêu ngạo khi mặt mày hớn hở thần khí bộ dáng. Lâm đ à m khiêu khích như đầu, cùng hắn nhìn thẳng. Hai người cứ như vậy ngậm cười ý cùng một ít ý vị không rõ cảm xúc, lẫn nhau không quen biết nhìn chằm chằm đối phương một hồi lâu. Vẫn là cố x a n h niên tương đối thành thục, dẫn đầu thu liễm tầm mắt, hướng nàng đầu hàng. Hắn đứng lên, sửa sang lại phía dưới trước hai người văn kiện, sau đó chiều nàng hơi hơi cúi người. vươn tay phải, nguyện tương lai hợp tác vui sướng. hắn nói, cùng mong ư ớ c Lâm Đàm đứng lên, đồng dạng thân thể hơi khom, khiêm tốn, chân thành cùng hắn bắt tay. Lâm Đàm tay phá lệ ấm áp mềm mại, cố sanh niên tay phá lệ r ắ n chắc hữu lực. Lâm Đàm nhìn nhìn hắn tay, thu hồi chính mình tay nhỏ khi, nhịn không được tưởng, ta là trọng sinh tới báo ơn sao? Kỳ thật cố sanh niên mới là vai chính đi. hắn nhưng chiếm đại tiện nghi. thứ tư tuần sau đi lãnh chứng đi. hắn đứng ở bàn sau, c o n quang. ngẩng đầu hỏi nàng, thanh âm thực ổn, nghe không ra khẩn trương hoặc sắp lửa tiểu cô nương thượng tặc thuyền h â n hoan. Ta xem hạ ta hành trình biểu lâm đàm lập tức cơ lực mở đàn, tìm được lục từ cấp mọi người làm công tác bảng biểu, tìm được tên của mình sau nhìn nhìn, mới ngẩng đầu nói, ân, có thể. Hảo, vậy ngươi ư ư c một chút ta bí thư đi. Cố s a n h niên đôi tay cắm vào trong túi, nghiêm trang nói, lâm đàm sửng sốt, mới phản ứng lại đây cái này luôn luôn không quá sẽ nói giữa người. vừa mới khai cái hảo l ã n hảo h l á n h vui đùa hắn tưởng k h i u nàng kết hôn còn muốn xem hành trình biểu mới biết được có hay không thời gian chào nàng cũng thật đủ tội nếu hắn không có bí thư kia còn khá buồn cười nhưng hắn rõ ràng thật sự có bí thư a i lâm đảm gãi gãi mũi sườn gia hỏa này thật sự hảo sẽ không hài hước cố s a n h niên nói xong liền ý thức được chính mình c h ê cười cũng không tốt lời hơi quấn dụ mắt lặng im nhưng lại d ư ơ n g mắt đối tượng h nàng tâm mắt g h i hắn vẫn là nhịn không được mỉm cười bởi vì nàng cũng đang cười, mặc dù trong mắt có t r à o phúng, kia sóng mắt cũng là ôn u. vì thế hai người lại lần nữa bắt tay, tỏ vẻ ước định thứ tư đi ký tên khế ước. vì thế văn phòng ngoại tổng tài trợ lý nhìn đến lâm đàm cùng cố tổng lại lại lại bắt tay. kế tiếp lâm đàm bắt đầu tìm trang hoàng phòng ở thiết kế sư, chiếu cố công tác thời điểm nhịn không được cảm ơn lục từ cái này đại quản gia, hắn thật sự quá đáng tin cậy. cảm ơn xong hắn, nàng lại đắc ý cảm ơn chính mình. cảm ơn cái này bồi dưỡng lục từ chính mình, rốt cuộc hắn vội v ề vội, tiền lương lại chưa từng tốt nghiệp thực tập sinh tiền lương, đảo mắt liền lẻn đến hai vạn, ngồi hỏa tiễn giống nhau tăng lương, tuy rằng còn không xứng với hắn lượng công việc cùng công tác năng lực, nhưng phát tài là sớm muộn gì, hiện giờ đã ở bay lên. lục t ư tổng nói, hắn là hắn nhận thức người nhất ra diễn, thường t h ư ơ n g cảm khái, lại thường thường bất hạnh không chỗ trang bức cùng khoe ra, hắn quá sẽ không hưởng thụ, không có hương xe mị n ữ cùng du lịch linh tinh nhưng khoe ra. tiền lương đơn lại không thể trực tiếp phát bằng hữu v ọ n g công ty không cho sao lâm đảm còn không có củng cố x a n h niên lãnh chứng đã trước tiên lãnh hắn để đó không dùng xe đảo mắt liền biến thành có xe nhất tộc ở lục từ bận rộn mỹ thực phim truyền hình hạng ngụ áp tiền diệp đạo diễn tích cóc c làm dự toán nói phong cách từ từ điên cuồng mở hò khi lâm đảm từ cố x a n h niên nơi đó lãnh hôn nhân phúc lợi xe cũng nổi lên thật lớn tác dụng nàng một bên lái xe chạy trang hoàng thiết kế một bên đảm nhiệm khởi lục từ tài xế chờ hắn đoàn phim Sân bay, công ty, ra chạy loạn. Bởi vì tiểu tử này thật sự bận quá, ngồi xe khi đều vẫn luôn tiếp điện thoại. Này đây lâm đàm cự tuyệt hắn sở hữu giúp nàng lái xe thỉnh cầu. Ngươi vội ngươi đi, miễn cho mở ra lái xe bỗng nhiên muốn tiếp điện thoại. Hôm nay không có gì điện thoại. Lục từ thu hảo đóng dấu ra tới tu chỉnh sửa đính các loại hợp đồng đệ n bảng. Mèo m é o giữa mày, ta nói khảo bằng lái sau giúp ngươi lái xe. Ngồi đi, về sau lại nói. Lâm đàm liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Nhấn ga sau nói, ngươi nếu là không điện thoại tiếp, liền ở trên xe đánh cái ngủ gật nhi. Nhìn xem chính ngươi q u ầ n g thâm mắt, liền tinh tuổi trẻ cũng không cần thiết như vậy áp bức chính mình. Ta lại không muốn ngươi mất mạng làm việc. Ta thích. Lục Tư nhắm mắt lại, dựa vào xe tòa nhẹ giọng nói, có tình cảm mấy liệt, là ta muốn sinh hoạt. Lâm Đàm vô ngữ, nghẹn trong chốc lát mới nói, hợp đồng thiêm xong rồi, đi hưu mấy ngày giả cương chế. Lục Tư mở mắt ra, trừng mắt nhìn nàng trong chốc lát mới thở dài, hừ thanh nói. Ngươi chính là ghen ghét ta có khả năng. Là ta không chỉ có ghen ghét ngươi có khả năng, còn ghen ghét ngươi m ộ địa so với ta mua sớm. Lâm Đàm hừ thanh so với hắn còn đại, so với hắn còn lãnh. Bốn Thiên Hổ, Lục Từ quả nhiên bị cưỡng chế nghỉ phép. Lâm Đàm cho rằng hắn thật sự trở về ngủ ngon, phát đại ngốc, chơi trò chơi ăn ăn uống uống đi. Kết quả Lục Từ nghỉ phép trở về sau, trực tiếp gõ vang lên nàng cửa văn phòng. Lâm Đàm chính nhìn Lục Từ công tác hội báo. vừa xem hiểu ngay xem kỹ nàng phụ trách sở hữu công tác tiến độ cùng vấn đề, sau đó cấp ra giải quyết vấn đề phương pháp, c u n g cấp các hạng mục làm tân một vòng quyết sách. Chính cảm khái công tác thuận lợi, chính mình có thể vui vui vẻ vẻ thả l ỏ n g còn có thể một bên trang hoàng phòng ở, một bên làm chính mình nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Sau đó liền thấy lục từ như một cái thắng lợi dạo phố hùng sư giống nhau, đắc ý rào rạt bước nhanh đi đến nàng trước bàn, đem một s ấ p văn kiện đặt ở nàng trước mặt. Lâm đ à m ngẩng đầu nghi hoặc mặt. Cực thịnh video nội dung khó chung, sở hữu đình trệ, chưa mở ra hạng mục danh sách. Lục từ đại mã kim đao ngồi ở nàng đối diện, cười nói: Sở hữu hạng mục vấn đề cùng hợp đồng chi tiết ta đều liệt đi vào, người xem một chút, toàn bộ l o á t một chút, nên khởi động toàn bộ khởi động, đình trệ tất cả đều tìm mấu chốt giải quyết một chút đi. Lâm đ ả m trong lòng mắng chửi người, Lục từ cái này vương bất đản, hắn chính là xem không được nàng thanh nhàn, vừa mới còn ở trong lòng khen hắn thật là cái quản gia tốt đâu. nàng muốn thu hồi sở hưu đối h a e n chương c h ư ơ n g 97 điểm từ Đại Vương ta có một cái ý kiến hay không biết có nên nói hay không cùng cố xanh niên nước hảo cái này thứ tư thời tiết đặc biệt hảo lâm đàm lặng lẽ mang lên các loại giấy chứng nhận cùng cố xanh niên nước ở cục dân chính cửa chạm mặt cố xanh niên xuyên kiện càng ngay ngắn màu trắng áo cổ đứng áo sơ mi thiếu chút nghiêm túc cứng nhắc nhiều t i tiêu xái xoáy khí song bài khấu thiết kế k h ố c khốc lâm đàm xem thực vừa lòng Như vậy một người xuất hiện ở nàng giấy hôn thú trên ảnh trụ, nàng vẫn là rất tưởng khoe ra. Hôm nay Lâm Đàm cũng xuyên kiện màu trắng áo sơ mi, bất quá lụa mỏng lá sen lanh thiết kế giống đầu xa khoát trên vai giống nhau. Nếu là người khác như vậy xuyên, chưa chắc ép tới trụ quần áo. Lâm Đàm khí chất cùng thần thái lại đem tiểu áo sơ mi khống chế thực hảo, lại phối hợp một cái lụa trắng nơ con bướm xứng tinh tế hồng giải lụa đầu hoa, nửa chát khởi tóc ai, đầu hoa cùng dư lại một nửa đầu đại cùng nhau rũ xuống. túi đầu tình hình lúc ấy chiếu vào bả vai lụa mỏng lá sen l ã n h thượng càng giống đầu xa đặc biệt đẹp lâm đảm chính mình chiếu gương thời điểm đều cảm thấy vừa lòng ở c u n g cố s a n h niên đối diện khi nàng cũng thấy được hắn trong mắt vừa lòng còn có thưởng thức quyến l u y ế n giống nhau lâu dài chăm chú nhìn loại này ánh mắt đại đại lấy lòng lâm đảm làm nàng nhịn không được cười rộ lên gò má đỏ bừng giống l a u tươi đẹp phấn mặt ngày thường cùng nhau mở hộp đặc biệt tự tại người thấu chỉ một nơi chạm chắn sau đương nhiên đều nói không ra lời Từng người n h ấ p môi, lộ ra người trưởng thành khó được ngượng ngùng biểu tình. Ánh mắt rời không ra, nhìn nhau lại khó tránh khỏi lộ ra thẹn thùng biểu tình. Lớn như vậy tuổi còn ngượng ngùng, vì thế càng tu v ẫ n khó nhịn. Nhưng mấy phen nỗ lực sau ánh mắt vẫn là sẽ trở xuống đối phương trên mặt. Thật là khó xử. Tưởng khen một câu ngươi rất xoáy, ngươi thật đẹp lạm linh tinh. Nhưng lời nói đến bên miệng đều cảm thấy cản rỡ n ô n g cạn. Nói ngươi hảo ngươi đã đến rồi linh tinh, lại ngại ngạnh bang bang xấu hổ. Nói một câu thời tiết thật tốt, không khỏi cố tình. Cuối cùng vẫn là không có thể thành hôn. Hai người vì thế giống ở chơi nào đó không thể nói trò chơi giống nhau. Ánh mắt đụng tới cùng nhau lại văng ra, văng ra lại du trở về, lặp đi lặp lại cổ cổ quay quái, quái. Rốt cuộc ai đều nhịn không được, banh không được cười rộ lên, lại cảm thấy ngượng ngùng. Lâm Đàm liền chuyển khai thân đưa lưng về phía cố sinh niên. Nam nhân cũng bỏ qua một bên tâm mắt, nhìn về phía nơi xa cao lầu cùng không trung. Nhưng vài giây sau lại nhịn không được quay đầu lại. bắt giữ đến nữ nhân cần cổ một mảnh màu hồng phấn v ự n g n h i ễ m h ư ớ n g ý cảnh nội nháy mắt hai người đều tĩnh trong chốc lát lâm đàm rốt cuộc chịu không nổi loại này bí ẩn mắc cỡ không khí nàng quay đầu cười nói chúng ta vào đi thôi hảo cố thanh niên sờ xoa mặt đi theo lâm đàm phía sau đi vào cục dân chính lưu trình đi so trong tưởng tượng mau kết hôn người cũng không có trong tưởng tượng nhiều bọn họ chụp ảnh khi cố thanh niên khó được vươn tay ôm ở lâm đàm trên vai lâm đàm cũng phối hợp dựa hướng hắn cười giống cái tiểu k i ể u thê Thu liễm sở hữu núi nhọn, nay vẫn là lần đầu tiên, hai người dựa vào như vậy gần, lâm đàm mới phát hiện nguyên lai like hắn như vậy cao, như vậy dày rộng kết sỏi, chính mình dựa vào hắn khi, nháy mắt trở nên nhỏ xinh tinh tế. Chờ chứng khi, bọn họ đều không có nói chuyện, lặng lặng ngồi, tưởng cùng đối phương nói điểm cái gì, lại không muốn đánh vỡ nào đó không khí, vì thế đều ở lặng im trung hô hấp ấ m áp cùng nảy nhót, đem giờ khắc này thanh âm, khí vị cùng độ ấm trở, dùng sức ký ức ở trong đầu, bắt được chứng đệ nhất nháy mắt. hai người đều néo nó túi đầu đánh giá, không biết từng người đang xem cái gì. hiện tại, bọn họ danh chính luôn thuận có được đối phương ảnh chụp, vẫn là cùng chính mình chụp ảnh chung, dán ở giấy hôn thu t h ư ợ n g cái loại này. nhìn trong chốc lát, lâm đàm yên lặng thu hảo, sau đó từ nhỏ bao chung nặn ra một cái h ộ p quay đầu đưa cho c ố sinh n i ê n hắn xem một cái, an ý tiếp nhận, mở ra sau đánh giá phía mặt tinh tế kim s ắ c c h i ế p nhẫn, mệ chặt xả môi cười khẽ. nặn ra sau, hắn tiếp được nàng đưa qua tay. mềm nhẹ cẩn thận vì nàng mang lên ngay sau đó, cố thanh niên cũng từ trong túi móc ra một cái cái hộp nhỏ mở ra nắp hộp hắn cho nàng nhìn thoáng qua lâm đàm mới hiểu được hắn vừa rồi nhìn đến nàng tuyển nhân khi vì cái gì sẽ cười quá xảo bọn họ hai cái tuyển nhân cười ánh mắt thật đúng là nhất trí đều là hoàng kim đều là siêu tế vòng g i ớ i đơn giản nhất khoản truyền thống lại điệu thấp cố thanh niên chính mình mang hảo sau đó triển khai đại đại bàn tay đánh giá một chút ở hắn thu hồi đi trước. Lâm Đàm để lại hắn tay, chờ một lát, ta chụp cái chiếu lưu cái kỷ niệm. Ân. Hắn gật đầu, nhậm nàng thao tác hắn tay. Lâm Đàm vì thế triển khai hai người giấy hôn thú đặt ở phía dưới làm bối cảnh, sau đó hai người tay ở trên không tiến đến cùng nhau, một lớn một nhỏ, mang rõ ràng là tách ra mua, lại cơ hồ giống nhau nhận cưới. Giang giác một tiếng, một màn này bị dừng hình ảnh, Lâm Đàm cười lộ ra răng nhanh nhọn nhọn. Cố s a n h niên trong lòng đống nhiên nặng trĩu, có đã có thể có ra chân thật cảm. tương lai sinh hoạt giống như sẽ bất đồng sẽ l à như thế nào bất đồng đâu cố s a n h niên lãnh song trứng vội vàng cùng lâm đàm ăn đ ố n chúc mừng cơm liền chạy đến đi công tác lâm đàm cấp lục từ gọi điện thoại hàn huyên chút công tác xác định sự tình các loại như thường đẩy mạnh lại cấp m è o đen thần thám một cái khác nhà làm phim gọi điện thoại xác định thứ hai tuần sau khởi đi gặp mấy cái biên kịch sau liền treo điện thoại lái xe thẳng đến cố s a n h niên lên ra cố s a n h niên biệt thự cùng lâm mẫu biệt thự cùng lâm đàm thuê chỗ khoảng cách không xa là hắn bán cha mẹ cho hắn mua một k h á c phòng sếp, hơn nữa chính mình năm đó sở hữu tiền tiết kiệm, tìm đúng chủ nhà cấp bán đương khẩu, khoái đao xuống tay nhặt của hợi một đống. Nghe cô xanh niên nói, biệt thự mới vừa mua tới năm thứ hai, giá cả l i ề n phiên gần gấp đôi. Người khác đều nói hắn quá sẽ đuổi thời điểm, vận khí cũng thật tốt quá. Trên thực tế hắn là nhìn chằm chằm biệt thự thị trường nhìn chằm chằm hồi lâu, mới tìm được như vậy một cái cơ hội. Vận khí là không kém, nhưng trước thời gian làm toàn bộ thị trường lập thể điều nhiên. vẫn luôn như ương tùy thời mà động người nào vận khí đều sẽ không kém bỏ được hạ công phu mà thôi khác nhau với Lâm Tuyết Quân Nữ Sĩ Tiểu Pháp Biệt Thự Cố Xanh Niên Biệt Thự là có điểm ý thức phong cách biệt thự tạo hình càng dã bên trong cơ giá cũng càng có bắc âu vị mặc dù là phôi t h ô phòng trạng thái vẫn có loại nhà gỗ phong tình thượng hải khu vực này phòng ở đều thị phi vật chất văn hóa di sản phòng ở vẻ ngoài là không thể sửa nàng chỉ có thể căn cứ nguyên cơ sở làm trang hoàng đến biệt thự v i n ngoại Lâm Đàm móc ra cố x a n h niên cho nàng xứng chìa khóa mở ra viện môn sau trên mặt lộ ra cái người thắng tươi cười nàng như là cái quyền địa đoạt lấy người khác địa bàn hải tặc sấn người không ở nhà vui sướng nên ngang vào nhà cố x a n h niên đi công tác xe cũng bị hắn khai đi sân bay này đây trong sân xe vị không nàng đem chính mình xe khai đi vào lại trở về khóa kỹ môn ngay sau đó liền bắt đầu chờ thiết kế sư đối phương tới rồi sau bắt đầu từ trên xuống dưới trong ngoài đo đạc thiết kế sư một bên lượng. Lâm Đàm một bên giảng chính mình nỗ cầu, nơi này muốn cái gì, nơi đó muốn cái gì. Thiết kế sư phi thường nghiêm túc ký lục, chuyên nghiệp tham thảo, phá lệ làm Lâm Đàm tâm an. Rốt cuộc tiền cấp đủ rồi sao? Cố s a n h niên bỏ vốn, người khác tiền, hoa lên chính là sảng. c ù n g thiết kế sư liêu xong, nàng lại đi xa hoa ra Cụ t h à n h cho chính mình đính một chiếc giường, một cái kệ sách, một cái siêu trường siêu đại bàn l ớ a tử. Nước chảy tiêu tiền, vui sướng vô biên. Một ngày kỳ nghỉ kết thúc, cách nhật trở lại công ty. vẫn muốn đối mặt lục từ ném lại đây công tác tiểu công tác cuồng bay nhanh trưởng thành đã biến thành một cái toàn thế giới nhất sẽ tìm sống nhất sẽ phát hiện vấn đề người hắn không hổ là cái trời sinh nhà làm phim phát hiện vấn đề sau hắn lập tức đem vấn đề cùng có thể siêu tập đến tin tức toàn bộ sửa sang lại ra ném cho lâm đàm chiếu hắn nói chính là chuyên nghiệp sự cấp chuyên nghiệp người làm hắn đương cái kia phát hiện vấn đề người lâm đàm làm cái kia tưởng biện pháp giải quyết người sau đó hắn lại đi căn cứ nàng biện pháp chấp hành chấp hành bất động thời điểm, lại kéo nàng lại đây chen quái. hắn như thế nào liền như vậy sẽ an bài đâu. Lâm Đàm ngồi ở trong phòng hội nghị, nhìn lục từ lấy ra tới một đống hạng mục, n h é o lên một chồng văn kiện trên cùng một phần hợp đồng. Một năm trước cực thịnh VDO i e sáng tác bộ đồng sự mua im, một cái khoa học viễn tưởng trò chơi nhỏ phim ảnh cải biên quyền. Trên hợp đồng dành mạch viết, nếu hai năm nội không khởi động máy, cực thịnh VDO i e muốn bồi thường 100 vạn cấp công ty game. Hiện tại khoảng cách hai thâm niên hạ, còn thừa nửa năm nhiều. lại không đẩy mạnh khởi động máy, công ty liền phải tổn thất bản quyền mua sắm kim cùng với thêm vào 100 vạn. Lâm Đàm lại lật xem khởi mặt sau về hạng mục vấn đề, đơn giản là mềm khoa học viễn tưởng loại hình nội dung sáng tác thập phần khó khăn, sáng tác bộ các đồng sự mua thời điểm cảm thấy thú vị, thật sự khai làm liền ý thức được qua loa, thoát vây loại khoa học viễn tưởng trò chơi nhỏ, người chơi thời điểm đương nhiên thoải mái, trò chơi chế tác người nhằm vào chính là đơn thị giác đại nhập sau, một vòng một vòng giải quyết vấn đề, thông quan đến trang bị. Cuối cùng đạt được tự do. Nội hoạch cùng Mario cứu công chúa giống nhau. Nhân ra Mario ít nhất còn có cái công chúa nhân vật, có cái lượt đi công chúa vai ác, có cái câu chuyện tình yêu. Này khoảng trò chơi nhỏ liền đơn giản, chỉ có chạm kiểm soát, nhiệm vụ vật phẩm cùng một mục tiêu. Tất cả đều là chơi pháp, cốt truyện ngược kinh người. Kế hoạch muốn mang theo biên kịch một lần nữa xây dựng toàn bộ chuyện xưa, thậm chí liền thế giới quan đều yêu cầu nguyên sang bổ sung cùng chỉnh sửa. Nhân vật, cốt truyện càng là đất bằng khởi cao lầu. Tự do phát huy không gian phi thường đại, có thể nói này hạng mục liền thừa tự do phát huy không gian làm thì a sao làm a? Kết quả chính là lăn lộn một năm rưỡi, liền hạng mục phương hướng đều không có, thậm chí không đi đến gõ xác định biên chế kịch phân đoạn. Lúc trước mới vừa tiến công ty thời điểm Hồ Vân Hoa cũng liệt quá cái này hạng mục, nàng trực tiếp l ư ợ qua, căn bản không chuẩn bị làm. Thất bại liền thất bại, cũng không thể nàng gần nhất cực thịnh video liền sở hữu hố đều phải nàng chôn đi. các công ty hoàng r ấ t hạng ngục nhiều như thế nào h á n lục từ trong mắt còn không chấp nhận được h ạ c cát thế nào cũng phải mí mắt phía dưới sở hữu hạng ngục đều tốt đẩy mạnh sao ngẩng đầu trương lục từ thiếu niên vẻ mặt nghiêm túc lâm đàm t h a m dò vừa thấy thanh niên trên màn hình máy tính là mèo đen thần thám hạng ụ c tiến trình biểu lục từ thậm chí còn thức đêm đem mèo đen thần thám tiểu thuyết nguyên tắc nhìn hai biến trích ra sở hữu nhân vật cốt truyện liên nhân vật quan hệ cốt truyện phát sinh khi nơi nơi từ từ so lâm đàm phía trước làm còn kỹ càng tỉ mỉ c ầ m Lục Từ Văn Kiện sản xuất cấp họa sĩ định động họa sĩ thiết k h i cơ hồ có thể liền nguyên tắc đều không cần xem. Nhân gia tiểu tử thật sự quá nỗ lực, hơn nữa lâm đàm đến bây giờ đều còn không có cùng hắn hứa hẹn chính mình bắt được tiền sau cho hắn phân nhiều ít đâu. Đến nay mới thôi, sở hữu hạng mục chủ sang đều cho rằng Lục Từ là nàng trợ lý, trên thực tế hắn đến bây giờ đều là ở nghĩa ô giúp nàng làm công tác ngoại tư sống, không hề câu oán hận, khuyên tận toàn lực. Tính hắn muốn nàng giải quyết vấn đề, nàng liền giải quyết đi. Cuối năm cái này hạng mục ra tiền thưởng thời điểm, toàn cho ngươi hảo đi. Lâm Đàm gõ gõ mặt bàn, đối Lục Từ nói: Ngươi trước đem vấn đề giải quyết, lại nói này đó đi. Lục Từ b i u môi, như thế nào liền một bộ đã giải quyết vấn đề bộ dáng, này có cái gì khó? Lâm Đàm lại rũ ra hạng mục tương quan văn kiện, xem vài lần, tưởng trong chốc lát, nửa giờ sau, nàng quay đầu đối Lục Từ nói: Không phải sở hữu phim truyền hình đều 40 phút một tập, động một chút ba 0 tập. trong ngoài nước vẫn luôn có bất đồng khi trường nhằm vào bất đồng người dùng bất đồng quan khán khi đoạn mặt khác loại hình kịch ân lục từ lập tức buông trong tay mặt khác sống ngẩng đầu xem nàng chúng ta có thể làm khi trường 20 phút trong vòng một tập thậm chí 10 phút trong vòng một tập màn k i n h ngắn hoặc là hệ liệt kịch lâm đàm nghĩ nghĩ tiếp tục nói mềm khoa học viên tưởng nội dung tuy rằng khó nhưng nếu làm thành thú vị tính tiểu chuyện xưa một tập một cái tiểu n ạ n h một cái tiểu cốt chuyện tiểu phân đoạn tiểu nan đề bài trừ có phải hay không liền dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa, nếu chúng ta tuyển dụng t g ảnh, b á c ảnh học sinh đương diễn viên, có phải hay không thậm chí có thể một tập một cái bất đồng tiểu bút, tiểu diễn viên nhiều t h ê m m ấ y cái cũng có thể trở thành thú vị manh lưới. Lục tứ liên tiếp gật đầu, đến nay nghe tới, lâm đàm phương án đều thực tỉnh tiền, cũng rất thú vị. Như vậy kịch đặt ở cực thịnh video nói, đập bóng lại làm thú vị nói, hẳn là sẽ có so chính kịch cảng cường truyền bá năng lực, thậm chí có địa phương thô giáp một chút. đều khả năng trở thành chính hướng thú vị tạo điểm. Sau đó đâu, lục từ càng nghĩ càng cảm thấy có làm đầu, thân thể hơi k h o m gấp không chờ nổi truy vấn. Lâm Đàm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đống nhiên nhướng mày đầu, đôi mắt lượn lượn, cười phá lệ đắc ý. Lục từ phảng phất nhìn đến Lâm Đàm đỉnh đầu sáng lên đại biểu tới linh cảm tiểu bóng đèn. Ân, nội dung phương diện, chúng ta thậm chí có thể không sử dụng chính mình kế hoạch, cũng không tìm cố định biên kịch. Lâm Đàm hứng thú bừng bừng nói ra chính mình ý kiến hay. Lục từ nhướng mày. đầy mặt khó hiểu, cái gì kêu không tìm cố định biên kịch. chương 98 n g ồ i cao sinh thái sẽ duy trì, ta đi thu phục. cái gì kêu không tìm cố định biên kịch. ha ha, lâm đảm vũ nhẹ nhẹ xuống tay, cố lộng huyền hư chọn mày xem lục từ, đợi cho hắn cấp sắp dậm chân, mới từ từ kể ra. nếu chúng ta làm không được, yêu cầu bồi thường không phải 100 vạn sao? chúng ta đây liền dùng này 100 vạn làm dự toán, dùng nó tới làm màn kịch ngắn thu thập hoạt động. có ý tứ gì? Lục t ư mày n h ă n càng khẩn, hắn như thế nào càng ngày càng nghe không hiểu lâm đàm nói đâu. Hắn sắp vội muốn chết. Thượng diễn Bắc ảnh này đó đại học các diễn viên, còn có học kịch nam chuyên nghiệp tương lai kế hoạch cùng tương lai các biên kịch, đạo diễn hệ tương lai đạo diễn nhóm, không đều phải làm tốt nghiệp tác phẩm sao? Nếu chúng ta ra một cái 100 vạn tốt nghiệp tác phẩm quỹ cấp đến này đó bọn học sinh, bọn họ có thể hay không vui vẻ? Dù sao đều là phải làm tốt nghiệp tác phẩm, nếu còn có thể kiếm tiền, không phải càng tốt sao? cái này hạng mục có thể như vậy làm trước đem dự toán bắt lấy sau đó đi tìm kỹ thuật bộ làm cho bọn họ ở cực thịnh video ngôi cao làm một cái tạo n g kịch trường giao diện trước đem thi đấu trường t r ì n h phát ra đi vô luận ngươi là đạo diễn chuyên nghiệp học sinh vẫn là kịch nam chuyên nghiệp học sinh chẳng sợ ngươi là cái diễn viên linh tinh đều có thể chỉ cần ngươi lấy ra kịch bản t h ô cương tới thả xuống đến chúng ta hậu thư là có thể bắt được mấy vạn đồng tiền không đợi quay trụ quỹ lúc sau ngươi lại căn cứ cái này cái bản làm ra kỹ càng tỉ mỉ kịch bản, đánh ra thành phẩm, tham gia thi đấu, tiền 30 người tác phẩm đều có thể được đến số lượng không đợi tiền thưởng. Tỷ như ngươi là c á i đạo diễn hệ học sinh, ngươi đầu kịch bản thành công, bắt được 5 v nút nguyên quý, chính ngươi cầm cái này tiền đi thỉnh biên kịch cũng hảo, chính mình viết cũng hảo, lúc sau chính mình thỉnh nhếp ảnh, diễn viên cũng hảo, chính mình cầu đồng học hỗ trợ quay trụ cũng đúng. Dù sao đây là ngươi hạng mục, cuối cùng chỉ cần ngươi lấy ra thành phẩm tới dự thi. liền còn có thể tiếp tục cạnh tranh tiếp theo l u â n thi đấu nếu ngươi không có thể đầu kịch bản thành công cũng không quan hệ chính ngươi tiêu tiền đem phiến tử đánh ra tới cuối cùng vẫn cứ có thể dự thi cuối cùng cạnh tranh là công bằng như vậy mỗi cái đoàn đội ra một tập chủ đề cùng thế giới quan đều là chúng ta thống nhất ra sau đó cuối cùng tập kết thành một cái trình độ so le phong cách khác biệt 30 tập phim ngắn tập a lục từ nghe chuyên chú miệng không tự giác lớn lên giống cái n g ơ ngác hấp thu trong chốc lát Hắn bừng tỉnh nói: Hợp đồng lại không yêu cầu cái này kịch cần thiết là như thế nào hình thức, chúng ta như vậy làm cũng có thể ra thành phẩm. Hơn nữa thi đấu cuối cùng xuất hiện ở tạo n g ộ n kịch trường, nhất định không ngừng này 30 tập. Chúng ta có thể ở thi đấu cuối cùng, phía chính phủ chỉnh hợp thành tập chính là này 30 tập. Mặt khác dự thi tác phẩm thượng truyền sau cũng đặt ở tạo ngậm kịch trường, như vậy mở rộng chúng ta tuồn kho, cũng tụ lại một đám ngành sản xuất nội tân sinh nhân tài ở ngôi cao thượng. Đúng vậy. ta còn chuẩn bị trừ bỏ đoạt giải này 30 danh bên ngoài, mặt khác chưa đoạt giải tác phẩm, ở ngôi cao nội được đến điểm đánh lượng, nếu vượt qua nào đó số liệu sau, sẽ rửa theo lưu lượng cấp cho chia làm tiền thưởng. Chúng ta ngôi cao là bán quảng cáo sao? Nó tác phẩm phát ở chúng ta ngôi cao, có người xem điểm đánh hắn tác phẩm, thuyết minh cũng ở cho chúng ta quảng cáo tỷ lệ lộ diện liếm gạch thêm nói, g chỉ cần điểm đánh lượng đạt tới nào đó số liệu, chúng ta liền có thể bắt đầu cho hắn tiền. Kể từ đó. cái này hoạt động sẽ có một cái đuôi dài hiệu ứng, một ít sẽ làm video, sẽ cắt nối biên tập video, có điều kiện quay c h ụ p video, liền sẽ tới chúng ta tạo mộng kịch trường phát nội dung. chúng ta kế tiếp có thể làm một chút cái này nội dung kho nội dung cụ thể định vị, tỷ như cũng chỉ làm video ngắn, vẫn là video ngắn trường video đều làm. tỷ như vẫn luôn nằm mơ muốn nâng đỡ, vẫn luôn ra dự toán cổ vũ đại gia quay chung quanh cùng cái chủ đề hoặc là tự chủ sáng tác, ra thành phẩm ở chúng ta ngôi cao thượng bá. đêm này đó video người chế tác nhóm b ồ i dưỡng trở thành chúng ta n g ô i cao t r u n g k i ê n nội dung sáng tác giả cũng hoặc là chúng ta đem chủ đề mở ra càng tự do một chút chỉ cần là video cắt nối biên tập ra tới đều có thể phóng đi lên người có thể thành chuyện xưa cũng có thể gần là có thú vị tính mà thôi chỉ cần đạt tới có người xem nguyện ý điểm đánh đọc mục đích liền có thể từ một cái có chủ đề màn kịch ngắn thi đấu bắt đầu chậm rãi quá độ vì video ngắn kịch trường Vì cực thịnh video khai một cái nhị cấp nhập khẩu. Tỉ như, c ơ lắc mở cực thịnh video có thể tiến vào điện ảnh giao diện, cũng có thể tiến vào phim truyền hình giao diện, còn có thể tiến vào đến chúng ta tạo n g ộ n g kịch trường giao diện xem chúng ta video ngắn. Lâm Đàm hít sâu một hơi, rót một ngụm thủy, hỏi Lục t ừ Ngươi cảm thấy thế nào? Lục t ừ chỉ là gật đầu, điểm trong chốc lát sau đống nhiên nói: Dung nhỏ nhất phí tổn, sáng tạo lớn nhất tiền lời. hơn nữa có thể trợ giúp cực thịnh video thu nạp tương lai nội dung sáng tác nhân tài, đạo diễn nhân tài, thậm chí còn có thể trực tiếp tiếp thu đại lượng diễn viên nhân tài. những người này có thể ở tạo n g ộ n g thị trường, cũng có thể ở trưởng thành lên sau cùng chúng ta phim truyền hình hạng mục, điện ảnh hạng mục hợp tác. thậm chí chúng ta có thể tổ kiến nghệ sĩ bộ môn trực tiếp ký hợp đồng đạo diễn, ký hợp đồng minh tinh nghệ sĩ, ký hợp đồng biên kịch, giống cùng tô tâm hiểu biên kịch hợp tác sau giúp nàng tổ kiến biên kịch phòng làm việc giống nhau. như vậy tự thịnh video chậm rãi liền đem vui chơi giải trí chế tác liên thượng ngỗi cái khu nơi đều bổ túc vô thanh vô tức gian liền đạt thành quyết trương lục tứ dứt lời những lời này cảm thấy có chút thiếu oxy hắn ngơ ngẩn nhìn lâm đàm có chút không thể tin tưởng chính mình cư nhiên nói ra mặt trên như vậy một đại đoạn lời nói phảng phất chính mình là cái có thể bố cục một cái công ty một cái sản nghiệp liên người lãnh đạo giống nhau cảm giác này quá tuyệt vời hắn đ á c trí tưởng mí môi ngay sau đó triều lâm đàm d ơ lên cái siêu trương dương tươi cười nay tươi cười đối với hắn cái này luôn luôn nỗ lực nội liễm tưởng duy trì một cái nghiêm túc nghiêm túc hình tượng người tới nói cũng thật khó được tiểu tử t h ú i rốt cuộc không trang đắc ý rảo i ạ t lãng đi lên nói khá tốt sao lâm đàm nhìn hắn không tiếc khích lệ ánh mắt càng ngày càng trống trải theo ngươi ý nghĩ bất chi bất giác liền nói ra tới lục tư lại có điểm ngượng ngùng cảm thấy chính mình giống như đánh cắp lâm đàm trí tuệ rõ ràng là cùng nàng học Cố tình còn muốn ở nàng trước mặt khoe ra, thật làm người mặt đỏ. Rất đồng, trưởng thành thật mau. Lâm Đàm vô vô hắn bả vai cấp cho khẳng định, ngươi tổng kết không sai, ta cần phải làm là như ngươi nói vậy, tập nhân tài, bổ thêm đất ngưỡng, đem cực thịnh video tự năng lực sản xuất kém này một khối vấn đề bổ tề. Ân, ta cũng vẫn luôn cảm thấy chính mình không sáng tác nội dung, hướng ra phía ngoài mua sắm, quá khó duy trì một cái ngôi cao. Mua p h i ế n tiền quý, ngôi cao lại không giống đài truyền hình. Đài truyền hình dung lượng h ữ u hạ, n một ngày liền mười mấy giờ truyền phát tin thời gian, trừ bỏ các loại tiết mục, một ngày có thể bá phim truyền hình tập số là hà lượng, một năm một cái đài truyền hình cũng liền bá như vậy mấy bộ kịch. Hơn nữa TV i i là chủ động đẩy đưa, người xem thường thường bị động đ ộ c g cỡ lắc mở cái này đài, liền khả năng vẫn luôn xem đi xuống. Nệ ở lại phù hợp lại chỉ có thể đem đồ vật triển lãm ra tới, nhậm người xem chọn lựa, người xem nếu không có lựa chọn, liền sẽ rời đi, không giống đài truyền hình, người xem mở ra TV. i i Tóm lại sẽ lưu tại nào đó, đài vẫn luôn xem. Lục từ lại suy nghĩ trong chốc lát, không phục nói. Cố tổng hẳn là cho người thêm tiền. Hán sẽ. Lâm Đàm nhấp môi. Một cái vi đê ở ngôi cao, tựa như một mảnh đất hoang. Nếu muốn tương lai cây xanh thành bóng râm, liền không thể tỉnh đi lập tức cái này trồng cây phân đoạn. Nếu ngôi cao không thể chính mình trồng cây, chỉ có thể mua thụ, đó là rất nguy hiểm. Năm đó Hương Giang TVB từ từ đài truyền hình đều là dựa vào chính mình có thể làm nội dung. mới đem đài truyền hình làm đại, một cái tiểu thuyết t r a n g web, cũng là chính mình có cũng đủ nhiều tác giả ở liên tục không ngừng sáng tác đại lượng ư u tú tác phẩm mới có thể làm cường làm đại. Cho nên thực thịnh video hiện tại tuy rằng mở ra mua sắm nội dung cục diện, một ít chế tác công ty nguyện ý bán phiến cấp ngôi cao, nhưng còn không thể bởi vậy liền cảm thấy kê cao gối mà ngủ. Cần thiết đến chính mình làm, hơn nữa muốn lập tức đem này một khối làm lên, bằng không chờ vấn đề xuất hiện lại tưởng trở về t r o n g tây, liền tới không kịp. Lâm Đàm đời trước liền đi theo cố s a n h niên đau đầu vấn đề này. Khi đó hắn liền thường thường nói, vấn đề sau khi xuất hiện hỏng mất quá nhanh. Cùng mặt khác, video ngôi cao đánh tài chính chiến là g ò nát hàm răng hướng trong bụng ư ớ t Không có thể bồi dưỡng ra một cái có thể hấp dẫn sáng tác giả tiến vào chủ động, tự phát không ngừng sáng tác nội dung thổ nhưỡng, vẫn luôn là cố s a n h niên đau điểm. Lâm Đàm vẫn luôn nhớ rõ, hắn không ngừng làm ra phi thường đ ồ n g phương án, nhưng mỗi khi cùng nàng chia sẻ khi, luôn là lật đổ. sau đó lo âu ở trong văn phòng đi qua đi lại, cao mày thở dài, nói, quá muộn, quá muộn. khi đó nàng nghe hắn những cái đó rõ ràng như vậy, cao minh lại không cách nào xoay chuyển cục diện ý tưởng, nhìn hắn buồn rầu, trong lòng đích s ắ c thường thường tưởng, nếu có thể trở lại quá khứ thì tốt rồi, nàng nhất định nhắc nhở hắn, muốn ở 14 n năm hoặc là sớm hơn đi chấp hành hắn những cái đó phương án. không nghĩ tới thật sự có thể trở về, nghĩ cái phương án xuất hiện đi, lâm đàm nhìn về phía lục tử. Người đem mới bắt đầu phương án viết ra tới sau, chúng ta sáng tác bộ khai cái đại hội, cùng nhau đem cụ thể hạng mục công việc định ra tới. Chủ đề, nhân vật, thế giới quan, lịch sử bối cảnh, thậm chí khái niệm mỹ thuật, chúng ta hảo hảo thương lượng hạ, công ty phía chính phủ ra cố định nội dung, rốt cuộc muốn tế tới trình độ nào, vẫn là cấp sáng tác giả lớn hơn nữa tự do. Còn có dự toán, thi đấu tiền thưởng, tiền thưởng thăng độ, yêu cầu ở hội nghị thượng thảo luận ra tới vấn đề, đều liệt hảo, không thành vấn đề. Lục Từ gật đầu, ngươi có thể hay không bận quá. Lâm Đàm hỏi, còn Hảo đi, miễn cưỡng vội lại đây. Lục Từ trà sát giữa mày, đích sắt rất vất vả, thường thường vội chân đánh cái h ó t Nếu không ta lại chiêu hai người, hảo hảo bồi dưỡng một chút. Lâm Đàm lời nói mới xuất khẩu, đã bị Lục Từ đánh gãy. Không cần, ta vội lại đây. Hắn lập tức cự tuyệt. Trên người nàng đồ vật, hắn hảo đến nhiều đều còn không có học được đâu, như thế nào có thể để cho người khác học đi? Không được. Bồi dưỡng ra tới cho người trợ thủ nha. Lâm Đàm buồn cười, hắn c ự tuyệt nhanh như vậy làm gì? Nàng còn chưa nói xong đâu, rồi nói sau, không cần tùy tiện nhận người, mang tân nhân rất mệt, tìm không thấy thích hợp, ngươi bạch bạch lãng phí thời gian t i n h lực, bồi dưỡng không ra còn sẽ thất vọng. Lục Tư Biệt Lưu nói, đảo cũng là, đều không phải là tất cả mọi người như ngươi như vậy ưu tú. Lâm Đàm gật gật đầu, Lục Tư n h ế p môi, muốn cười không cười bộ dáng. Bất quá. cái này màn kịch ngắn muốn ra 100 vạn dự toán, lão bản có thể đồng ý sao? lục từ nghĩ nghĩ, có chút lo lắng nói, hơn nữa làm nhị cấp ngôi cao, muốn kỹ thuật bộ, hoạt động bộ từ từ công ty nội các bộ môn đồng sự phối hợp, lão bản nguyện ý chi ra lớn như vậy phí tổn đi duy trì chúng ta làm sao? lâm đàm mỉm cười, tự tin nói, sẽ duy trì, ta đi thu p h ủ đương lão bản lão bà, Bả, điểm này n ă m chắc vẫn phải có. chương 99 liền rất đột nhiên, đàm tỷ. Người mang kia không phải là nhẫn cưới đi. Mấy ngày kế tiếp, lục từ đều ở làm lâm đảm công đạo t ờ t ờ t ờ Mặt khác công tác quan trọng cấp bậc ngược lại hoán lại về phía sau, hoặc là chính mình quy hoạch hảo công đạo cấp những người khác làm, hoặc là chính mình nhìn c h ầ m c h ầ m một chút, cuối cùng vẫn là đem càng nhiều thời gian đặt ở này phân t ờ t ờ t ờ tượng. Cũng may đương nhà làm phim, chỉ cần các loại nhiệm vụ t r ư ớ c quyền quy hoạch hảo, phát đến các chuyên nghiệp nhân sĩ trên tay, định vị rõ ràng, giai đoạn trước tuy vội, một khi công tác bắt đầu vào quỹ đạo. Đại đa số sự tỉnh từ chấp hành sản xuất nhìn c h ằ m c h ằ m rơi xuống đất cũng không quá lớn vấn đề. Lục từ một bên làm t ờ t ờ t ờ vừa thỉnh thoảng phát hiện nghi vấn, do hỏi Lâm Đàm đến chân chính muốn đi làm rơi xuống đất, hắn mới phát hiện chính mình đối với toàn bộ thị trường hiểu biết vẫn là quá mức phi ế n diện. Cái nhìn đại cục muốn thổi bay tới, ai đều có thể nói hai câu. Theo Lâm Đàm nói c h a đều có thể giả dạng làm nửa cái chuyên gia, nhưng thật sự muốn đi làm thị trường phân tích, suy xét chấp hành chính xác tính, tính khả thi. liền khó càng thêm khó. Lúc ban đầu khi Lục Từ còn cảm thấy chính mình là có thể làm, sau lại mới phát hiện không Lâm Đàm thật không được. Hắn rốt cuộc vẫn là không có trường hảo cánh chim, bay lên tới khi mới biết được, không thể thiếu Lâm nữ sĩ. Vì thế Lâm Đàm lại chuyên môn chủ tính trung gia toàn bộ nửa ngày thời gian, lôi kéo Lục Từ ở trong phòng hội nghị lót lozi. Từ cực thịnh vi d e ấu ngôi cao định vị, tương lai phát triển phương hướng sẽ gặp được vấn đề từ từ bắt đầu l o á t Về cái này ngành sản xuất thế giới quan. Dân dân ở lục từ trước mắt hiện ra, không thể tất cả đều là ngôi cao hoạt động làm bảng đơn, phải có mấy cái trọng yếu phi thường số liệu bảng, cái này số liệu hạch toán công thức, người muốn đi theo kỹ thuật đoàn đội mở họ mới có thể định ra tới. Chúng ta nói cho kỹ thuật các đồng sự, đối với ngôi cao cùng người dùng tới nói, tương đối trung tâm số liệu là cái gì? Điểm đánh l ư ợ n g bình luận l ư ợ n g l à n đạn l ư ợ n g vẫn là điểm bá s a u quan khán khi t r ư ờ n g lâm đàm nghĩ nghĩ nói, người tính toán công thức bất đồng. Cuối cùng b ồ i dưỡng ra tới thổ nhưỡng liền bất động. Ta minh bạch, nếu trọng điểm điểm đánh lượng, như vậy chế tác nội dung sáng tác giả liền sẽ t r ọ n g mánh lới. Chúng ta sản xuất nội dung chính là mánh lới ư cường, nhưng chất lượng chưa chắc ổn định, khả năng chỉ có trước vài giây là tinh phẩm, thậm chí khả năng chỉ có một hấp dẫn người tiêu đề. Lục Tư gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Đối, chúng ta phải làm nhân công bằng đơn, làm ngôi cao đem khống, đồng thời phải làm tự nhiên bằng đơn. làm sở hữu người dùng đều có tự sinh trưởng lên cơ hội. Đây là lẫn nhau đỡ hỗ trợ hai điều cánh tay. Lâm Đàm lại chỉ chỉ Lục t ừ phát thảo hồ sơ, tiếp tục nói: chúng ta suy xét nội dung thời điểm, muốn tận lực hạ thấp xem xét Ngạch Cửa. Có ý tứ gì? Lục t ừ ngồi nghiêm chỉnh, đầy mặt nguyện ý nghe này tưởng, chỉ có đang nghe nàng giảng bài khi Lục t ừ mới là nhất g o a n Ngạch Cửa thấp là đối mặt hai tầng người dùng đi. Tầng thứ nhất người dùng là video nội dung sáng tác giả. Vô luận là làm phim truyền hình, làm video ngắn, làm phim hoạt hình, làm âm nhạc cắt nối biên tập, làm điện ảnh, vong đại, thậm chí là lục một đoạn gia đình ghi hình. Này đó nội dung sáng tác giả là chúng ta tầng thứ nhất người dùng. Bọn họ còn có giúp chúng ta hấp dẫn cùng củng cố người xem tác dụng, cũng là ngôi cao nửa cái chủ nhân. Đối với bọn họ tới nói ngạch cửa thấp, ý tứ chính là chúng ta ngôi cao tiếp nhận người làm sở hữu nội dung, vô luận nó phân loại là cái gì. chỉ cần ngươi làm ra tới cái này cách thức v i d e o trường cũng hảo đoàn cũng hảo chủ đề là cái gì đều được chúng ta đều phải chỉ cần lưu lượng đúng chỗ liền đều có thủ lao lấy cái này ngạch cửa hạ thấp mục đích là s ử toàn dân trở thành chúng ta nội dung sáng tác giả bên đường đại gia dưới lầu tiểu bằng hữu quét rác g a gì ai đều được tầng thứ hai người dùng mới là thuần túy người xem nhưng là những người này cũng là tiềm tàng sáng tác giả bọn họ đều có khả năng tiến hóa cho chúng ta tầng thứ nhất người dùng đối với bọn họ tới nói ngạch cửa thấp, tức là chỉ vô luận ngươi là cái gì bằng cấp, cái gì tuổi, ngươi đều có thể ở chúng ta tạo n g n g kịch trường tìm được thích, có thể xem hiểu, thú vị nội dung. Nơi này có thể có phần tử trí thức nội dung, cũng có thể có đánh thi khôi hài, có thể xem một cái video đạt được tân tri thức, cũng có thể xem một cái video chỉ có hảo ngoạn nghẹn cùng khôi hài chuyện cười. Giai đoạn trước chúng ta có thể lầu thấp cẩm, hậu kỳ sẽ không ngừng làm người dùng phân lưu cùng tế hóa. nhưng không cửa h ạ m cái này khái niệm muốn vẫn luôn ở vĩnh viễn không cần ngạo mạn cho chính mình định vị cũng không cần cố hóa thành nào đó nội dung thống nhất ngôi cao hải n ạ c b á c xuyên mới là có được tự mình thay đổi năng lực hảo sinh thái đây là một cái ngôi cao cần thiết phải có sức sống lâm đàm r ứ t lời mịt uống một m ồ m to thủy thở hổn hển một hồi lâu khí nhi mới hoán lại đây lục từ cũng không dám thúc d ụ c i ê n lặng tiêu hóa t i ê n lặng đem lâm đàm nói bổ sung tiến hồ sơ sau đó lại bưng trà đổ nước đem lâm lão sư hầu hạ thoải mái dễ chịu hai người lại hàn huyên gần một cái nửa giờ toàn bộ ngôi cao tương lai hình thái cái giá mới thành hình lục tư chỉ là nghe này đó liền cảm thấy giống chạy chàng mạ dạ tổng giống nhau mệt cũng như chạy chàng mạ dạ tổng giống nhau vui sướng cùng tận h ứ n g hắn l ừ ngược lừa ngược uống một mồm to thủy n à m liệt ghế d ự a trùng nguyên lai tin tức lượng đại thời điểm nghe giảng bài người cũng sẽ mệt đến hư thoát còn chưa nói xong đâu lâm đàm lau mồ hôi đứng lên r u i i thân xuống tay cánh tay c h ụ p một chút hắn bả vai tiếp tục nói làm nội dung còn có hạng nhất nhất vừa ý đó chính là phí tổn đệ thấp phí tổn đệ thấp phí tổn đệ thấp phí tổn chuyện quan trọng nói ba lần cái này cần thiết trở thành chúng ta tương lai làm nội dung thời khắc nhớ do nguyên tắc chúng ta mua kịch có thể mua đại mua quý nhưng là tự sinh sản nói tốt nhất vẫn luôn làm đập bóng tiểu m à mỹ như vậy có lợi cho ngôi cao liên tục phát triển ân cái này ta hiểu Lục tư g ậ t đầu, mặt sau chúng ta còn có thể liên hợp mặt khác đoàn đội, nhìn xem có thể hay không làm cái loại này. Chúng ta ngôi cao cung cấp kỹ thuật, ngôi cao cung cấp tiền lời hình thức, ngôi cao giúp ngươi bổ túc ngươi thiếu một bộ phận, vô luận ngươi là đạo diễn cũng hảo, biên kịch cũng hảo, diễn viên cũng hảo, ngươi đều có thể ở chúng ta ngôi cao thượng phát cầu chức nhu cầu, hoặc là phát ra tổ đội nhu cầu, hoặc là chính mình có một cái hảo điểm tử, hảo kịch bản, khởi xướng một cái nhà làm phim cùng đoàn đội nhu cầu. chúng ta ngôi cao có thể trở thành một cái tụ hợp thức công năng ngôi cao ở hấp thu nội dung, phụ trợ nội dung sáng tác thượng, không ngừng thâm đào hình thức. cái này ý tưởng rất lớn, phải làm thành nói, chúng ta một cái đoàn đội căn bản trị không được. n g ư ờ i trước đem cái này ý tưởng liệt đến t ờ t ờ t ờ đến lúc đó làm cố tổng tới kéo cái này cục, mang theo toàn bộ công ty đi nghiên cứu này một hồi. sở dĩ phim truyền hình, điện ảnh này nơi vẫn luôn rất khó đặc biệt cường đại, chính là bởi vì chế tác phí tổn quá lớn, tiêu tiền nhiều. còn cần rất nhiều người phối hợp. nếu chúng ta có thể giải quyết vấn đề này, làm một cái phim ảnh căn cứ, cung cấp quay chủ mà, quần áo hóa trang đạo cụ đoàn đội, nhà làm phim đoàn đội, hậu kỳ cắt nối biên tập đoàn đội từ từ, cũng cung cấp nhất định tài chính đầu nhập. sau đó nhân tài chỉ cần mang theo chính mình năng lực lại đây, là có thể trực tiếp khai làm. kịch làm ra tới, chúng ta lại tiến hành xét duyệt cùng thả xuống, trực tiếp an bài ở chúng ta ngôi cao thượng phát sóng. này trung gian đương nhiên khó khăn thật mạnh. Có phải hay không tất cả mọi người có thể sử dụng chúng ta cung cấp phục vụ cùng đoàn đội? Như thế nào xét duyệt những người này mới? Như thế nào đầu nhập tư bản? Đem khống nguy hiểm. Lâm Đàm vào đầu nhớ tới năm đó cô x a n h niên làm này đó công tác ghi cũng là cả ngày hát mặt g ã i đầu. Dù sao ngươi trước liệt đi, cụ thể công tác quay đầu lại làm cố tổng khai đại hội lại thảo luận đi. Nàng mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, liền tính thành hắn lão bà cũng không thể một mình gánh hạ toàn bộ công tác ga. s i ê u như bê lục từ ở hồ sơ chung đánh hạ dấu chấm câu ngẩng đầu, vẻ mặt sùn g kính nhìn lâm đàm. tại đây một khắc, hắn trong mắt nữ nhân này giống như lại trở nên càng thêm cao lớn, càng thêm lợi hại. thật vậy chăng? thật nhiều nội dung ta cũng chỉ tung ra vấn đề, chưa cấp ra đáp án, này cũng lợi hại sao? lâm đàm cười khổ. có thể nghĩ vậy một bước, đã là cái v ĩ nhân. lục từ tự đáy lòng nói, ha ha ha, v ĩ nhân cái này từ cũng là có thể loạn dùng. ta nhưng gánh vác không dậy nổi. Lâm Đàm phi một tiếng, đứng lên, ta phải đi, đi ăn uống thả cửa, ngươi đến đây đi, ta mời khách. Ta đây muốn ăn thịt bò. Lục Từ làm từ thoát trạng, yêu cầu thịt heo tới bổ sung năng lượng. Không thành vấn đề, đi thôi, đi ăn quý nhất thịt bò. Lâm Đàm dẫn đầu đi ra cửa văn phòng. ở Lục Từ sửa sang lại hồ sơ, chuẩn bị xuất phát không đường. Lâm Đàm quẹo vào hờ giờ giờ văn phòng, bất thời giờ liêu khởi Lục Từ thăng chức tăng lương vấn đề. gần nhất này mấy tháng. Lục từ thật sự trưởng thành quá nhanh, cũng quá vất vả. Nhân gia tiểu tử không hề răng cho ngươi làm c h â u làm ngựa, ngươi cũng không thể thật sự liền đương nhiên chỉ đồ hưởng thụ đi. Nên g i ú p hắn tranh thủ, nhưng một chút không thể quên. b ằ n g không nhân gia hồi quá vị nhi tới, đung nhiên cảm thấy tức giận khí, xoay người chạy trốn, đi cho người khác làm c h â u làm ngựa, nàng chẳng phải luôn uống. Lại 40 phút sau, lâm đàm liêu xong rồi, lục từ cũng sửa sang lại h ả o h ồ sơ, hai người mang lên sáng tác bộ hôm nay ở công ty bọn tiểu nhị. thẳng đến xa hoa nhật thức bò bít tết thịt nướng cửa hàng lâm đ à n g một chân chân ga đem xe khai tiến cao ố c phía dưới gaza khi từ kính chiếu hậu nhìn mắt ngồi ở hàng phía sau gạo khóc đòi ăn các thuộc hạ liền biết hôm nay chỉ sợ đòi tiền bao suất rất nhiều kinh đô lưu đẳng mỹ mới vừa cùng mấy cái chế tác công ty nói qua mua phiến hợp tác các đưa ra giá cả đều không thấp một đám tất cả đều như lang t ự a hổ muốn hung hăng tể ngôi cao một đ a o nàng mang theo thở dài thấy cô sinh niên chuẩn bị hảo hảo cùng lão bản phun phun nước đắng Mấy đại internet xí nghiệp giống như đều ở bố cục video ngôi cao này một khối. Ta đã nhìn thấy thông báo tuyển dụng tin tức. Hơn nữa rất nhiều đồng hành nghiệp giả đều nhận được tin tức. Một khi cạnh tranh khởi, giá cả chiến đánh lên tới, chúng ta đã bị động. Lưu đẳng mỹ hội báo một đại thông. Cuối cùng nhắc tới, vẫn là đối bọn họ cũng không thập phần lợi tốt cục diện. Năng nhìn cố xanh niên, mãn nhãn đều là trông cậy vào. Trông cậy vào cố xanh niên có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề. Chúng ta tuy rằng sớm hơn tiến vào thị trường. nhưng còn không có lôi ra có thể ném ra đồng hành khoảng cách. Cố s a n h niên thở dài, hơn nữa chúng ta còn không phải cái thứ nhất vì đ ề o ngôi cao, nếu kẻ tới sau cùng phía trước vì đèo ngôi cao sát nhập. Giải quyết loại này đối thủ cạnh tranh liên hợp duy nhất biện pháp chính là chủ động gồm thâu trong đó một cái, nhưng hiện tại thời cơ không đến. Một khi như vậy làm, liền thương nguyên khí. Hiện tại ta chính là sấn mặt khác ngôi cao còn không có lôi ra tới, có thể nhiều mua, liền nhiều mua. Lưu Đằng Mỹ mới nói x u ấ t khẩu. Cố s a n h niên liền diêu đầu. Chúng ta có chúng ta chiến lược, không thể một bị người khác đuổi theo, chính mình liền mất một tấc vông. Hào nội dung điểm mấu chốt tuyệt đối không thể ném, muốn mua, nhưng vẫn là muốn mua chúng ta yêu cầu, chúng ta bố cục chung nội dung, đừng đem tiền cùng tinh lực hoa ở sung l ư n g thượng. Cố s a n h niên dứt lời nhắm mắt lại, xoa xoa giữa mày nói, ta sẽ suy xét thu mua hoặc nhập cổ một hai cái phim truyền hình chế tác công ty, đến lúc đó ngươi làm nội dung theo dõi cùng mua sắm, bố cục. chúng ta vẫn là đến có tự sinh sản năng lực, một khi bị bắt tiến vào đến giá cả chiến trung, sinh thái nuôi trồng liền sẽ trở nên thân bất do k ỷ Sân hiện tại chúng ta còn có thể đào tạo thổ nhưỡng, bồi dưỡng chất lượng tốt người dùng, trước gắng sức làm đứng lên đi, tăng lên người dùng sền s ệ độ. Lưu Đằng Mỹ gật gật đầu, lại nói tiếp là như vậy cái ý tứ, nhưng làm lên kho a. Phía trước cố tổng nói nội dung kho một làm lên liền làm người dùng tế hóa phân lưu, ta đã cùng kỹ thuật cùng thị trường câu thông quá, bắt đầu làm. căn cứ người dùng bất hòa, chia làm nữ tính người dùng, nam tính người dùng, tuổi trẻ người dùng, trầm xuống thị trường người dùng. căn cứ loại hình phân chia, còn lại là phim truyền hình, điện ảnh, phim phóng sự cùng mặt khác. Lưu Đằng Mỹ hội báo nói, trên cơ bản cuối năm trước có thể đem ngôi cao đổi mới ra tới. h ả o ổn định đầu trận tuyến. Cố s a n h Niên phân phó nói. Lưu Đằng Mỹ lại hội báo vài món sự, liền rời đi cố s a n h Niên phòng xếp. Hôm nay kinh đô thời tiết rất kém cỏi, sương mù nghiêm trọng, tầm nhìn thấp. An bài ở ngày đó hành trình đều hủy bỏ. Hắn ở ghế dựa trước ngồi một lát, quay về máy tính trước, mở ra biểu kiện. Tùy tay một phen liền thấy được lục từ biểu kiện, tiêu đề là về ngôi cao sinh thái quy hoạch, hấp thu sáng tác giả nuôi trồng thổ nhưỡng, tự sinh trưởng nội dung kế hoạch. Cố s a n h niên n h ư ớ n g mày, đây đúng là hắn hiện tại nhất yêu cầu đồ vật a Nhanh chóng cờ l ạ c mở biểu kiện, bên trong quả nhiên miêu tả nói là lâm đàm nhắc tới cái này công tác phương hướng, sau đó sơ nghĩ bản dự thảo. mang theo sáng tác bộ mở họp nghiên cứu và thảo luận cũng chế tạo ra đệ nhất bản phương án. Cố xanh niên nhìn c h ầ m c h ầ m lục từ b i u kiện trung lâm đàm hai chữ, k h e môi không tự giác n ế t lên, liền chính mình cũng không biết chính mình là đang cười. gấp không chờ nổi cơ lật mở tờ tờ tờ cùng hồ sơ tưởng thuật nội dung, tốn thời gian một cái nhiều giờ xem song s a u Cố xanh niên dựa tiến mềm ghế, đông niên h thả lỏng cười rộ lên. Lâm đàm Lâm đàm, nàng là trời cao đưa tới mưa đúng lúc đi. Chính than thở, di động nhẹ nhàng chấn động hạ. cơ lắc mở thấy là lâm đàm v g h ệ t r ạ n mà ấm đã an bài thượng, mùa đông lại ướt l á n h chúng ta cũng không sợ, đến lúc đó có thể ngồi ở ấm áp ánh mặt trời trong phòng phơi thái dương công tác. Muốn làm mấy phân tờ tờ tờ liền làm mấy phân tờ tờ tờ, muốn nhìn bao lâu biêu kiện liền xem bao lâu biêu kiện, công tác lại hồn nhiên quên mình, cũng không sợ ngón chân tổn thương do giá rét. Chờ mong đứng lên đi, cố lão bản, cố thanh niên nhấp môi, không chỉ có là mưa đúng lúc, vẫn là giải ngữ hoa. ở cố thanh niên đi công tác đệ ba thiên. Lâm Đàm vừa đến công ty, trước đài muội tử liền chiều nàng hỉ khí dương dương hô quát. Đàm tỷ có người hoa tươi. Cố s a n h niên đi công tác đệ bốn thiên, trước đài muội tử thấy Lâm Đàm đi vào công ty, liền dơ lên một cái đại h ộ p nhiệt tình nói. Đàm tỷ có người quà tặng siêu đại lụa mang của lấy, thật lớn nơ con bướm a. Ngày này Lâm Đàm không chỉ có có lễ vật có thể hủy đi, còn có mặt khác tiểu kinh hỉ. Đàm tỷ có người buổi chiều trà. Trước đài muội tử không ngừng nhiệt tình kêu gọi. không ngừng đưa ra n ặ c danh chi kỷ cùng ONU Lâm đ ả n g đều biết là ai, trừ bỏ đ ỗ n g nhiên nổi điên cô sinh n i ê n còn có ai? Lại là bao bao, lại là điểm tâm ngọt hoa tươi, vị này đương nhiều năm công tác cùng thằng Nam, khó được moi hết c ó i lòng, có thể nghĩ đến lãng mạn cũng liền nhiều như vậy. Nàng đem buổi chiều trà phân phát cho trong phòng hội nghị các bạn nhỏ, ngồi xuống nháy mắt, lục từ đẩy cửa mà vào. Hơi giờ giờ mới vừa cùng hắn liêu xong thăng chức tăng lương chuyện này, hắn giống ngồi máy bay giống nhau, từ chủ quản thẳng thăng vị giám đốc. Tiền lương t r ư ớ n g càng mau, quang lương tạm liền bỏ thêm một vạn nguyên chỉnh, tiền thưởng phép tính cũng thành ý tràn đầy. Hắn vừa nghĩ chính mình bao lâu thời gian có thể tại thượng hải mua phòng, khi nào chuẩn bị mua xe, có phải hay không có thể cấp thuê chỗ để cái cấp bậc linh tinh? Một bên ngồi ở lâm đàm bên người, mở ra laptop chuẩn bị mở h ọ p Ngồi ở đối diện sáng tác bộ đồng sự bạch lâm đống nhiên kêu sợ hãi. Aa, đàm tỷ, người mang kia không phải là nhẫn cưới đi? Tay trái, ngón áp út. Lâm Đàm p h i ê n hạ tay trái, đối tượng mọi người kinh dị ánh mắt, đạm nhiên cười nói, đúng vậy, Thiên Á, chuyện khi nào, như thế nào khẽ vô sinh lợi, lãnh chứng sao, khi nào làm hôn lễ, t h ỉ n h nhất định phải mời ta, ta muốn tham gia, mắt khác đồng sự cũng đi theo ồn ào lên, không làm hôn lễ đâu, bí mật lóe hôn, Lâm Đàm xua tay, hảo hảo, không cần liêu ta, liêu công tác, đều nghiêm túc điểm, bốn phía một mảnh lẩm nhẩm lẩm nhẩm bất mãn thanh. chuyện lớn như vậy nhì, nào còn có tâm tình công tác c a Nhưng ở lâm đàm lập lại cường điệu dưới, đại gia cũng chỉ hảo tạm thời thu liễm lòng hiếu kỳ, nỗ lực hoàn hồn chú ý công tác. Kia lục từ ngươi tới chủ trì hội nghị đi, cũng tuyên truyền giảng giải một chút t ờ t ờ t ờ Lâm đàm ý bảo hồ vân hoa tắt đèn, đồng thời hướng lục từ hạ đạt mệnh lệnh. Chỉ là đèn đóng hảo sau một lúc lâu, không có nghe được lục từ có bất luận cái gì động tĩnh. Lâm đàm lúc này mới rác ra không thích hợp, quay đầu đi xem lục từ, liền thấy thiếu niên banh gương mặt. thẳng lăng lăng chừng mắt hán máy tính s ố c lên bại ở đằng kia lại căn bản không có mở ra tờ tờ tờ giao diện chưa một trăm khoảng cách chúng ta h i ệ p ư ớ c lại thêm một cái đi sáng tác bộ sẽ khai mấy cái giờ đại gia n h ằ m vào sở hữu chi tiết không ngừng thâm nhập thảo luận thẳng đến thảo luận ra một cái tương đối cụ thể phương án mới từ bỏ hội nghị rốt cuộc kết thúc thời điểm trời đã tối rồi buổi tối ta thỉnh đại gia ăn cơm đều suy nghĩ một chút ăn cái gì trong chốc lát ta thượng v e n ú t cờ trở về thời điểm nói cho ta Lâm Đàm dối người, đối với hôm nay hội nghị kết quả vẫn là thực vừa lòng, đối với mọi người cười cười, mới đứng lên quải ra phòng họp. Cùng chủ đề thế giới màn kịch ngắn hình thức cơ bản xác định xuống dưới, hoạt động tiền thưởng phân tầng cũng thiết kế hảo, đại đa số nội dung đều có thế hạng, kế tiếp ai phụ trách cái gì cũng an bài hảo, trên cơ bản kế tiếp chính là mỗi người đem chính mình công tác đúng hạn ấn lượng hoàn thành liền hảo. Hôm nay khai xong rồi cái này sẽ, nàng mới phát hiện đoàn đội cư nhiên còn có vài cái toán học tiểu thiên tài. có được khoa học tự nhiên tư duy cường đại văn khoa sinh t ư phòng vệ sinh ra tới thời điểm chính gặp được lục từ một bên đi ra ngoài một bên sát tay hai người ở nam nữ phòng vệ sinh cửa tương ngộ lục từ dương mắt nhìn nhìn nàng ánh mắt không tự giác lại ngó quá nàng tay trái ngón áp út thượng nhẫn nho nhỏ tinh tế c h i ế c nhẫn h ử như vậy n h ấ n cưới hắn cũng mua nổi lặng lẽ hít sâu hắn mở miệng nói ngươi mua cái kia tiên hiệp p a r t ì khi nào khởi động mua vẫn luôn phóng không sợ thời gian liền cái kia tiểu thuyết liền quá hạn sao? Nam An Chi là sao? Lâm Đàm nghĩ nghĩ hiện tại là nào năm ngày mấy tháng m ấy mới trả lời nói, còn không phải thời điểm. Ngươi trong khoảng thời gian này mỗi ngày hướng trò chơi bộ môn chạy, là muốn đổi nghề đi làm trò chơi sao? Lục Tư lại hỏi. À không, quay đầu lại làm Nam An Chi n ặ c thời điểm dùng thượng. Lâm Đàm đem sát tay khăn giấy ném vào thùng rác. Làm trò chơi cải biên sao? Đúng vậy. Lâm Đàm gật đầu, thật thông minh. Lục Từ bị khen lại vẫn là không thế nào vui vẻ, đống nhiên có chút không vui nói. Chúng ta mỗi ngày một khối công tác, có đôi khi tan tầm đều phải cùng nhau tăng ca, hoặc là gọi điện thoại, hệ chặt liên hệ công tác. Ngươi làm sao có thời giờ yêu đương kết hôn? Làm sao có thời giờ ở hắn mí mắt phía dưới trộm luyến ái? Này hoàn toàn không hợp lý. Hắn rõ ràng nhìn c h ầ m c h ầ m thực khẩn. Làm gì muốn yêu đương? c h ị u cái thời gian kết hôn không phải được. Lâm Đàm nhướng mày, phản nghịch hỏi lại. Lục Từ vô ngữ, nói gì vậy? Ta người như vậy, đối hôn nhân nhưng không có gì thiếu n ữ t t ứ c ảo t ư ở n g này cũng bất quá chính là một cái xã hội nhỏ nhất hợp tác tổ chức mà thôi. c ù n g trường học, công ty cũng chưa cái gì khác nhau, chẳng qua hôn nhân là từ hai người tạo thành, lại tương đối phức tạp mà thôi. Lâm đ ả n g quay đầu nhìn về phía Lục Tử, cười nói: Nếu tìm cái thông minh lại có chung nhận thức người, kia cũng liền không phụ trách. Hai người hợp tác rồi cùng nhau ứng đối xã hội áp lực, người ngoài ánh mắt, cha mẹ kỳ vọng, không nhiều h ả o sao? Lục t ư mày vẫn n h i u chặt, Thông Minh lại có chung nhận thức. Đúng vậy, một cái chẳng sợ ta không yêu hắn, chẳng sợ ta không ủ lại hắn, hắn cũng sẽ không bởi vậy bị thương người. Một cái có thể cùng nhau học tập, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau thương lượng sự tình người. đương nhiên, Cố s a n h Niên từng là nàng Nhân Sinh Đạo Sư, là nàng ở công tác cùng làm người thượng chỉ đạo giả, là vượt qua nàng kỳ vọng tồn tại. Tương lai chẳng sợ nàng đối sắp phát sinh cục diện mất đi tiên tri ưu thế, chỉ cần có hắn ở, nàng cũng an tâm. Hắn là c á i cũng đủ thông minh, cũng vừa là thầy vừa là bạn nhất đáng tin cậy tồn tại. Lục từ trong lòng bị đè nén, nàng một câu liền đem hắn cấp b à i trừ bên ngoài, cho nên là ai? Ta nhận thức sao? Chờ thời cơ chín muồi, lại nói cho ngươi. Lâm Đàm cười cười, một câu mang quá, đẩy cửa ra trở lại phòng họp. Đại gia đã thương lượng hảo, muốn một khối đi ăn lẩu, vậy ở một chỗ ăn uống thả cửa một đốn, hảo hảo phát tiết phát tiết giải giải áp. Lâm Đàm phê chuẩn, vì thế đoàn người t r à o ra phòng họp. Ba bốn người tạo thành một đội, đánh xe thẳng đến đáy biển vớt. Sửa sang lại hảo mặt bàn, sách thượng bao bao chuẩn bị xuất phát khi, Lâm Đàm cư nhiên nhìn đến cô s a n h niên từ hắn đại văn phòng đi ra, hắn khi nào trở về? Nam nhân hiển nhiên cũng thấy được nàng, bước nhanh xuyên qua công cộng làm công khu, hướng về nàng mà đến. Lâm Đàm đi ra văn phòng, ở trước cửa nhún mày, cô tổng khi nào trở về? Không phải ngày mai mới muốn phản h t sao? Trước tiên xong xuôi sự, liền Lâm thời đuổi phi cơ đã trở lại. Cô s a n h niên nhìn xem nàng trong tay sách theo bao bao, hỏi: Đi ăn cơm? Ân, Đoàn Kiến. Cô s a n h niên nhếch môi, hắn kỳ thật là vội vã trở về muốn gặp nàng. Vội vàng lãnh t r ứ n g hắn nguyên bản không có gì cảm thụ, nhưng hai ngày này không biết sao lại thế này, cảm xúc đột nhiên phía trên, hắn công tác thời điểm, cư nhiên sẽ thường thường thất thần nhớ tới nàng, muốn biết nàng đang làm gì, lãnh chứng sau có hay không cái gì cảm thụ, lại muốn cùng nàng chia sẻ một chút công tác tâm đắc. Thật là xưa nay chưa từng có thể nghiệm. thật giống như một cái độc hành người bỗng nhiên có cái bạn nhi đã cảm thấy mới mẻ lại thấp thỏm khó hiểu muốn hảo hảo nghiên cứu một chút loại quan hệ này là như thế nào hai người trầm mặc tương đối đều ở tự hỏi muốn nói gì vài bước ngoại bỗng nhiên chuyển đến một khác nói giọng nam lâm đ à m có đi hay không lâm đ à m quay đầu lại là lục tử hắn cùng mặt khác hai cái tiểu bằng hữu đắp nàng xe qua đi lúc này đều chuẩn bị tốt liền chờ nàng cái này tài xế đi ngươi chờ ta mới mở miệng muốn cho lục từ chờ một lát trên đầu đống nhiên một trọng một con bàn tay to ấn nàng đỉnh đầu nhẹ nhàng quay lại hấp dẫn hồi nàng lực chú ý lâm đàm có chút không dám tin tưởng quay đầu lại ngước nhìn đối tượng h cố x a n h niên hai mắt ngáy mắt hắn thu hồi bàn tay to thấp giọng nói các ngươi cơm nước xong nếu không quá mệt mỏi liền cho ta gửi tin tức ta thỉnh ngươi uống rượu hoặc là ngồi ngồi xuống thổi thổi gió đêm hảo lâm đàm đầu g ó có c điểm đ ố c nhưng vẫn là theo bản năng theo tiếng Cố s a n h niên gật gật đầu không nói thêm gì, ngắm liếc mắt một cái đứng ở lâm đàm phía sau vài bước ngoại t r ừ n g mắt chính mình lục t ử liền xoay người lộn trở lại chính mình đại văn phòng. Lâm đàm nhìn hắn bóng dáng, đỉnh đầu giống như còn có thể cảm nhận được hắn lòng bàn tay ấm áp mà khô ráo, đại đại giống cái mũ giống nhau bao ở nàng đỉnh đầu, lệ nàng cảm thấy chính mình phản phất thực nhỏ sinh thực nhỏ sinh, tâm m ạ c danh có chút run, thế nhưng sinh ra một loại bị người bảo hộ, bị người chiếu cố ấm áp cảm. Lâm đàm có chút mê hoặc. Nàng chưa từng có phụ thân, chỉ thấy quá mặt khác nữ hải tử bị phụ thân hoặc là bạn trai xoa đầu, nàng giống như vẫn luôn không biết đây là loại cái gì cảm giác. Đời trước cùng trương tắc ở bên nhau khi, hắn bởi vì đại nam tử chủ nghĩa, lén ở chung khi cũng bưng loại m ạ c danh cái giá, một ít khả năng ảnh hưởng hắn đại nam nhân hình tượng động tác, hắn là khinh thường với làm. Loại này sơ đầu, chụp bối thân cái t r á n một loại sủng địch hành vi sẽ làm hắn cảm thấy giống phim thần tượng giống nhau toan, cũng thực không nam nhân, nàng chậm rãi cũng tiếp nhận rồi. sẽ hâm mộ người khác, nhưng cũng không cảm thấy là cái gì ghê gớm sự. Nguyên lai like cảm giác tốt như vậy, nho nhỏ một cái hành vi, khiến cho nàng cây đao này hóa thành thủy, thật không thể lại thỉnh hắn ôm một cái chính mình. thật là, chẳng lẽ danh phận chuyển biến, chẳng sợ không có liên ái quan hệ, cũng sẽ tiềm di mạc hóa thay đổi nàng đối mặt một người khác khi tâm thái. Ta khuyên ngươi vẫn là ly cố tổng xa một chút đi, hắn đối với ngươi chỉ sợ nhiều ít có điểm không thuần khiết ý tưởng. Lục từ thanh em bỗng nhiên ở bên thay nhớ tới. nữ khí dầu dĩ lâm đàm quay đầu mỉm cười nói là có một chút ta nào có lao bản sẽ ân xuống thuộc đỉnh đầu cáo hắn quay rối tình dục cũng không lỗ lục từ vừa nghe nàng cư nhiên theo hắn nói càng tới khí ngươi đều kết hôn vẫn là cách hắn xa một chút ân ngươi nói có phải hay không ta làm cái gì cho hắn có thể đối với ta như vậy ám chỉ lâm đàm nghiêng đầu có chút nghi hoặc k ì a quan trọng sao hiện tại chính là bảo trì khoảng cách mới đúng lục từ nhíu mày Nàng chú ý điểm là chuyện như thế nào. Lâm Đàm cười cười, vỗ vỗ hắn bả vai. Ta đã biết, về sau ở trong công ty ta sẽ cùng hắn bảo trì xa hơn khoảng cách. Lục t ừ gật gật đầu, quay đầu lại lại t r ừ n g liếc mắt một cái cô thanh niên văn phòng, mới tiếp đón thượng mặt khác hai cái đồng sự, cùng Lâm Đàm cùng nhau rời đi công ty. Ngồi trên xe khi Lục Tử càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Cô thanh niên đối Lâm Đàm chuốt xuống chú ý độ tuy rằng vẫn luôn đều có điểm cao, nhưng cũng tuyệt không như là cái loại này sẽ đối cấp dưới động tay động chân người. Vị này lão bản cùng người luôn luôn bảo trì rất mạnh khoảng cách cảm. Trong công ty cơ hồ không ai cảm thấy cố tổng là thân thiết. Nhưng hôm nay cố s a n h niên đối lâm đàm thái độ nhưng hoàn toàn vượt qua lão bản đối cấp dưới. p h ò n g t r ừ n g là thật sự thực thích lâm đàm. Đặc biệt trước kia liền chuyển qua cố tổng cùng lâm đàm t h a i tiếng. Lâm đàm đối cố tổng người này hẳn là cũng là tín nhiệm. Nói không chừng thật sự cấp cố s a n h niên có cơ hội ả o giác. Mới bỗng nhiên tại hành vi thượng mất đi đúng mực. t i ế p tối thượng hành. Lục Từ vẫn luôn muốn tìm cơ hội lại nhắc nhở một chút Lâm Đàm, nhưng Đại Gia Liêu nhiệt liệt, hắn vẫn luôn không có thể tìm được cùng nàng đơn độc nói chuyện cơ hội. Lại xem nàng tay trái ngón áp út thượng nhẫn, hắn lại b ỗ n g nhiên thần thương. Là bởi vì không thấy được nam nhân kia, cho nên không có chân thật cảm sao? Hắn ở chỗ này thao nàng cùng cố s a n h niên tâm làm cái gì, liền tính cố s a n h niên muốn theo đuổi Lâm Đàm, cùng hắn Lục Từ lại có quan hệ gì? Như thế nào liền b ỗ n g nhiên kết hôn đâu? Là thật vậy chăng? Trong lòng tích tụ. Lục từ lời nói chưa nói một câu, rượu nhưng thật ra uống lên rất nhiều. Cố tình hắn gần nhất tiểu lượng đại trưởng, như thế nào đều không say. c ơ m chiều ăn đến 21 điểm nhiều, lâm đảm cùng đại gia chia tay, thẳng đến cố sanh niên biệt thự. Cầm chia khóa mở cửa, đi vào đại biệt thự khi rượu đã bại ở trên bàn. Lâm đảm vì thế không khách khí đi qua đi, ngồi ở cố sanh niên bên người trên sofa. Hắn cho nàng đổ một chén rượu, uống trước một ngụm, nàng mới phun ra một hơi, làm phía sau lưng rơi vào sofa. Ta chuẩn bị làm cái đoàn thiên trinh kịch tập hoạt động, ngày mai làm người sửa sang lại hảo phát người hộp thư. Nhắm hai mắt, nàng nhẹ giọng hồi báo. Ân. Cố s a n h niên gật đầu, quay đầu liếc nhìn nàng một cái, liền cũng về phía sau dựa vào sofa, nhắm mắt lại. Hai người cứ như vậy vai sát vai ở sofa dựa ngồi trong chốc lát, lâm đ à m đông niên h cười rộ lên. Như thế nào? Hắn hỏi. Ngươi quả nhiên là mời ta uống rượu, không có mặt khác một chút việc sao? Nàng đều mau ngủ rồi. Cố thanh niên cùng nàng c h ạ n g c ư c có việc muốn gặp ngươi. Lâm Đàm trừng mắt to, gương mặt có điểm nhiệt. Ta cho rằng chỉ là lãnh chứng mà thôi, nhưng trong lòng giống như còn là có điểm không giống nhau cảm thụ, quái quái, không xấu, nhưng có điểm không ở ta mong muốn bên trong. Cố thanh niên nhìn nàng, ngươi đâu? Có hay không cái gì đặc thù cảm xúc? Lâm Đàm ngưng hắn, không nghĩ tới có người sẽ như vậy thẳng thắn nói chính mình. Trong tay méo chén rượu, Lâm Đàm có điểm miệng khô. Cố thanh niên liền ngồi ở nàng trước mặt. An mặc một kiện g i ả i ba viên nút thắt sơ mi trắng, mày kiếm trường n g ụ c m ô i cao m ô i mỏng, khuôn mặt căng chặt. Chuyên chú xem nàng, chờ nàng trả lời. Hắn lớn lên thật là đẹp mắt, độc thuộc về thanh tuấn nam nhân lạnh như băng khí chất, phối hợp thượng một đôi phá lệ sáng ngời có độ ở mắt, thật sự, thực làm người phía trên. Lâm Đàm không biết có phải hay không cảm giác say tới nhanh như vậy như vậy cấp, nàng tim đập thật nhanh, rũ tại bên người ngón tay khẽ run, lô thai có tim đập ở đánh trống reo hò.